Đến nỗi chu Di Nương nàng ban đầu là một hồi phong nha hoàn có thai mới nâng vì di Nương nhưng hài tử vẫn chưa sinh hạ tới 6 tháng thời điểm ké ngã một cái hài tử không có sau lại cũng không có lại hòa thượng một đường hồi tưởng liền đến trường huy viện vừa vào cửa liền nghe được có âm dương quái khí thanh chuyển đến nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên sáng sớm tinh mơ nhìn thấy thế tử ra đợi như vậy nửa ngày không thấy bóng người ta còn tưởng rằng hắn nửa đêm đãi không được ra phủ đâu nghe tiếng nhìn lại Minh Lan liền nhìn đến một tá giả đẹp đẽ quý giá phu nhân, đúng là Tam Thái Thái. Sở ly nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, sau này ta liền ở tại trong phủ, Tam Thẩm nhìn thấy ta thời điểm tuyệt không sẽ thiếu. Tam Thái Thái ngẩn ra hạ, đôi mắt trên dưới nhìn quét Minh Lan, tấm tắt nói, có thể làm 10 ngày nửa tháng đều không thấy được một hồi thế tử ra từ đây thường trụ ly vương phủ, thế tử phi hảo bản lĩnh. chương 433 con rể. Kêu tấm tắt thanh, nghe được Minh Lan gương mặt nhiễm một mặt đỏ ửng, mắt hàm xuân thủy Thanh sóng đào mắt, vân sơn bắt cẩm, đem tân vào cửa tức phụ nên có thẻn thùng suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nàng nhưng không có như vậy đại bản lĩnh. Nàng ở trong lòng phản bác, lại không dám nói ra, bên kia tam thái thái đã cử chứng, lần trước hoàn nhi vì ngươi buộc tội thái hậu, ta liền nhịn không được tưởng một thấy chân dung, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, cũng khó trách sở đại thiếu ra đối với ngươi cũng tâm tâm nhậm nhẹm. Minh Lan đấy mắt ngượng ngùng tan đi vài phần, ngược lại thanh lánh lên Tam thái thái nhìn quét nàng ánh mắt cũng không có như miệng nàng thượng nói như vậy liễm diễm, ngược lại có loại ta còn tưởng rằng Mỹ thành cái dạng gì đâu, bất quá như vậy, còn có nàng tới kính trà, trên đường đồn đãi nàng cùng sở đại thiếu ra cùng nhau cấp ly vương thế tử đeo nón xanh sự, chung quy chỉ là lời đồn đãi, bọn họ cũng không có thừa nhận quá, đến miệng nàng lại thành khẳng định. Chỉ bằng hai câu lời nói, liền biết đây là cái khó chơi chủ, tuyệt đối có thể cùng đại thái thái không hề thua kém. Kiếp trước ly vương phi hòa ly Vương lần lượt mất Sở ly lấy ly vương thân phận cử binh tạo phản, ly lão vương phi mang theo ly vương phủ những người khác quỷ gối cửa cung ngoại, hướng hoàng thượng thỉnh tội, nói ly vương phủ không có như vậy bất hiếu con cháu, nàng thay thế ly lão vương ra cùng vương ra đem sở ly tử ra phả thượng xóa tên, hắn không hề là ly vương. Hoàng thượng cảm nhớ bọn họ trung thành chi tâm, ân chuẩn tam lão ra kế thừa vương vị, trở thành tân ly vương. Năm đó, sở ly mưu phản, ly vương phủ lại không có bị cấm túc, phải biết rằng, mưu nịch tội lớn chú chín tộc đều không quá, bọn họ còn có thể đi đến cửa cung ngoại thỉnh tội thậm chí phong vương, cùng sở Li Mưu phản phiết không còn một mảnh, này phân thủ đoạn liền đủ để gọi người chấn kinh rồi. Li Vương thân phận hiền hách, vung tay một hồ, kinh đô đều phải run run lên, Li Vương thế tử một khối ngọc bội tùy tiện ai cầm ở trong tay đều có thể làm trong chiều quyền thần ra mặt làm việc, như vậy quyền thế, nói Li Vương tức vị không ai nhớ thương, đánh chết nàng đều không tin. Bất quá cùng đại thái thái đối thượng, nàng là một mình chiến đấu hăng hái Đối thượng Tam Thái Thái, sở ly sẽ che ở đằng trước, hắn nhìn Tam Thái Thái, câu môi cười nói, sở đại thiếu ra đối Minh Lan tâm tâm nhậm nghiệm, là hắn chính miệng nói cho ngươi. Tam Thái Thái trên mặt ý cười cứng đở, trên đường đều như vậy truyền. Lời đồn ngăn với trí giả, đem lời đồn thật sự người, ở buồn thế tử trong mắt, kia đều là đầu bị lửa đá. Như vậy dứt khoát lưu loát dối người nói, Minh Lan chỉ thấy quá như vậy một cái. Chỉ cảm thấy thống khoái đến cực điểm. Không giống nàng. Nói chuyện phía trước Tổng hội ở trong đầu chuyển hai vòng, sẽ nghĩ kỷ hậu quả lại đi nói lại đi làm, có đôi khi cũng không thể thay đổi cái gì, còn không bằng đồ cái thông khoái. Trước mặt mọi người bị sở ly châm trọc đầu bị lưa đá, tam thái thái sắc mặt là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, nàng khí môi đều phiếm thanh, nhất thời khó thở nói không nên lời lời nói, nhưng bên người nàng đứng ở một cô nương liền bực, không huyệt không tới phòng, đại gia như thế nào chỉ truyền đại tẩu cùng sở đại thiếu gia, bất truyền người khác đâu, hốn hổ. Ngày đó ở suốt ngọc các, nàng từ lầu hai ngã xuống, bị sở đại thiếu ra cứu, nàng còn toàn trong lòng ngực hán, đây là. Ta nha hoàn tận mắt nhìn thấy. Minh lan mặt nóng lên, cái này để tài còn không có xong không có. Sở ly một chút đều không tức giận, liếc nàng nói, ý của ngươi là sở đại thiếu ra hẳn là chơ mắt nhìn nàng ngã xuống. Ta, miệng nàng trương trương, lại không biết nói như thế nào đi xuống. Sở ly lạnh lùng cười, ta sẽ cùng sở đại thiếu ra nói chuyện. Nếu nào một ngày đụng tới ngươi từ trên lầu ngã xuống, khoanh tay trước ngược xem náo nhiệt liền hảo, đừng cứu người, còn đem chính mình cấp đắc thượng. Kia cô nương là tam phòng đích nữ tiêu mẫn, nghe xong sở ly không lưu tình chút nào mà nói, hốc mắt lúc ấy liền đỏ. Nhị thái thái ngồi ở một bên, chính uống trà đâu, đem chung trà buồn khi, ánh mắt từ tam thái thái trên mặt đảo qua đi, khỏe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm cười tới. Thế tử ra vì thế tử phi đều buộc tội thái hậu, còn ở nàng vào cửa ngày đầu tiên liền tìm cha. Này không phải không có việc gì tìm mang sao? Vương gia ngồi ở thủ tọa thượng, mày hơi liễm, trong tay trung trả bừng khi, có chút trọng, chấn đại gia trái tim run rẩy, đều chiều hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, ít khi nói cười nói, trước kia hoàng nhi không được vương phủ, các ngươi ngẫu nhiên có ngôn ngữ xung đột, ta mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính, sau này hắn cùng thế tử phi liền trụ Cẩm Hoa Hiên, đại gia hòa thuận ở chung, làm tiểu bối nên có làm tiểu bối bộ dáng, làm trưởng bối cũng giống nhau, câu nói nói Không đến liền tranh lên, còn thể thống gì. Hắn thanh âm len ken hữu lực, không dung người nghi ngờ. Minh Lan đầu hơi thấp, không dám ngẩn đầu xem hắn, nhưng là bên người nàng vẫn đứng ở toàn vương phủ nhất to gan lớn mật người. Hắn bước cái mũi nói, tối hôm qua phụ vương cùng mẫu phi lại nháo hòa ly. Minh Lan hận không thể cách hắn xa một chút ra, hắn này không rõ rảnh rành làm nhi tử đánh phụ thân mặt sao. Vương gia mới vừa nói vương phủ muốn hòa thuận ở chung, hắn liền đề hòa ly, ý ngoài lời thực rõ ràng, đừng chỉ là ngoài miệng nói nói hiểu hay không cái gì kêu lời nói và việc làm đều mẫu mực làm gương tốt ta. Thật sự, muốn đổi nàng là thân cha, như vậy nhi tử phải dùng đại gậy gỗ tử hướng chết bên trong chịu mới được. Minh Lan trong lòng nghĩ như vậy, sau đó liền sợ hãi ly vương ra tay ngộ thương đến hắn. Kết quả ly vương phản ứng thực ra ngoài nàng dự kiến, hắn tuy rằng sinh khí, nhưng không có đến muốn đánh người nông nỗi, chỉ mắt mang cảnh cáo nói, ta và người mẫu phi quan hệ hào đâu Minh Lan, mọi người, đều phải hòa ly. Quan hệ còn gọi hảo. Chẳng lẽ đây là cái gọi là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa? Sở ly khỏe miệng chịu, nói, ta cùng tam thẩm quan hệ cũng không kém, tam thẩm, người nói đúng không? Không nói tam thái thái, chính là Minh Lan đều hết chỗ nói rồi, chưa thấy qua liên thủ người ngoài dối chính mình thân cha, đây mới là chân chính khủy tay quẻo ra ngoài a Tam thái thái liên thanh cười nói, cũng không phải là, ta một làm trưởng bối, còn có thể cùng tiểu bối chấp nhận, hoàn nhi cũng không phải như vậy không có độ lượng người. Hắn là thực không có độ lượng. Tam thái thái ở trong lòng bỏ thêm một câu, Minh Lan mặc danh nghe ra tới, chỉ cảm thấy chính mình mới từ bá phủ Vũng bùn bỏ ra tới chấm nét thoải mái thanh tân mấy ngày, lại rớt vào một cái khắc càng sâu không thấy đế Vũng bùn chung. Vương ra một lần gian dạy, lấy thất bại chấm dứt, trứng mắt nhìn Sở Ly liếc mắt một cái, xua tay nói, kính trả đi. Đầu tiên kính chính là Lao Vương phi, nha hoàn cầm đệm hương bổ tới, Minh Lan cùng Sở Ly quỳ xuống cấp Lao Vương phi kính trà, sau đó Minh Lan đem lễ gặp mặt đưa lên. Đó là một con hồng ngọc bình, giá trị xa xỉ, nhưng lão vương phi xem qua sau không có gì biểu tình, uống lên trà, liền thưởng nàng một khối mỡ dê ngọc xứng. Đứng dậy lúc sau, chính là kính vương ra cùng vương phi. Đối với Minh Lan, vương phi là đánh tâm nhán thích, Minh Lan đưa cho nàng là thân thủ làm một đôi giày, vương phi thấy thích đến không được, làm cho một phòng người mặt liền nói, sau này hoàn nhi khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho mẫu phi, mẫu phi thế ngươi hết giận. Sở Li ở một bên, giở khóc giở cười nói, mẫu phi Người muốn phân rõ ai mới là người thân sinh. Vương Phi giận hắn liếc mắt một cái, ngón tay vừa nhắc, nói, nữ nhi, con rể. chương ly. Trưng hơi chút. Thấy hắn vẻ mặt hát tuyến, giống như là bị sét đánh giống nhau. Minh Lan chiều hắn một đĩu môi, tuy rằng biết có thể là bởi vì trong bụng kia có lẽ có thai nhi, nhưng vẫn là thanh thúy gọi một tiếng, mâu Phi. Lại sau đó, mô thế tử ra rất biết điều, ta là nên sửa miệng kêu nhạc mâu đâu. Vẫn là mang theo Minh Lan hổi tĩnh ninh bá phủ chủ đi. Vương Phi dơ tay, hận không thể muốn đấm hắn. Vương Phi đưa cho Minh Lan lễ gặp mặt là một bộ tinh mỹ đồ trang sức, vương gia cấp còn lại là một thanh huyết như ý. Đứng dậy lúc sau, đệm hương bùa liền cầm đi, kế tiếp cấp nhị lao ra cùng nhị thái thái kính trà, luôn mãi lao ra tam thái thái cùng tứ lao ra tứ thái thái. Kính trà thực thông thuận, đại khái là tam thái thái gần nhất liền tìm tra, kết quả một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được, không ai dám kính Lại chính là ngang hàng, không cần kính trả, ngược lại là bọn họ tiến lên cấp minh lan nhận mặt. Sở ly là ly vương phủ trưởng từ đích tôn, hắn dưới là mạc di nương sở ra nhị thiếu da tiêu minh, tam phòng tam thiếu da tiêu dương, tứ phòng ngũ thiếu da tiêu xuyên, nhị phòng lục thiếu da tiêu sưởng. Nhị phòng trừ bỏ lục thiếu da ở ngoài, còn có tứ thiếu da, bất quá 10 tuổi năm ấy chết bệnh. Tiểu thư khuê các liền tới rồi hai vị, đều là con vợ cả, một cái là tam phòng đích nữ tiêu mẫn. Một cái khắc còn lại là nhị phòng đích nữ tiêu nhu. Con vợ lẽ nữ nhi cùng tiểu thiếu ra cũng chưa tới, có lẽ là quy củ nghiêm ngặt cũng có khả năng là sợ nàng trong lúc nhất thời nhớ không được như vậy nhiều người, bất quá nàng cẳng có khuynh hướng trước một loại khả năng, lão Vương Phi vừa thấy liền không phải thích náo nhiệt người. Kính tra lúc sau, tiêu tổng quản đi đến Vương Gia bên người nói nhỏ vài câu, Vương Gia liền đứng dậy đi rồi. Đánh giá Vương Gia mới ra trường huy viện, lão Vương Phi liền nhìn Vương Phi, tuy rằng thế tử Phi gả cho thế tử. Không phải người ngoài, nhưng vương phi cũng không có việc gì liền cùng vương gia nháo hòa ly, không nói chuyện ra phủ ngoại, chính là trong phủ nhà hoàng gã sai vật nghe xong cũng kỳ cục, nhiều năm như vậy, thế tử đều trưởng thành, cưới vợ sinh con, cũng nên ngừng nghỉ một chút. Nàng tiếng nói vừa dứt, sở ly liền phân phó nhà hoàng nói, đi đem phụ vương kêu trở về cùng nhau nghe láo vương phi dạy bảo. Hòa ly cũng không phải là một người sự, một cây làm chẳng nên non, mới vừa rồi vương gia ở thời điểm, láo vương phi không rên một tiếng. Vương ra vừa đi, nàng liền chiều Vương Phi làm có dễ, đó là hắn mẫu phi, sở ly ha có thể chịu đựng Ngay trước mặt hắn tử, lão Vương Phi như vậy quả hồng nhạt mềm nhất hành vi, hắn tuyệt không cho phép. Sở ly rõ ràng nhằm vào lao Vương Phi dạy bảo hành vi, làm nàng đấy mắt hiện lên một mặt hàn mang. Minh Lan thở dài, lại là một cái không thích sở ly trưởng bối. Ngắm lại cũng là, mặc di nương là lao Vương Phi nhà mẹ đẻ chất nữ, liền giống như lúc trước Vương di nương giống nhau. Lào vương phi khẳng định cùng lao phu nhân giống nhau hy vọng chất nữ có thể cầm quyền. Vương phi nhìn qua ôn hòa, nhưng tính tình cứng cỏi như ngạo cốt hàn mai, thả gãy chứ không chịu cong, tuyệt đối sẽ không nịnh hót lao vương phi, nói ngọt sẽ gặp may tức phụ mới đến trưởng bối niềm vui a Sở ly giữ gìn, vương phi trên mặt nở rộ hoa sơn trà thanh diễm tươi cười, nhưng đối thượng lao vương phi khi tươi cười mai một vài phần, nàng nhàn nhạt nói, lao vương phi cứ yên tâm đi, ta cùng vương ra ẩm ý đó là chuyện cũ năm xưa Trong vương phủ hạ nhân sớm thấy nhiều không trách, số không dậy nổi sóng gió tới, ảnh hưởng không được vương phủ, càng ảnh hưởng không được chiều chính, hoàn nhi cùng Minh Lan là lưỡng tỉnh từng duyệt, cùng ta cùng vương gia bất đồng, bọn họ sẽ không hòa ly. Ta cùng vương gia cũng sẽ không đồng ý. Lao vương phi mảy ninh, tam thái thái liền cười nói, vương tẩu cùng vương gia là xảo không tiêu tan, càng xảo quan hệ càng tốt, ngài lao hà tất thao này phân tâm đâu Lao vương phi xua tay nói, thôi, nếu là lao vương gia còn ở Này đó không xôi thai thảo người ngại Nói ta tuyệt không sẽ nhiều lời một chữ Minh Lan nhìn sở ly Không có sai quá hắn phiên xem thường Nàng đáy lòng cười trộm Lao vương phi lời này nàng đều không tin a Nếu là Lao vương ra ở Nàng không phải sẽ không nói Mà là trực tiếp làm Lao vương ra phạt vương ra cùng vương phi Như vậy lừa tiểu bối nói Ai tin ai ngốc tử Bất quá là cho chính mình dưới bậc thang mà thôi Không ai phá đám Đề tài này như vậy đình chỉ Bên ngoài tiến vào một nhà hoàn Vương phi mày ninh ninh Liền đứng dậy đi rồi Minh Lan nghĩ muốn hay không cáo lui Sau đó bên kia một nhà hoàn ôm một thật dạy thư tới Theo bản năng Minh Lan mí mắt run rời hạ kia Sẽ không chính là Sở ly nói ly vương phủ ra quy đi Năm đó, nàng gả cho triệu dực Triệu ra lão phu Ú nhân liền cho nàng một quyển gia quy Muốn nàng trong vòng 3 ngày thuộc lầu Một tháng trong vòng đọc lầu lầu Như vậy hậu một quyển Muốn cho nàng một tháng trong vòng bối xễ Đó là muốn nàng mạng nhỏ Thấy Minh Lan sắc mặt đổi đổi Tam thái thái cười nói, xem ra thế tử phi đoán ra đây là ly vương phủ gia quy, là so người khác liền hơi chút dày điểm nhi. Hơi chút. Nói chuyện có thể mang lên hàm giam sao, đó là hơi chút sao, mãn kinh đô liền tìm không đến nhà ai có nó một thành hậu có được không. Nhị thái thái cười nói, gia quy tuy rằng là nghiêm khắc chút, nhưng phải làm đến không đáng gia quy cũng không phải cái gì với khó, chỉ bốn chữ đủ rồi, không cần như vậy sợ hãi. Nào bốn chữ. Minh Lan trước mắt, khiêm tốn thỉnh giáo. Nghe lời. Hiểu chuyện, Minh Lan khỏe miệng vừa kéo, không thể không nói, này bốn chữ khai quát tinh diệu tuyệt luân, lại giống như dâu ria. Làm trưởng bối muốn chính là tiểu bối nghe lời hiểu chuyện, nhưng làm được liền không dễ dàng như vậy, đơn nói một cái nghe lời, liền không biết có thể tế phân ra nhiều ít tới, trưởng bối nói không đúng lời nói cũng muốn nghe sao. Không nghe, đó chính là ngốc Nghịch nếu chiếu nghe không lầm, kia không phải người, đó là con dối, dối gô dẻ dây. Bất quá nhị thái thái hảo tâm nói cho nàng, nàng báo chí cười không nói gì thêm. nha hoàn quản gia quy đưa đến Minh Lan trước mặt, Minh Lan rỗi tay tiếp, nặng chữ, bên kia lão vương phi nói, nhà này quy cùng cùng quy một chữ không kém, thân là ly vương thế tử phi, trong cung lớn nhỏ hiến hội khẳng định không thể thiếu muốn thăm ra, chỉ có nhớ lao cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, mới có thể không ném ly vương phủ cùng hoàng gia mặt mũi. Minh Lan nhớ kỹ, cung kính có lễ, lao vương phi thượng tính vừa lòng, nàng nhìn sở ly nói, ngươi đi trước vội đi, ta lưu thế tử phi ngồi một lát Sở ly mày trọn hạ, nét nhìn Minh lan liếc mắt một cái, tam thái thái liền cười, thế tử chẳng lẽ là lo lắng lao vương phi gặp ngươi thế tử phi đi. Sở ly nghiêm trăng nói, lao vương phi tự nhiên sẽ không, nhưng tam thẩm giang hảo, lại là chưa chắc. Nhị thái thái che miệng cười, nói, thế tử yên tâm, một phòng người ở đâu, không ai sẽ thương thế tử phi nửa căn lông tơ. Cho dù có kia tâm, cũng không kia can đảm, như vậy cẩn thận, thật sự là hộ quá mức, này ly vương phủ, nàng còn muốn đãi cả đời đâu. Minh Lan mặt đỏ, nàng cũng cảm thấy sở ly hộ nàng quá mức, nhưng hắn che chở, giống như là nắng hè trói trăng ngày mùa hè, một chén mát lạnh chè đậu xanh, làm nàng cả người đều thoải mái. Tiếp trước những người này đều là thủ cương mặt, tuy rằng nàng từ triệu đại thiếu mãi mãi đổi thành ly vương thế tử phi, những người này nhạy thành nàng trường bối, nhưng muốn nói sợ, nàng vẫn là không sợ. Có sở ly che chở, nàng lại không phạm sai lầm, không đến mức hại nàng. Chiều sở ly gật gật đầu, hắn liền đi trước. Minh Lan đứng ở nơi đó nhìn Lao Phu Nhân, Lao Phu Nhân nhìn mắt ghế dựa, nói, ngồi đi. Chương 435 quen biết. Minh Lan hành lễ, sau đó mới ngồi xuống, tò mò Lao Phu Nhân đơn độc lưu lại nàng làm cái gì. Lao Vương Phi mang trà lên, tư thai yêu nhã suyết một ngụm, Minh Lan chớp đôi mắt, ngoan ngoắn ngồi ở chỗ kia. Bên kia, nha Hoàn bưng trà lại đây, nói, thế tử Phi, thỉnh dùng trà. Minh Lan chiều nha hoàn cười, thấy mọi người đều ở uống trà. Nàng một người ngồi ở kia phát ngốc, nhìn lại ra không được tốt, cũng đem trà bưng lên. Trà hương phát múi, hương khí di người. Là thượng đẳng hảo trà. Minh Lan dùng trà chản cái khẻ hai hạ, nhẹ hạt một ngụm. Uống một ngụm sau, nàng mày nhữ hạ, tam thái thái liền cười nói, làm sao vậy, trà không hợp người ăn uống. Minh Lan liên tục lắp đầu, không phải, trà thực hảo uống, chỉ là này trà độ ấm vừa vẫn tốt. Đây là lão vương phi đãi khách trà, nàng có thể nói không hảo uống sao. Nàng một cái nho nhỏ bá phủ đích nữ nghi ngờ ly vương phụ trà, cuối cùng chỉ có một kết cục, đó chính là nàng không biết nhìn hàng. Bất quá nói thật, này trà nghe rất thơm, nhưng uống lên, thật đúng là giống nhau, có điểm chua sót. Nhị thái thái cười nói, ngọc thược pha trà, phá lệ cẩn thận chút, ngươi tới đã nửa ngày, cũng không uống một miệng trà, mới vừa phao đi lên trà, phỏng trừng còn không có uống mấy khẩu, liền đi rồi. nha hoàn vừa lật tâm ý, Minh Lan không có gì nhưng tỏ vẻ, bưng lên chén trà lại uống một hớp lớn. Đây là tốt nhất cảm tạ. Nhìn nàng đem chung trà bông, lão phu nhân ánh mắt giật giật, trong tay chung trà cũng bông xuống, hỏi, ngươi cùng thế tử là như thế nào nhận thức? Một câu, trực tiếp đem minh lan cấp hỏi trận tròn mắt. Hắn cùng sở ly là như thế nào nhận thức? Nàng toàn lỗ chó, làm sở ly hỗ trợ đưa mậu ca nhi nhận thức, này không thể nói. Nhận thức ly vương thế tử, đó là ở chết quê lâu, nhìn lén tới rồi hắn thượng bản thân quả thể, này liền càng không thể nói. Nhưng lão vương phi đặt câu hỏi Vài vị thái thái cùng bọn nha hoàn đều nhìn nàng, nàng không nói không được a. Minh Lan đầu chuyển bay nhanh, tưởng đem lúc trước cùng Triệu Dực kết bạn trải qua nói cho lão Vương Phi nghe, nhưng hiển nhiên không được, nàng là ném Triệu rực vẻ mặt tuyết đoàn mới kết duyên, cùng Sở Ly nhận thức, khi đó còn không có Hạ Tuyết đâu. Sau đó, kết bạn trải qua liền biến thành, ngay đó, ta cùng trong phủ bọn tỷ muội đi chùa Đại Thiền cầu phúc, không dám quá thiết điều, liền hướng bên kia ném cục đá, không cẩn thận tạp tới rồi thế tử ra. Tạm chỗ nào rồi? Tiêu Mẫn hiếu kỳ nói, Minh Lan lắc đầu, ta cũng không biết, hắn nói là tập đầu. Như vậy xảo. Tiêu Mẫn trong giọng nói có chút không tin. Bất quá nàng không tin không quan hệ, nàng cùng sở lý như thế nào nhận thức, đó là bọn họ sự, cùng người khác không quan hệ, nàng gật đầu nói, liền có như vậy xảo. Bên tiêu nhị phòng đích nữ Tiêu Nhu tắc hiếu kỳ nói, nghe nói ngươi quá thiết hiểu, là thật vậy chăng. Minh Lan gật đầu, cùng nhà hoàn đi rồi một chuyến, bên kia phong cảnh thực mỹ. Tiêu Nhu liền nhìn Tiêu Mẫn. Ngươi tổng nói chính mình gắn lớn, thiết kiểu ngươi cũng không dám đi. Tiêu mẫn sắc mặt đỏ lên, nói, ai nói ta không dám, ngày khác ta đi cho ngươi xem. Nói xong, không đợi tiêu nhu nói chuyện, nàng tiếp tục hỏi, tập ta đại ca lúc sau đâu. Không phải hỏi như thế nào kết bạn sao, đã trả lời qua à, chính là như vậy nhận thức, như thế nào liền thích dò hỏi tới cùng đâu. Cố tình còn không có người ngăn trở, này trong lúc nhất thời, nàng nơi nào biên như vậy hoàn mị chuyện xưa à, nàng đành phải nói. Sau lại vừa thấy đến hắn, ta dòa sợ, lôi kéo nha hoàng liền chạy, hắn võ công cao, thân mình chợt lué liền đem ta đường đi cấp chặn ta đụng vào hắn, nếu không phải hắn kéo ta một phen, ta xác định vững chắc quăng ngã. Không ai nói tiếp, trên mặt viết tiếp tục hai chữ. Minh Lan phẳng phất lâm vào trong hồi ức, nói, hắn hỏi ta tạp người không xin lỗi, nhanh chân liền chạy, có phải hay không sợ hắn, ta nói không có, hắn nói lúc này đây tính, lần tới tái kiến, nhất định phải ta đẹp, lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy. Kêu lần thứ hai đâu? Tiêu mẫn truy vẫn nói. Minh Lan muốn mắng nương tâm đều có, có phải hay không hỏi hồi thứ hai, còn muốn hỏi đệ tâm hồi, đệ tứ hồi không dứt. Minh Lan liền nói, hồi thứ hai nhìn đến hắn, ta chạy a Mọi người, lấy thế tử ra tính tỉnh, đem hắn nói trở thành gió thoảng bên hai, khẳng định có đếm mùi đau khổ. Nhưng sự tình cùng nhà hoàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Minh Lan nói, ngày đó ta đi nghiện an hầu phủ thăm tiểu cháu ngoại trai, phát hiện hắn bị người khi dễ. Nhất thời khí bất quá, liền ôm mẫu ca nhi trốn thoát, Nghĩa An Hầu Phủ gã sai vặt truy chúng ta, ta cùng nhà hoàng liền chạy, hắn cho rằng ta là nhìn thấy hắn mới cố ý trốn tránh, cơ hồ là dẫn theo ta vào Sở Đại Thiếu Gia Thiên Viện. Việc này bọn họ biết, Sở Đại Thiếu Gia là có gian sân ở Nghĩa An Hầu Phủ bên cạnh. Mặt sau sự, bọn họ cũng biết điểm, Sở Đại Thiếu Gia giúp nàng đem đã từng Nghĩa An Hầu Phủ dương gia Đại Thiếu Gia đưa về tỉnh Linh Ba Phủ. Khi đó khởi, Sở đại thiếu gia liền biết nàng hòa ly vương thế tử có liên lụy, không đến mức sẽ cùng nàng cấp thế tử gia đội non xanh. Nghĩa an bá phủ nói ngươi toàn lỗ chó, cũng là thật sự. Tiêu mẫn nói, Minh lan ngừ một tiếng, thoải mái hào phóng thừa nhận, căn bản là dấu không được à, chui, có lẽ là bởi vì ta chui lỗ chó, thế tử ra mới cảm thấy ta cùng giống nhau tiểu thư khuê các không giống nhau, mới đối ta xem với con mắt khác đi, lúc sau tái kiến là ở trong cung, nhặt hắn ngọc bội, tái kiến chính là ở hoa đăng hội. Minh Lan nguồn vai, liền nhiều như vậy, không có gì hảo thuyết. Tam thái thái khỏe miệng lôi kéo nói, lấy thế tử tính tình, đích sắc giống nhau cô nương nhập không được hắn mắt. Nhưng là, hắn ánh mắt cũng không đến mức kém đến đối một cái toàn lỗi chó cô nương xem với con mắt khác đi. Như vậy cô nương, muốn làm nàng con dâu, đừng nói môn, lỗ chó đều không có. Bởi vì có thật có giả, cho nên không ai nghi ngờ Minh Lan nói dối, Lào Vương Phi lời đến nghe chuyện xưa, xua tay nói, trở về đi. Tỉnh thế tử chờ nóng nảy. Minh Lan mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy, có lẽ là nóng nảy chút, nàng vừa đứng lên, thân mình không xong, nàng vội vàng đỡ lấy bàn nhỏ, lại không cẩn thận ấn tới rồi chung trà, đem nước trà cấp đánh nghiêng. Chân tay vụ về. Lao Vương phi thanh êm lạnh lùng. Minh Lan mặt đỏ có thể lấy máu, trong tay khăn thêu vội vàng sắt trên bàn trà nói, bên kia ngọc thượng lại đây, nói, nô tỳ đến đây đi. Minh Lan liền không quản, nàng chiều Lao Vương phi hành lễ nhận sai. Lão Vương phi lại hỏi Thân mình không thoải mái. Minh Lan lắc đầu, không có không thoải mái, chính là mới vừa rồi khởi mánh điểm, trước mắt biến thành màu đen, đã không có việc gì. Rất nhiều người đều có đột nhiên đứng dậy, trước mắt một trận biến thành màu đen bệnh trạng, không phải cái gì nghiêm trọng sự, chỉ là thân mình trột dạ mà thôi. Lao Vương Phi liền phân phó ngụy mụ mụ nói, lấy chút huyết tổ hiến làm thế tử phi. Minh Lan bội nói, không cần, ta thân mình tốt. Lao Vương Phi không mừng người khác cự tuyệt nàng, sắc mặt lạnh lùng, Minh Lan cũng không dám nói chuyện. Nàng nói, như vậy nhược thân thể như thế nào hầu hạ thế tử, mau chóng điều bổ hảo, đây là ở ly vương phủ không sao cả, ở trong cung đầu, ở hoàng thượng hoàng hậu trước mặt cũng như vậy, vậy không phải việc nhỏ. Minh Lan ngoan ngoan thụ giáo, sau đó hành lễ cáo lui. chương 436 canh cá. Ra trường huy viện, thấy bốn bề vắng lặng, Bích Châu vô ngực khẩu nói, cô nương như thế nào như vậy không cẩn thận, mới vừa rồi hù chết nô Tỳ phía trước cũng không gặp cô nương có choáng váng đầu chi chứng A. Nàng một suốt ruột một lo lắng, liền thói quen kêu cô nương. Minh Lan lắc đầu nói, không có việc gì. Đi phía trước đi rồi một lát, đột nhiên một bóng người từ trên cây nhảy xuống, dọa Minh Lan một cú sốc, chờ thấy rõ ràng là sở ly, nàng vỗ ngực khẩu nói, người dọa người là sẽ hù chết người. Sở ly đi tới, nhéo nàng mặt nói, chẳng những sẽ biên chuyện xưa, còn sẽ trang đầu váng mắt hoa. Mới vừa rồi nếu không phải hắn còn tính chấn định, thật sự muốn lao tới, này trang choáng váng đầu bản lĩnh có thể nói như hỏa thuần thanh. Minh Lan mắt hạnh trừng to, ngươi nghe lén. Sở ly bật cười, yêu mị mắt phượng đựng đầy ý cười, không nghe trộm, như thế nào biết ngươi ta là như vậy tương ngộ, mới vừa rồi đại ở trong phòng, ta đều cảm thấy bị ngươi dùng đá tạp quá đầu có điểm đau. Minh Lan mặt đỏ thấm, lấy đôi mắt trừng hắn, đặc biệt hắn còn dỗi tay xoa cái ốc, tức khác cảm thấy nha có chút ngỡ, muốn cắn người, ngươi thiếu treo gẹo ta. Vốn dĩ nàng cùng hắn là như thế nào tương ngộ, ở nên thú nàng phía trước, ly láo vương phi các nàng tò mòn nên hỏi hắn Hiện tại khen ngược, đều chờ nàng vào cửa, mới đến hỏi, cũng không chê quá một điểm, bất quá là quả hồng nhạt mềm nhất thôi. Sở ly nhìn nàng, khó hiểu nói, vì cái gì muốn trang choáng vắng đầu. Lần đầu tiên thấy Lao Vương Phi, liền đánh nghiêng chúng trà, đây là thực thất lễ sự, lấy nàng tính tỉnh, nếu không phải cần thiết, nàng sẽ không làm như vậy. Minh Lan nâng lên tay, sở ly cho rằng Minh Lan muốn hắn nắm tay nàng, khỏe miệng xẹt qua một nụ cười, vươn ngón tay thon dài đem Minh Lan nhỏ dài nhu di nắm chặt. Kết quả Minh Lan hung hăng chụp hắn mù bàn tay một chút, đem kia phương theo thanh chút khăn theo đặt ở hắn lòng bàn tay, nói, ta cũng không biết vì cái gì làm như vậy, nhưng trực giác nói cho ta nước trà khả năng có vấn đề. Nàng trực giác từ trước đến nay thực linh nghiệm. Chỉ là không duyên cớ, nàng tổng không hảo đem nước trà trực tiếp đảo khăn thượng, chỉ có thể đánh nghiêng chung trà, dùng khăn sắt trên bàn nhỏ nước trà. Tuy rằng né mặt, nhưng nàng thà rằng mất mặt, cũng muốn tiêu trừ trong lòng nghi ngờ. Nói nữa, nếu Lao Vương Phi thật sự thích nàng... Lại sao lại bởi vì nàng vô tình đánh nghiêng một ly trà liền không thích. Tục ngữ nói rất đúng yêu ai yêu cả đường đi, ghét phòng cập ồ, liền hướng lao vương phi đối sở ly thái độ, nàng liền không ôm hy vọng xa vời. Sở ly mày một ninh, chỗ tối trử phong lắc mình ra tới, sở ly đem khăn ném cho hắn, phân phó nói, mau chóng điều tra rõ nước trà có hay không vấn đề. Trử phong thả người nhảy liền biến mất ở minh lan trong tầm mắt. Chờ trử phong vừa đi, sở ly liền dắt minh lan tay, mang theo nàng đi phía trước đi. Minh Lan trước kia đi theo Triệu Đại Thái Thái đã tới Ly Vương phủ vài lần, cũng coi như biết đường, này không phải hồi cẩm hoa hiên lộ. Nàng nhìn Sở Ly, nói, "Là đi tìm Mẫu phi." Sở Ly gật đầu, "Ta tối hôm qua đi đã muộn một bước, phủ vương cùng Mẫu phi không cãi nhau." Thuần hậu như rượu trong thanh âm mang theo chút tiếc hận, nghe được Minh Lan khỏe mắt đều chịu, hắn bất quá chính là chạy một chuyến, như là không khuyên đến Vương phi thực thất vọng dường như, hòa hảo không phải chuyện tốt một cổ sao. Một bên có nha hoàng đi ngang qua, Minh Lan không nói nữa. Đi phía trước đi rồi hơn phân nửa chén trà nhỏ công phu, liền đến vương phi chỗ ở, hải đường viện. Nhìn này ba chữ, Minh Lan trong lòng tưởng chuyện thứ nhất lại là hải đường, xem ra phải cho nàng sửa cái tên. Thấy bọn họ hai cái tiến bảo, nha hoàng đôi mắt ở nàng cùng sở ly nắm trên tay nhiều dừng lại vài giây, thanh thú trên mặt hiện lên một mặt thẹn thùng. Sở ly cất bước đi phía trước, nha hoàng vội nói, thế tử ra là tìm vương phi sao. Này hình như là câu vô nghĩa, Ban ngày ban mặt vương ra cực nhỏ tới hải đường nguyện Không phải tìm vương phi Chẳng lẽ là tìm nha hoàn sao nha hoàng chạy nhanh chỉ vào bên phải nói Vương phi ở phòng bếp Minh Lan tâm lộn bột một chút nhảy Nàng trong đầu nghĩ tới vương ra nói câu kia Vương phi xào mối có một cổ nhàn nhạt, nhạt đồ ăn hương Nàng vừa mới vào cửa A Vương phi liền phải cho nàng nấu ăn ăn sao Như vậy gọi người thụ sủng nhược kinh chỉ cảm thấy kiếp trước tích đại đức đãi ngộ Nàng có thể hay không không cần Minh Lan khẩn trương không được Nàng nhưng không tin một cái mười ngón không dính dương xuân thủy tôn quý vài thập niên vương phi có thể ở một hai tháng nổi liền biến thành đầu bếp. Cảm giác được nàng khẩn trương, sờ ly nói, đừng lo lắng. Minh Lan gật đầu, ta không lo lắng, người ăn nhiều một chút nhi. Sờ ly. Hắn sờ sờ cái mũi, tuy rằng sờ chính là mặt nạ, hắn nghĩ nghĩ nói, trước nhìn xem. Nếu là làm thực sự có như vậy kém, bọn họ liền chạy nhanh lưu, đồ ăn lạnh, mẫu phi sẽ không muốn bọn họ ăn, đến nỗi liêu hòa ly sự, khi nào đều được. Hạ quyết tâm, hai người chiều phòng bếp đi đến. Nha hoàn muốn bẩm báo, sở ly tay ngăn trở, sau đó đứng ở bên cửa sổ hướng trong xem. Phòng trong, chỉ có trình mụ mụ cùng Nha hoàn phiêu như ở trong phòng, phiêu như phụ trách thêm xài. Trình mụ mụ đứng ở một bên, thấy Vương Phi đối với trong buồn một cái cá trích đã nửa ngày, nhịn không được nói. Vương Phi, nếu không ta đến đây đi. Vương Phi lắt đầu, người ở một bên nhìn là được. Nói, nàng loát khởi vân tay háo, muốn đi bắt cá, cũng thật đến muốn đụng tới thời điểm tay lại ngừng, thực hiện nhiên, không hạ thủ được à. Cứ như vậy rằng có nửa ngày, trình mụ mụ lại không nín được muốn hỗ trợ, nhưng là Vương Phi vẫn là cự tuyệt. Minh Lan cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng không kia lá gan, vì cái gì không cho trình mụ mụ hỗ trợ, không chừng lúc này canh cá đều làm tốt, nàng lấy Vương Phi tôn sư đại ở phòng bếp xem nhà hoàng ngao canh, như vậy đủ rồi. Vương Phi chảo cá, Minh Lan trước thế Vương Phi lo lắng, sợ nàng chảo không được, chính là thực mau nàng liền thế cái kia cá bi ai. Vương Phi không nắm chặt, kia cá lại quá tươi sống, cái đuôi vung vung, Vương Phi tay vừa trượt, cá liền vào nổi. Trong nổi lửa nổi thiêu khai thủy. Kia cá một rơi vào đi, liền năng nhảy lên, đáng tiếc nhảy không ra, lại rất đi vào, lại nhảy ra tới. Vương Phi đại khái là dọa, chạy nhanh cầm cái nắp đem nắp nổi thượng, nhắm mắt làm ngơ. Phòng trong, Vương Phi nói, cá kho quá khó khăn, sửa thiêu canh cá đi. Minh Lan, Sở Ly, Phiêu Như đứng dậy nói, cứ như vậy trực tiếp nấu sao. Vương Phi nghĩ nghĩ nói, muốn thêm chút sinh khương đi mùi thanh, lại đảo điểm giấm cùng rượu đi vào. Nàng một bên nói, một bên lấy sinh khương cắt, so với chảo cá, Vương Phi kỹ thuật sắt rau hảo rất nhiều, đem cái nắp xốc lên một chút, không dám xem, liền trực tiếp đem sinh khương ném đi vào. Trình mụ mụ nhắc nhở nói, cá trích khẳng định đã chết. Vương Phi lúc này mới đem cái nắp rời đi, lại hướng trong đầu thêm rượu cùng giấm, rót rượu thời điểm, Vương Phi theo bản năng hỏi, thêm nhiều ít. Trình mụ mụ vừa muốn nói một chút là đủ rồi, Vương Phi ngăn trở nói, ta chính mình nắm chắc, ngươi đừng nói. Sau đó, Vương Phi liền hướng trong nồi rót rượu, dầm một chút, nàng tay một khuynh đảo, một vò tử liền liền đảo đi vào nửa cái bình. Trình mụ mụ thấy vội nói, đủ rồi, đủ rồi, không thể lại bỏ thêm. Vương Phi vội vàng đem bình rượu bông, tiếp theo đảo dấm, rầm lại là một chén. Cách như vậy xa, Minh Lan đều cảm thấy hơi răng, nàng thấp giọng nói, này canh cá, đánh chết ta cũng không uống chương 437 tổ Yến Vậy ca không đi, nội tạng còn ở, nửa cái bình rượu, như vậy nhiều giấm, trong chốc lát còn không biết Vương Phi muốn thêm nhiều ít muối, món này còn có thể nhập khẩu sao. Nàng còn không bằng trực tiếp uống rượu ghen gặm sinh không đâu, không chừng tư vị còn muốn tốt một chút. Sở ly như suy tư gì một lát, cười nói, phỏng chừng ngươi muốn ăn, mẫu phi đều không cho. Không cho. Mình lan trước mắt, kia này đồ ăn. Xác định vững chắc là làm cấp phụ Vương ăn. Hắn mới vừa nói như vậy, Trình mụ mụ liền nói, Vương Phi, này canh cá ta xem vẫn là đường bưng cho Vương ra uống lên. Thật đúng là cấp Vương ra, bạch lo lắng một hồi. Minh Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó yên lặng thế Vương ra bi ai. Phòng trong, Vương Phi nhìn trong nồi nấu sôi chào cá, tuyệt mị khuôn mặt tốt nhất xem mày ninh. Đại khái cũng biết này canh cá không phải người có thể uống. Nhưng trình mụ mụ nói, nàng không tán đồng nói, ta thiêu đồ ăn trình độ cứ như vậy, hắn một hai phải ăn, ta cũng chỉ có thể đốt thành như vậy không hợp đi cho hắn, chẳng phải thành ta tư lợi bội ước. Nàng tha rằng hắn trướng mắt nàng làm đồ ăn, cũng không thể nói không giữ lời. Trình mụ mụ giở khóc giở cười, vương gia này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Cũng không biết này cá đốt tới cái gì trình độ, vương phi liền ở một bên nhìn chằm chằm, ngoài phòng, sở ly lôi kéo mình lan tay đi vào. Thấy bọn họ tiến vào, vương phi nói, như thế nào tới phòng bếp, nơi này khói dầu đại, mau mang mình lan đi ra ngoài. Sở ly chạm vào cái mũi nói, không có gì khói dầu, chỉ có cá hương. Vương Phi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm cho Minh Lan mặt, còn dám rêu cợt nàng cái này làm mẫu Phi, một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu. Vương Phi nhìn trong nổi cá liếc mắt một cái, cười nói, nếu không thịnh chén cho người nếm thử. Sở Ly. Giờ khắc này, Sở Ly mới thật sự cảm giác được Vương Phi thay đổi. Trước kia Vương Phi chưa bao giờ nói như vậy lời nói, hiện tại có Minh Lan cùng nàng trong bụng có lẽ có thai nhi, hắn liền nháy mắt thất sủng. Mậu Phi không trước kia như vậy để ý hắn. Minh Lan ở một bên đứng ở, nỗ lực nghẹn, không cho chính mình cười ra tiếng tới, miễn cho Vương Phi làm nẳng cũng tới một chén làm sao bây giờ. Vương Phi giận sở ly liếp mắt một cái, sau đó cầm lấy muối bình cấp cá thêm muối. ân lần này muối không tính quá mức, mà là thêm thiếu, như vậy một nồi nước, như vậy điểm muối khẳng định vị đạm. Bỏ thêm muối sau, Vương Phi nhìn sở ly nói, hôm nay thời tiết không tồi, trong chốc lát mang Minh Lan ở vương phủ mọi nơi đi dạo, cũng đừng quá mệt. Mình lan bên thai nhẹ hồng, nàng hiện tại sợ nhất nghe được chính là mệt cái này tự. Sở Ly đồng ý, sau đó viết phiêu như nói, các ngươi trước đi xuống đi. Trình ngụ mụ sửng sốt, liền cùng phiêu như cùng nhau ra phòng bếp. Vương Phi thấy, nói, đây là có chuyện gì cùng mẫu Phi nói. Sở Ly gật đầu, nói, ta muốn cùng mẫu Phi nói chuyện ngươi cùng phụ vương hòa lý sự. Vương Phi biểu tình chưa động nói, ta và ngươi phụ vương đã hòa hảo, không có việc gì. Chỉ là tạm thời không có việc gì sợ ly sửa đúng nói. Vương phi bật cười, "Ồ nào nhôn nháo, nhiều năm như vậy không cũng lại đây, mấy ngày bất hòa ngươi phụ vương xảo một trận, ta phỏng chừng còn sẽ cả người không thích hợp." Giọng nói của nàng Vân Đạm Phong khinh, căn bản liền không đem việc này để ở trong lòng. Cùng Vương ra cãi nhau, nhất hư kết quả còn không phải là hòa ly sao? Đương nhiên, bị hưu thảm hại hơn một chút, nhưng đối Vương phi tới nói, hòa ly cùng bị hưu đều giống nhau, đều là thu thập đồ vật rời đi ly Vương phủ hồi sở ra. Lời này, Minh Lan là lần đầu tiên nghe, nhưng Sở Ly không phải. Hắn đã nghe qua không dưới 10 lần rồi, hắn muốn nói việc này, Vương Phi liền dùng lời này tới qua loa lấy lệ hắn, để tài này liền tiến hành không nội nữa. Nhưng là, lần này, hắn tới chính là nghiệm chứng Minh Lan tối hôm qua nói cho chuyện của hắn có phải hay không thật sự. Sở Ly nhìn Vương Phi nói, nhiều năm như vậy, ta cũng không gặp triệu gia đối Mâu Phi có bao nhiêu hảo, Mâu Phi tội gì vì triệu gia che giấu, bị phụ Vương hiểu lầm. Ba ngày một tiểu xảo 5 ngày một đại xảo. Hắn thanh âm thuần hậu, như trống chiều trung sớm, thật mạnh gõ ở vương phi trong lòng. Trong ngáy mắt kia, vương phi chấn trụ, nàng nhìn sở ly. Liên nay phó biểu tình, sở ly liền biết Minh Lan nói đều là sự thật. Triệu hoàng hậu chính là cấp phụ vương đeo nón xanh, ly vương phủ yêu cầu thành thân sung hỉ thời điểm. Nàng trong bụng hoài thai nhi, không thể không làm mẫu phi đại gà. Mẫu phi như thế nào sẽ ngu như vậy? Nó gọi người đau lòng. Nàng bận tâm triệu ra. Bận tâm phụ vương, nhưng triệu gia nghĩ tới nàng không có, phụ vương bị chẳng hay biết gì, đối nàng chỉ có hiểu lầm. Sở ly từ trong xương cốt liền không thích triệu gia, hắn từ nhỏ liền biết hắn mâu phi là thế gả mới gả tiến ly vương phủ, một cái ở sở tướng quân cùng sở phu nhân sau khi qua đời, đánh chiếu cấu ngoại tôn nữ cơ hiệu, đem nàng tiếp hồi triệu gia ban cho phù hộ nhà ngoại, phù hộ ra mười mấy năm vì khuất. Lớn nhất thương tổn cùng ủy khuất chính là triệu gia cấp. Hắn không tin triệu ra sẽ không biết phụ vương cùng mẫu phi thường xuyên cãi nhau, phàm là đối mẫu phi có một tia thương tiếc, cũng nên tìm cơ hội hướng phụ vương tình tội, mà không phải mặc kệ mặc kệ, muốn mẫu phi cắn chẳng rằng, một chữ đều không hướng tiết ra ngoài lộ. Này đó mịt mở việc, nếu không phải Minh Lan nói, hắn sao có thể sẽ biết. Nhưng chính là như vậy, vương phi vẫn là phủ nhận nói, không thể nào, không được nói bậy. Sở ly lại thất vọng, lại là hận sắc không thành thép, hắn muốn mở miệng, vương phi liền nhìn Minh Lan. Minh Lan nội tâm phiên một xem thường, tiến lặng xoay người đi rồi. Nàng ra phòng, đôi mắt mọi nơi nhìn lướt qua, liền thấy có người bước nhanh vào phòng, người nọ tốc độ thực mau, nàng chỉ nhìn đến màu xanh lá làn váy. Nàng cất bước đi qua, môn không quan, trình ngụ mụ, mụ đang ở bên trong lấy đồ vật, nghe được có tiếng bước chân, nàng quay đầu lại trông lại, thấy là Minh Lan, liền cười nói, thế tử phi như thế nào lại đây. Nàng trong tay cầm một cái kỳ, bên trong thả một tổ hiến trảng, Minh Lan cười nói, Thế tử ra cùng ngẫu phi đang nói chuyện, ta ra tới đi một chút, ta không quấy rời ngươi, ngươi vội đi. Minh Lan xoay người phải đi, chính là xoay người phía trước liếc tới rồi trên mặt đất. Nơi đó lẳng lặng nằm một tổ hiến. Minh Lan mày gần như không thể phát hiện những hạ, tổ hiến chân quý, đến nhiều không cẩn thận mới làm tổ hiến rơi trên mặt đất không nhớ rõ nhặt lên tới. Mới vừa rồi nàng không có cảm giác sai, trình mụ mụ chính là ở nghe lén, nghe được nàng ra tới, chạy nhanh núp vào. Nhưng nàng không phải vương phi tâm phúc sao. Liên tính nghe được cái gì, cũng không cần trốn đi đi. Minh Lan xoay người đi rồi, bên kia Sở Ly cũng ra phòng bếp. Trên mặt hắn có chút không vui chấm nét, thực hiển nhiên không có thể từ Vương phi trong miệng được đến hắn muốn đáp án. Có thể không màng chính mình hạnh phúc, thế triệu ra giấu giếm mười mấy năm, một sớm một chiều gian làm sao có thể làm Vương phi mở miệng nói đi. Không có nhiều đãi, bọn họ trực tiếp ra Hải Đường Uyển. Tới rồi không người chỗ, Minh Lan nhìn Sở Ly nói, người tính toán trực tiếp nói cho phụ vương. Sở Ly lắc đầu, Thâm thuy đáy mắt tràn ngập không hiểu, mẫu phi thề thốt phủ nhận, còn bức ta đáp ứng nẳng không đem việc này nói cho phụ vương. Vì cái gì A Minh Lan bật thốt lên hỏi. Sở ly nhìn phía chân trời, biểu tình đạm mạng. Nếu hắn biết vì cái gì liền không cần như vậy khó chịu. Chịu ra. là mẫu phi hủy khuất nhiều năm như vậy, tiếp trước còn tiêu chết Minh Lan, này thù không báo, hắn uổng làm con cái, uổng làm chồng. chương 438 thân sinh. Minh Lan đỡ chán. Sở ly biết đến còn không có nàng nhiều đâu, hỏi cũng là hỏi không, liền nói, vậy thật mặc kệ việc này. Sinh vì nhi tử, biết rõ Mâu phi bị cực đại bỉ khuất, lại khoanh tay đứng nhìn, nàng đều làm không được, hướng chi là hắn. Sở ly đáy mắt hiện lên hàn mang, nói, ta chỉ đáp ứng mô phi không đem này đó bắt gió bắt bóng nói nói cho phụ vương. Hắn hiện tại phải làm chính là tìm chứng cứ, có vô cùng xác thực chứng cứ, liền không phải bắt gió bắt bóng, không tính nuốt lời. Sở ly hỏi Minh Lan. Đáng tiếc Minh Lan không giúp được hắn, nàng chỉ biết Triệu Dực này, đây hoàng trưởng tử thân phận kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngày hôm qua Sở Ly chắc chắn hoàng thượng cùng vương gia thân như thủ túc, còn cử chứng Triệu hoàng hậu hoài có thai thời điểm hoàng thượng người không ở kinh đô, nàng đều hoài nghi có phải hay không chính mình hoài nghi sai rồi. Vạn nhất này thật sự chỉ là Triệu gia âm mưu đâu. Hoàng thượng đã chết, còn không phải Triệu hoàng hậu tưởng nói như thế nào nói như thế nào, hơn nữa Triệu Dực cưới Triệu Yên, chứng thực hắn thật sự không họ Triệu, Triệu Yên không phải hắn thân muội muội. Nàng không có tận mắt nhìn thấy đến triệu yên thượng kiệu hoa, không chuẩn việc hôn nhân cuối cùng thất bại đâu, lại hoặc là triệu yên không phải thân sinh. Tuy rằng lấy triệu đại thái thái đối triệu yên yêu thương tới xem, khả năng tính là quá nhỏ điểm nhi. Bất quá mới vừa rồi vương phi phản ứng, nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng không có đoán sai, triệu dực tuyệt đối là triệu hoàng hậu sinh, đến nỗi có phải hay không của hoàng thượng, còn còn chờ kiểm chứng. Sợ sở ly khí hư thân mình, Minh Lan bắt lấy hắn tay, nói sang chuyện khác nói. Trình mụ mụ là mẫu phi tâm phúc sao? Sở ly nhìn Minh Lan, nói, tưởng từ trình mụ mụ trong miệng lời nói khách sáo, cơ hồ không có khả năng. Đến, hiểu sai ý, nàng không phải kiến nghị nàng tìm trình mụ mụ hỏi chuyện A. Bất quá sở ly nói lời này, kia trình mụ mụ khẳng định là vương phi tâm phúc không thể nghi ngờ, hẳn là nàng đa tâm. Có thể tưởng tượng đến trên mặt đất kia tràn tổ Yến Minh Lan ẩn ẩn bất an. Lôi kéo sở ly, Minh Lan đi phía trước đi dạo hoa viên. Nhìn Minh Lan đi phương hướng một chút không sai, Sở Ly lại kỳ quái lên, người đã tới Ly Vương phủ. Minh Lan ngạc nhiên. Nàng nhìn Sở Ly, ngượng ngùng nói, "Ly Vương phủ quyền thế hiền hách, mọi người đều tưởng tiến vào nhìn một cái, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, may mắn đã tới một hồi." Nói xong, nàng nhớ tới chính mình dễ dàng lạc đường sự, chạy nhanh nói, "Lần đó là đường, cho nên ấn tượng khắc sâu." Lời này không tính cả người, nàng xác ở Ly Vương phủ từng lạc đường. Sở Ly đáy mắt hiện lên một mạt nghi trực giác nói cho hắn, Minh Lan nói dối. Đã tới ly vương phủ mà thôi, không phải cái gì đại sự, nàng vì cái gì như vậy khẩn trương. Chẳng lẽ tới kia một hồi đụng tới hắn? Như thế có khả năng, liền không lại tiếp tục. Sợ ly nơi nào nghĩ đến, Minh Lan là cảm thấy nàng chỉ là ở triệu ra cho người ta đương dược. Triệu đại thái thái sao có thể mang nàng tới ly vương phủ đâu, lấy thân phận của nàng, căn bản là không đủ tư cách tới. Nàng sợ hắn đoán được nàng kiếp trước gà cho triệu dựng. Người này trí nhớ hảo đến lệnh người giận sôi Cố tình nàng trí nhớ lại kém, nàng tổng lo lắng nào một ngày chính mình lời nói trước sau mâu thuẫn, bị hắn bắt được cái hiện hành. Ly vương phủ, hoa viên, còn chưa tiến vườn, đã nghe đến một cổ pháp mũi mùi thơm lạ lùng, bên trong vườn hoa đoàn cầm tộc, tinh xảo đặc sắc, kỳ hoa cỏ dại, quái thạch đá lồng trởm, có con bướm nhẹ nhàng xuyên qua trong đó, hoa khai diễm lệ, đẹp không sao tả xiết. Nhìn như vậy Mỹ cảnh trí, lại không xong tâm tình cũng hảo vài phần Đứng ở bạch ngọc trên cầu, nhìn ánh mặt trời chiếu mặt hồ, lân lân nước ợn, phẳng phất đầy đất thoái kim, từ từ thanh phong, phất quá ven hồ thanh liếu thổi tới, mềm mại như là mẫu thân đâu hiếm tay. Chim chóc đứng ở chi đầu hoan sướng, Minh Lan vọng qua đi, xem kia chim chóc bắt chính mình lồng chim. Cho rằng Minh Lan thích chim chóc, sở ly thân mình chật lõe, ở kia chim chóc còn không có phản ứng lại đây khi liền bắt được nó. Minh Lan thấy nói, ngươi như thế nào chảo nó a mau thả nó. Ngươi không thích. Sở ly hỏi. Nàng là thích, nhưng nàng thích chi đầu chim chóc, không thích lồng sắt chim hoàng yến, thấy sở ly bất động, Minh Lan chụp hắn tay một chút, sở ly liền bắt tay buông lỏng ra. kia chim chóc phòng trừng là dọa, vùng vây cánh liền phi xa. Chim chóc vừa đi, bên cạnh lại nhiều một người. Chữ phong đã trở lại, còn có kêu phương khăn thề, Minh Lan thấy hỏi, không thành vấn đề sao. Chữ phong biểu tình nghiêm túc nói, khăn thượng có dẫn tới người hoặc thai dược. Minh Lan thân mình trật lệnh. Bích Châu đứng ở một bên, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới. Lao vương phi cấp thế tử phi uống trong trà hạ sẽ hoạt thai dược. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy a Thế tử phi lại không có hoài có thai, cô nương quỷ thủy mới vừa đi không bao lâu à, liền tính tối hôm qua viên phòng, cũng không có nhanh như vậy liền hoài thượng đi. Hơn nữa, chân mụ mụ thấy thế tử phi đi đường tư thế, mày ninh lại ninh, như vậy tựa hồ tại hoài nghi thế tử phi cũng không có viên phòng, nàng cũng cảm thấy thế tử phi cùng xuất giá phía trước không có gì khác nhau. Sở ly mặt hàn như xương. Mình làn tâm đều lạnh thấu, nàng vừa mới gả tiến ly vương phủ A mới biết được bị mang thai, còn không có nghĩ đến làm sao bây giờ. Ly lão vương phi liền phải nàng đẻ non, nếu là nàng thật sự có thai, này một ly trà xuống bụng, hai tử còn có thể giữ được. lão vương phi như thế nào biết mình làn có thai? Sở ly ánh mắt lạnh băng. Trừ phong lắt đầu, hắn không biết. Theo lý việc này biết đến người không nhiều lắm A trừ bỏ vương ra cùng vương phi ở ngoài, cũng chỉ có trình ngụ ngụ cùng ám bệ ám vệ khẳng định sẽ không để lộ bí mật, trình mụ mụ hẳn là cũng sẽ không. 89 chín phần mười là vương phi mấy ngày này hành động quá khoa trương lâu lâu hướng tĩnh ninh bá phủ đưa hoa quả tươi, đồ bổ càng là một đống, hơn nữa thế tử ra lại không ở trong vương phủ, không ai có thể nắm giữ hắn hành tích, an chơi chắc táng không kềm chế được người là sẽ không đem quy củ lễ nghi để vào mắt, tình đến chỗ sâu trong tự nhiên liền. Minh là nghĩ nghĩ nói, nếu không tương kế tự kế. Sở ly nhìn nàng nói, người xác định muốn làm như vậy Nương láo vương phi độc, làm thai nhi không có, khẳng định có thể, hắn có thể làm thai y đi hay nói năng thận trọng, nhưng nàng thành thân phía trước liền cùng hắn có ra thị chi thân sự liền phải mọi người đều biết. Minh Lan nhăn khuôn mặt, tính, vẫn là từ bỏ đi. Dũ ra tới, cũng lấy láo vương phi không chiếp, nhân ra một câu không biết nàng có thai trong người, không ai nói cho nàng quá, là có thể đẩy cái không còn một mảnh, thành thân phía trước liền có thai, đột nhiên không có, còn có mặt mũi quái nàng, này không phải tự tìm nụp nha sao. Lao vương phi chính là chắc chắn nàng không dám nói, này ngậm bù hòn chỉ có thể nuốt xuống, mới dám ở nàng kính trà ngày này liền cho nàng hạ dược. Chính là cứ như vậy bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, nàng có chút luyến tiếc ca. Này muốn phát sinh ở một tháng lúc sau nên thật tốt ca. Minh Lan nội tâm ở chu lên. Chữ phong bẩm báo xong, liền lắc mình tới rồi chỗ tối. Sở ly tắc nhìn Minh Lan, hỏi, người có hay không nghe được có đồn đãi vớ vẩn nói phụ vương không phải Lao vương phi thân sinh. Minh Lan nghe được ngơ ngẩn. Lắc đầu nói, chưa từng nghe qua à, vê đút vê đút vê đút nẹt như thế nào hỏi như vậy. Sở ly nhữ mày nói, ngươi cẩn thận ngâm lại, thật sự không có. Mình làn trước mắt, lại trước mắt, nàng là thật sự chưa từng nghe qua như vậy đồn đãi vỡ vẩn, ly vương không phải ly lão vương phi thân sinh, kia hắn là từ đâu nhảy ra tới. Ly lão vương phi là lão vương gia nguyên phối vợ cả, là năm đó thái tử phi, nếu không phải lão vương gia xa rớt ngôi vị hoàng đế, hiện tại thái hậu chính là nàng, các đời lịch đại. Còn không có cái nào thái tử phi là không có hiển hách ra thế. Nếu là vương ra là chắc phi hoặc là thiếp sinh, sao có thể sẽ bị lập vì thế tử, còn kế thừa ly vương phủ Liên tính lão vương gia đáp ứng, lão vương phi cùng hoàng gia cũng không thấy đến sẽ đáp ứng. Minh Lan chắc chắn nói, ta chưa từng nghe qua. Ta đây vì cái gì tổng cảm thấy phụ vương không phải lao vương phi thân sinh. Sở ly đỡ chắn nói, ta có đôi khi cũng cảm thấy ngươi không phải thân sinh a Chương 439 thủ đoạn. Hoài nghi vương gia không phải lão vương phi thân sinh sự, Minh Lan vẫn là lần đầu tiên nghe, chỉ đường sở ly là nói giỡn, vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng ly lão vương phi cho nàng trượt xuống thai dược sự, giống như là chắt ở nàng trong lòng một cây thứ, liền tính nàng cố kỵ thanh danh không truy cứu, nhưng tưởng tượng đến vẫn là nhịn không được phẫn xóa bực bội. lão vương phi liền tính không mừng sở ly, cũng không đến mức tàn nhẫn độc ác đến cho nàng hạ dược đi, chẳng lẽ lại là cái thứ hai đại thái thái, chỉ cần sở ly không có con nối dối. Tương lai Ly Vương Phủ tức vị từ nàng nhà mẹ đẻ chất nữ Mạc Di Nương sở ra nhị thiếu ra tiêu minh kế thừa Nhưng kiếp trước sở Ly tạo phản, tiêu minh hảo hảo đại ở Ly Vương Phủ, tức vị không cũng không hắn phân sao. Mạc Di Nương tuy rằng là chất nữ, nhưng khẳng định không có nhi tử quan trọng. Trường huy viện, nội phòng. Lao Vương Phi lệnh qua la hán trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, một bên trên bàn nhỏ, đốt an thần hương, huân hương lượn lờ, như tơ như lũ. Sợ Lao Vương Phi bị lệnh. Nguy mụ mụ cầm xa mỏng tới cấp lao vương phi đắp thượng, bên ngoài lục ngạc tiến bào, nói, thế tử ra cùng thế tử phi đi trước vương phi chỗ đó, đại không trong chốc lát, liền dạo hoa viên. ngụy mụ mụ mày một ninh, thế tử phi khí sắc như thế nào? Nha hoà nói, thế tử phi khí sắc thực hảo. ngụy mụ mụ xua xua tay, lục ngạc liền lui xuống, chờ nàng vừa đi, ngụy mụ mụ liền nhìn lao vương phi. Lao vương phi xốp lên mỉ mắt, phục lại khép lại, dơ tay xoa huyệt thái dương nói, ta đầu có chút đau làm triệu thái bí hề vào phủ một chuyến. Minh Lan cùng sở ly ở hoa viên đi dạo một vòng, liền hồi cầm hoa hiên. Mới vừa đi đến viện môn khẩu, chữ phong liền tiến lên nói, thế tử ra, lão vương phi đau đầu, đã phái người đi thỉnh triệu thái ý hề. Nghe thế sự, Minh Lan tâm lột bột một chút nhảy. Một màn này, ra sao từng tương tự. Kiếp trước nàng vào cửa ngày hôm sau, triệu lao phu nhân liền đau đầu, thỉnh đại phu vào phủ bắt mạch, cha không ra nguyên nhân bệnh, còn thỉnh th Sau đó trong phủ liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói là nàng khắc triệu lao phu nhân, thân mình ngạnh lãng triệu lao phu nhân vẫn luôn đều không có việc gì, nàng vừa vào cửa, nàng liền nơi này đau nơi đó khó chịu. Triệu đại thái thái đi chùa đại thiền cấp triệu lao phu nhân cầu phúc, cầu chi thiêm, trở về khiến cho nàng sao kinh Phật, ước chừng một ngàn biến. kia đoạn thời gian, lại vừa lúc gặp mẫu thân mất, một thiên kinh Phật thượng không biết dính nàng nhiều ít nước mắt. Nhớ tới, Minh Lan đều lòng còn sợ hãi, nàng nhìn sở ly Thấp thỏm bất án nói, sẽ không nói ta khắc nàng đi. Từ kim mặt nạ hạ, sở ly một đôi thâm thúy mắt vượng lệ ra quang mang tới, muốn khác cũng là nàng khác ngươi. Minh Lan, nghĩ đến sở ly sư từ vô cấu đại sư, nếu là vô cấu đại sư nói lao vương phi khắc nàng, không ai dám nghi ngờ, không phải thật sự cũng là sự thật. Minh Lan tâm an tâm một chút, nhưng thực mò, nàng tâm lại nhắc tới tới, sở ly nhéo nàng cái mùi nói, ta mang ngươi đi Minh nguyệt hồ chơi. Nói, rắc quá Minh Lan tay liền đi ra ngoài. Minh Lan Ngốc, nói, Lao Vương Phi đều đau đầu, chúng ta lại đi ra ngoài chơi có phải hay không không được tốt. Phía trước đi ra ngoài liền tính, chính là đều đã biết, còn đi ra ngoài, nếu như bị Lao Vương Phi đã biết, tuyệt đối lại là một hồi sóng gió. Nàng trở tay tún chặt Sở Ly, Sở Ly nhìn nàng, gõ nàng đầu dưa, nói, triệu thái y là vì ngươi thỉnh, ngươi lưu tại trong phủ, vừa lúc đâm nàng báng súng thượng. Sở Ly là muốn cho Minh Lan Trang bụng đau, tuy rằng không nghiêm trọng đến để non nông nỗi. Tốt xấu làm hạ độc người biết nàng độc không bạch hạ, chỉ là phân lượng không đủ mà thôi, chỉ là Minh Lan sợ vương già cùng vương phi lo lắng, lại sợ bị người chỉ trích thân thể quá yếu, vào cửa liền bị bệnh, chết sống không muốn, sở ly liền tuy nàng. Nhưng Minh Lan không trang bệnh, ở lao vương phi các nàng trong mắt đó chính là không có hoài có thai, là giả, là nàng vì gả tiến ly vương phủ nói dối có thai, làm mẫu phi gật đầu, đương nhiên, có khả năng hắn đều bị chẳng hay biết gì không biết tình, chọc thùng Minh Lan giả mang thai, nhẹ thi chọc phạt. Trở thành kinh đô trò cười, nặng thì bị hưu hồi tĩnh ninh bá phủ. Nếu hắn cảm kích, kêu hắn liên thủ Minh Lan lừa phụ vương mẫu phi, lấy phụ vương tính tình, hắn cũng tuyệt đối chiếm không được hảo. Sở Ly một phen lời nói, Minh Lan phía sau lưng đều lạnh cả người, ngốc ngốc nhìn Sở Ly. Sở Ly nội tâm thở dài, Ly vương phủ không phải tĩnh ninh bá phủ, luận thủ đoạn, bá phủ đại phòng căn bản là không đủ nhìn, vạn hạnh chính là người bách độc bất xâm, muốn nổi thành người khác gả cho ta. Phỏng chừng ở trong vương phủ đều gian nan quá 1-2 năm. Người như thế nào không còn sớm cùng ta nói. Minh Lan thanh âm khẽ ru nói. Hiện tại nói cũng không muộn. Đã muộn. Muộn rau kim châm đều lạnh. Nàng phải biết rằng ly vương phủ hố có sâu như vậy. Nàng khẳng định sẽ không cầu sở ly hỗ trợ. Nàng này không phải chạy thoát triệu ra ổ sói. Lại vào ly vương phủ hổ hố sao. Nàng là muốn mượn ly vương thế tử phi thân phận tránh đi bá phủ trưởng bối làm nàng gả chồng một chuyện. Nhưng nàng mới gả tiến bảo a Tính lên còn không đến một ngày, đã bị tính kế hai lần, một hồi hậu chi hậu giác, lần này, nàng căn bản liền không nghĩ tới chính mình bị tính kế. Nếu là sở ly không ở, nàng khẳng định ngây ngốc đi thăm lão vương phi, vừa lúc, triệu thái y đi cho nàng bắt mạch, nàng giả có mang dựng sự liền giấu không được. Chiếu như vậy đi xuống, nàng phòng trừng đợi không được hòa ly, liền trực tiếp chơi xong rồi. Thấy Minh Lan dọa sắc mặt vi bạch, sở ly vô nhẹ nàng mặt, Trấn ăn nói, không cần chính mình dọa chính mình, ngươi bách độc bất xâm. Ở trong vương phủ, sẽ không có việc gì. Đúng vậy, nàng bách độc bất xâm, nội trạch hại người thủ đoạn tuyệt đại bộ phận đều là hạ độc, nàng không cần sợ hãi, nàng nhìn sở ly nói, kia vương phủ ngoại đâu. Chứ bỏ hạ độc, chính là ám sát. Hạ độc nàng không sợ, ám sát nàng, nàng có thể trốn bất quá đi. Sở ly bật cười, không có ta đồng ý, không có ám vệ đi theo, ta sẽ không làm ngươi ra vương phủ. Cái này hồi đáp, làm Minh Lan an tâm, lại cảm thấy nhưng mực Nàng chẳng phải là một chút tự do đều không có. Trử Phong đứng ở một bên, Sở Ly nhìn hắn một cái, Trử Phong khỏe miệng hơi câu, liền lắc mình đi rồi. Bốn bề vắng lặng, Sở Ly nhìn Minh Lan giữa trán, nhớ tới Minh Lan nói bị lửa đốt chết, sau đó trọng sinh sự, hắn hỏi, nếu lại bị lửa đốt chết, còn có thể lại trọng sinh sao? Sở Ly tò mò sự, cũng đúng là Minh Lan tò mò, nàng vuốt giữa trán, nói, ta cũng không biết đâu, có thể may mắn trọng sinh một hồi, đã là ông trời chiếu cố. Ta cũng không dám lại hy vọng xa vời một hồi, bất quá cũng không phải một chút hy vọng đều không có, ta nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn ta liền tuyển bị lửa đốt chết. Nàng nói vẻ mặt nhẹ nhàng, bởi vì đây là nàng nội tâm nhất chân thật ý tưởng, vạn nhất ông trời liền phá lệ ân sủng nàng đâu. Hai người chiều vương phủ đại môn đi đến, vừa đến vương phủ trước, liền nhìn đến vương gia cưới ngựa trở về, nhìn đến bọn họ muốn ra phủ, vương gia giữa chán nữ hạ, nói, này 7 ngày, ngươi liền bồi thế tử phi nơi nơi đi dạo. Bảy ngày lúc sau, muốn càng chăm chỉ luyện võ. Ném tại đây một câu, vương gia liền cất bước tiến vương phủ. Sở ly quay đầu lại nhìn vương gia, đáy mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, Minh Lan thấy, nói, làm sao vậy? Sở ly vớt cái mũi nói, ta xem như minh bạch mẫu phi như thế nào sẽ cho phụ vương tiêu cá. Chương 440 chơi cờ. Vì cái gì? Minh Lan cảm thấy nàng thật sự theo không kịp sở ly ý nghĩ, hắn đầu chuyển thái thái quá nhanh, không biết có hay không tạm trụ thời điểm. Vì làm ta có thể thống khoái bồi người khắp nơi dạo 7 ngày, chỉ bằng kia nói canh cá. Phụ Vương khả năng đánh giá cao mẫu phi bản lĩnh, hy vọng hắn có thể ăn vui sướng. Nay tuyệt đối là vui sướng khi người gặp họa, cái kia cá ăn vào bụng, đời này phỏng trường thấy cá đều có bóng ma. Lên xe ngựa, trừ Du liền vội vàng xe ngựa đi phía trước. Trong xe ngựa, Sở Ly cấp Minh Lan châm trà, nhìn đến có bàn cờ, hỏi Minh Lan nói, "Sẽ chơi cờ?" "Sẽ một chút, tới một mâm." Hắn cười nói, ta bất hòa ngươi hạ Minh Lan không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn. Đại khái là không nghĩ tới Minh Lan cự tuyệt như vậy dứt khoát lưu loát, một chút đường sống đều không lưu, sở ly vẻ mặt kinh ngạc, chỉ nghe Minh Lan nói, cùng ngươi chơi cờ, ta phỏng trừng một cái tử đều không thắng được, như vậy chơi cờ còn có cái gì lạc thú đang nói. Chơi cờ, lực lượng ngang nhau, chém giết thảm thiết mới có thú, bị giết phiến rắp không lưu, nàng chỉ nghĩ cắn người. Thì ra là thế, sở ly dơ tay gõ Minh Lan đầu một chút, nói Đầu muốn càng dùng mới càng linh hoạt, mới có thể thực mau phản ứng người khác tính kế. Minh Lan nghe rằng, chê cười nàng bị người tính kế còn không biết, không phải không bồi hắn chơi cờ sao, liền chọc nàng chỗ đau, nàng cũng sẽ được chứ. Minh Lan chớp thon dài lông mi, hỏi, ngươi trong cơ thể độc lạ ở trong vương phủ. Sở ly nháy mắt ngẹn lại, nữ nhân này đầu dưa khi linh khi không linh à, hắn mới nói chơi cờ hưu ích động não, nàng liền tới bắt hắn nước lạnh, hắn chơi cờ lợi hại, kia thì thế nào, không phải là chúng độc sao. Có thể thấy được người khác yếu hại ngươi, ngươi luôn có khó lòng phòng bị thời điểm. Đương nhiên, nàng không phủ nhận đầu người thông minh có thể sống càng lâu một chút. Cố tình, hắn còn không thể phủ nhận hắn độc là ở trong vương phủ, hắn nói là ở tổ phụ trong thư phòng chúng độc. Ở lao vương gia trong thư phòng chúng độc. Chẳng lẽ là có người yếu hại lao vương gia? Chính suy đoán đâu, liền nghe sở ly nói, cho ta hạ độc người chính là bắt đi tổ phụ người. Lao vương gia mất tích một chuyện, Minh Lan nhiều ít biết một chút. Lao Vương ra mất tích kia một ngày, vừa lúc là hắn ngày sinh. Vốn dĩ hảo hảo hỷ sự, quần thần chúc mừng, liền tiên hoàng đều tới rồi, chính là Lao Vương ra lại không thấy. Đối ngoại tuyên bố chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, kỳ thật là bị người bắt đi, hơn nữa không ai biết bắt đi hắn chính là ai. Nàng tuy rằng bách độc bất xâm, nhưng sở ly trong cơ thể độc, nàng huyết tựa hồ chỉ có thể áp chế, không thể giải, chỉ có tìm được Lao Vương ra, tìm được thích khách bắt được giải dược, mới có thể cứu hắn. Bất quá tạm thời hẳn là không thành vấn đề, kiếp trước nàng đều đã chết, Sở Ly còn sống hảo hảo đâu, vẫn là triệu dục trong lòng hòa lớn. Trời biết nàng chết thời điểm có bao nhiêu hy vọng Sở Ly có thể tạo phản thành công, đem triệu dục từ chiếc long ỷ kia thượng cấp kéo xuống tới, chỉ tiếp kiếp trước kết quả, nàng không bao giờ đã biết. Lo lắng Sở Ly h ở tưởng nghiệm lão Vương ra trùng, Minh Lan nói, khẳng định sẽ bắt được những người đó, cứu ra lão Vương ra, bắt được giải dược. Nói xong, Ma Liêu nói sang chuyện khác nói, chơi cờ có thể Nhưng ngươi muốn nhiều làm ta mấy hạt. Sở ly vui vẻ đáp ứng. Sau đó, Minh Lan chỉ vào bàn cờ nói, còn có này một khối là của ta, ngươi không được lạc tử. Nhìn Minh Lan tay một hoa, bàn cờ một góc liền vạch tới, sở ly dở khóc dở cười, còn tổng nói hắn vô lại, đây mới là chân chính vô lại à, ngươi trước hạ. Minh Lan nâng lên nhỏ dài tay ngọc cầm lấy một cái quân cờ, mặc ngọc quân cờ cùng nàng trắng non tay đối lập tiên minh, lược một tư sẩm liền đem quân cờ rơi xuống. Minh Lan có chút chột dạ Lam nàng nhiều như vậy, nếu là cuối cùng còn bị giết phiến giáp không lưu, kia đến nhiều mất mặt ta. Chỉ mong đừng thua quá thảm. Cùng Minh Lan hạ mười mấy qua lại sau, Sở Ly cười nói, mới vừa rồi là không phải quá mức khiếm tốn. Nay cơ nghệ cũng không phải là chỉ biết một chút người có thể hạ ra tới. Bị khen, Minh Lan trong lòng có chút cao hứng, một cao hứng, liền đắc ý vong hình, ngẩn cổ nói, "Sợ, sợ ngươi có thể nhận thua, ta khẳng định sẽ không chê cười ngươi." Không thể gặp nàng mặt mày hớn hở bộ dạng. Sở ly hung hăng méo nàng cái mũi một chút, mới khen ngươi một câu liền đắc ý vong hình, tiểu tâm kêu bình tất bại. Minh Lan nghe răng nói, làm ta quân cờ, còn làm ta địa bàn, ngươi còn trộm phóng thủy, làm gì không trực tiếp nhận thua làm ta cao hứng đắc ý một lát. Nàng tuy rằng cờ nghệ giống nhau, nhưng có hay không phóng thủy nàng vẫn là xem ra tới. Ta đây nhưng tới thật sự. Sớm nên tới. Minh Lan tự tin 10 phần, sát khí lăng người. Chữ du vội vàng xe ngựa chiều Minh Nguyệt Hồ chạy đi, trong xe ngựa nói chuyện chuyển đến. Hán nghẹn cười thiếu chút nữa không nghẹn ra nội thương tới. Không tính, không tính, ta không đi này một bước. Cử cờ không hối hận đại trưởng phu. Ta lại không phải đại trưởng phu, ngươi xem ta nơi nào giống đại trưởng phu. Đại Trượng phu đều bất hòa tiểu nữ tử chấp nhận. Hảo đi, hứa ngươi đi lại, nhưng không có lần sau. Sau đó, không trong chốc lát, Minh lan lại đi lại. Ngươi liền lại làm ta đổi ý một chút đi. Không cho. Ngươi tốt nhất, ngươi khẳng định sẽ làm ta. Ta nơi nào hảo. Nào nào đều hảo. Đây là cuối cùng một hồi, không có lần sau. Lại qua không trong chốc lát, Minh Lan lại đổi ý. Dọc theo đường đi, chữ ru không nhớ rõ nhà mình thế tử ra nói nhiều ít hồi không có lần sau. Sau đó Minh Lan một phản hối, hắn liền phái nhượng, thật sự một chút nguyên tắc đều không có. Bất quá ra cũng không có hại, lui qua cuối cùng, thế tử phi muốn đi lại, liền phải thân hắn một ngụm. Đến cuối cùng, sở ly một câu, làm hắn pha công. Mặt đều phải bị ngươi thân xưng lên. Bên trong xe ngựa, Minh Lan xấu hổ dầm chân, lúc này, xe ngựa bị gõ vài cái, Minh Lan sử sốt, sở ly đem tử kim mặt nạ mang lên, xúc lên màn xe liền nhìn đến sở tam thiếu da che miệng ho nhẹ, nói, biểu ca, đem mặt nạ hái được, làm ta nhìn xem ngươi bị biểu tẩu thân xưng mặt bái. Minh Lan mặt đột nhiên hồng có thể lấy máu, nàng quay đầu đi, không xem sở ly, càng không xem sở tam thiếu da. Sở tam thiếu da xuyên thấu qua màn xe, nhìn thấy bàn cờ, tấm tắt nói, cưới tức phụ chính là hảo. Trước kia đều là trợ thủ đắc lực chơi cờ Hiện tại có biểu tẩu bồi ngươi Thú vị nhiều đi Sở ly đỡ chan hỏi Có việc Sở tam thiếu ra hừ một tiếng Ngày hôm qua ngươi thành thân đại hỷ Cư nhiên không uống rượu Lấy thủy lừa dối chúng ta Chúng ta là như vậy hảo lừa dối sao Ta cùng phượng đại thiếu ra mấy cái Ở chiếc quế lâu bày bằng rượu Không say không về Ta hôm nay không rảnh Thấy xác quên bạn Thấy xác quên đệ Ngươi không tới chính là sẽ hối hận trung thân Minh Lan hận không thể lấy gậy gộc đánh sở tam thiếu ra, tối hôm qua đem nàng chăn làm hỏng mở giường không sợ nàng trách cứ, còn dám nói sở ly thấy sắc quyến đệ, hiểu hay không cái gì kêu thứ tự đến trước và sau A Nghĩ vậy bốn chữ, Minh Lan liền héo, nàng nhận thức sở ly bao lâu, nhân ra đều nhận thức mười mấy năm. Minh Lan buồn bực, nhìn sở ly nói, nếu không ngươi đi đi. Sở ly nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, lại liếc hướng sở tam thiếu ra, nghĩ nghĩ nói, hậu thiên ta thỉnh các ngươi uống rượu. Sở tam thiếu ra sửng sốt thực sự có sự vội a chương 441 hát Đại ca không phải sẽ đem bọn họ lượng ở một bên người, trừ phi là thực sự có việc gấp, ít nhất so uống rượu cấp. Sở ly gật đầu, sở tam thiếu ra liền vốt lưng ngựa nói, hậu thiên liền hậu thiên đi. Nói, hắn cưới ngựa rời đi, chính là đi rồi không vài bước lúc sau. Hắn lại về rồi, trong tay cầm một đạm màu xám cầm búa ôm đồ vẩn, trực tiếp ném vào trong xe ngựa, nói, đưa cho đại ca ngựa, có thời gian nhớ rõ rốc lòng nghiên cứu Hắn không xúc lên màn xe, trực tiếp ném vào tới, hảo xảo bất xảo nền ở Minh Lan đầu gối. Minh Lan cầm lấy tới, đưa cho sở ly nói, thứ gì? Người mở ra đi, hẳn là không phải cái gì thứ tốt. Minh Lan, sợ là cái gì dọa người đồ vật, nàng liền đưa cho sở ly. Sở ly đem cầm bố mở ra, thấy là một quyển sách, cổ xưa đại khí, thư danh cũng lôi cuốn vào cảnh ngoạn ngụ, danh thắng đồng lai. Nhưng sở ly không dám hứng thú, này cục cờ còn không có hạ xong đâu, nhưng mà Minh Lan không nghĩ tiếp tục. Thua quá thảm, quả thực chính là muốn chết không sống, bị sở ly dùng dao cùn cắt thịt, sẽ làm ngươi nhìn đến một chút hy vọng, nhưng ngươi vĩnh viễn đều không thắng được. Lại tiếp theo hạ, phòng trừng thật sự muốn đem hắn mặt thân xưng lên, liền nhân cơ hội gì một tiếng, hỏi, đây là cái gì thư? Tâm sự thư, tổng so chơi cờ hảo. Sở ly liền đem thư đưa cho nàng, Minh Lan lòng mang tỏ mò tiếp, tùy tay mở ra, sau đó, vô sỉ, nàng đỏ mặt, đem này một quyển sách danh cao lớn thượng, kỳ thật là xuân cùng đổ thư ra bên ngoài một ném sở ly dỗ tay muốn tiếp kết quả Minh lan tốc độ quá nhanh chờ hắn phản ứng lại đây thư đã quăng ra ngoài lại sau đó một cái mặt đỏ một cái đỡ chán trừ du lạc khẩn dây cương xe ngựa ngừng lại hắn xoay người liền nhìn đến thuận bình hầu thế tử tô Nam thành cưới ngựa lại đây trong tay cầm một quyển sách chính tùy tay phiên tấm tắt nói không hổ là tân hôn yến nhĩ Ly Vương Thế tử ngồi xe ngựa đều phải xem xuân cùng đồ bên trong xe ngựa Minh Lan muốn cắn lươi tự sát tâm đều có. Còn nói chơi cờ có lợi cho động não, nàng là càng rơi xuống càng xuẩn, như vậy thư là có thể tùy tiện ném đến xe ngựa ngoại đi sao. Minh Lan không biết làm sao bây giờ hảo, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, màn xe xúc lên, phục lại rơi xuống. Sở ly đi ra ngoài. Nàng chạy nhanh ngồi vào xe ngựa biên, muốn rôi tay xúc lên màn xe, chính là thật đụng tới lại buông xuống. Nàng lừa mình dối người tưởng, không chuẩn đại ra không biết trong xe ngựa còn có một cái nàng đâu chỉ cho là Sở Ly một người ở trộm xem đâu. Đang do dự không quyết, bên ngoài đã quanh động. Sở Ly vừa ra xe ngựa, liền bay thẳng đến Tô Nam Thành đạp qua đi, tức khác thuận bình hầu thế tử giống như là như diều đứt dây hướng xa một phi, nên ở bán đầu hủ trên sạc, chờ hắn bỏ dậy, vẻ mặt đều là bã đầu. Đến nỗi kia quyển sách, Sở Ly đoạt hơn phân nửa trở về, mặt khác hơn một nửa còn ở Tô Nam Thành trong tay. Sở Ly chiều hắn đi qua đi, bên kia một đạo thân ảnh từ tiểu lầu nhảy xuống, che ở tô Nam thành trước mặt Nhìn sở ly nói, ly vương thế tử như vậy hỏa khí hành động lớn cái gì? Quen thuộc thanh âm, têu Minh Lan tâm trầm xuống. Là triệu dực. Hán tới, khẳng định sẽ che chở tô nam thành. Đến lúc đó vây xem người nhiều, việc này liền chuyển càng khai, nghĩ đến bị người chê cười. Minh Lan liền hận không thể lấy chết tạ tội, nàng thật sự không tưởng nhiều như vậy. Nàng cùng sở ly quan hệ vốn dĩ liền xấu hổ. Hôm nay buổi sáng còn, nàng chỉ là đơn thuần không nghĩ trong xe ngửa có một quyển như vậy thư, liền tùy tay ném. Lại không nghĩ rằng, nàng nhất thời đầu đường ngắn liền gặp phải nhiều chuyện như vậy tới, như thế nào liền khéo như vậy, liền như vậy một lát công phu, thư liền đến thuận bình hầu thế tử trong tay. Có triệu rực chống lưng, tô Nam Thành sẽ không sợ, từ trên mặt đất bò dậy, trong tay kia quyển sách gắt gao nắm, lây rất trên mặt bã đầu. Sở ly ánh mắt lạnh băng, rối tay nói, đem thư trả lại cho ta. Tô Nam Thành cười lạnh một tiếng, từ trong xe ngựa tùy tay ném đồ vật, tập đến người liền một câu không phải đều không có, đi lên liền đánh người gia Thuận Bình hầu phủ là không kịp Ly Vương phủ có quyền thế, nhưng thiên tử dưới chân còn có vương pháp. Sở Ly cười, ngươi muốn cùng ta để vương pháp. Tô Nam thành ngân cổ, vẻ mặt ta liền đề ra, lần này không lý chính là Ly Vương phủ, ỷ thế hiếp người. Sở Ly liếc mắt nhìn hắn, nói, hảo hảo cùng cha ngươi Thuận Bình hầu thuộc độc đại chu luật pháp, làm ta bắt được đến ngươi hòa Thuận Bình hầu phủ làm có vi vương pháp sự, ai cũng cứu không được các ngươi. Thuần hậu thanh âm, mang theo một cổ kinh sợ nhân tâm khí phách. Hơn nữa kia cổ cùng thân đều tới quý khí, làm người không dám nhìn gần. Ném xuống này một câu, hắn xoay người liền đi rồi. Một quyền xuân, cung, đồ mà tôi thật đúng là cho rằng có thể hướng hắn thanh danh thượng mặt nhiều ít há đâu Phía sau, tô nam thành sắc mặt trắng bệnh. Sở ly chui vào xe ngựa, Minh Lan cũng không dám xem hắn đôi mắt, tuy rằng thành thân khi xem xuân, cung, đồ là bình thường đến không thể lại bình thường một sự kiện, nhưng đó là ở lén, không ai ở trên đường cái cũng xem. Trừ du tô nam thành cùng triệu rực liếc mắt một cái, ngồi trên càng xe, vội vàng xe ngựa đi trước. Sở ly đoạt nửa bổn xuân, cung, đồ trở về, tùy tay đã thấy ra, xem mùi ngon, Minh Lan xúc ở một bên, một câu cũng không dám cổ họ. Sở ly phiên một tờ, sau đó nhìn nàng nói, ta bồi lớn như vậy tối sầm nổi, ngươi tính toán như thế nào đền bù ta. Hắn một mở miệng, Minh Lan tâm đều run rời hai hạ, ngừng đầu nhìn hắn một cái, lại chạy nhanh thấp hèn, khẩn trưng nói, như thế nào như thế nào đến bụ. Sở ly đem thư ném ở bàn cờ thượng, nam châm làm bản cờ chút nào chưa loạn, hắn khoanh tay trước ngực nhìn Minh Lan, nói, không ta như vậy hoan uổng, thành thân, không viên động phòng, hai tử có, hiện tại phòng trừng mãn kinh đô đều biết ta ở nghiên cứu xuân, cùng đồ. Minh Lan vừa nghe, vội la lên, hai tử có, không liên quan ta sự. Sở ly im lặng, hắn nói chuyện này, chỉ vì biểu hiện hắn có bao nhiêu buồn bực, không có trách nàng ý tứ, đây là lại không phải nàng sai. Minh Lan lại như là bắt được cứu mạng dâm dạng, nói, ta hai tính hề nhau. Này cũng có thể hề nhau. Sở Ly dở khóc dở cười. Hắn vô xỉ chi danh bên ngoài, nàng còn có vãn hồi đường sống. Nghĩ đến lại đi vãn hồi nàng thanh danh trên đường đem chính mình thanh danh cấp đắc thượng. Sở Ly cảm thấy ông trời đại khái là thật sự hậu ái Minh Lan, này không phải gặp báo ứng. Sở Ly dựa vào xe ngựa ngồi, khoanh tay trước ngực, nhìn Minh Lan nói, vốn dĩ ngươi thanh danh còn có thể vãn hồi, hiện tại hề nhau liền dẹp đường hồi vương phủ đi. Mình lan trước mắt sáng ngời, hỏi, như thế nào văn hồi? Sở ly vớt cái mũi, ánh mắt vô tội như là rừng cây lạc đường con ai, người nhận tâm quăng hắc qua, làm ta một người một mình thừa nhận sao? Như thế nào không đành lòng a Người bối nổi năng lực cường, nàng bù liếu chi tư, yếu đối mong manh bối không dậy nổi A Nhưng lời này nàng nói không nên lời, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi. Không phải, là phu thê nhất thể, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu Minh Lan lắc lắc đầu, không nói nữa. Thấy nàng như vậy, sở ly nhưng thật ra không đành lòng, nói, này hát qua trướng trước nhớ kỹ. Là trước nhớ kỹ, không phải tính. Bất quá có thể như vậy, đã thực không tồi, nàng cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ dễ nói chuyện như vậy. Minh Lan tâm tình hảo, hướng sở ly nói lời cảm tạ, cảm tạ hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Minh Lan nhận sai tiểu tức phụ dạng, sở ly cười thanh em to lớn văng dội ta nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì người tốt, giống nhau ta nhớ trướng. Chỉ biết cả vốn lẫn lời phải về tới. Minh lan mặt một ngân, người này hảo bất quá một lát, vốn dĩ nàng đều mang ơn đội nghĩa, càng muốn nàng hận cắn răng mở miệng không thể. Sở ly cánh tay dài bao quát, đem nàng ôm ôm vào hoài, ở nàng bên thai hơi thở nói, khi nào này đó tư thế đều qua, khi nào tiêu chướng. chương 442 làm dối. Mây trắng thăng xa tụ, lay động nhập trời quang. Thừa hóa tùy tản ra, vô tâm nhậm trước sau. Xanh thảm dưới bầu trời, Minh Nguyệt Hồ Mỹ gọi người lòng say. Mặt nước tạo nên những sóng, từ từ thành phong huệ tới hương thảo mùi hoa. Người đứng ở đầu thuyền, Thiếu mục nhìn về nơi xa, chính như thơ rằng, khói sóng bất động ảnh nặng nghề, bích sắc toàn vô thủy sắc. Minh Lan không tự giác say mê tại đây non sông tươi đẹp trung. Nàng hai tay khẽ nhếch, phong nhắc lên nàng và áo, phảng phất muốn vũ hóa thành tiên, nếu có thể, Minh Lan thật hận không thể hóa thành một sợi thanh phong. Bích Châu dọn xong trái cây cùng điểm tâm, đem cầm đài lau khô, nói: "Thế Tử Phi, nơi này phong cảnh như vậy mỹ." Nếu không đàn một khúc, Minh Lan thật là có chút tâm ngứa liền chiều cầm đài đi đến, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, Bích Châu kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Nàng xoay người, liền nhìn đến Chử Phong nhẹ điểm mặt hồ mà đến. trừ Phong thả người lên thuyền, nói, thế tử ra, tôn thai y y hề mau tới rồi. Đem thuyền chạy đến bên bờ đi sở lì phân phó nói, muốn bắt đầu trang bệnh. Tại như vậy Mỹ hồ hóa trang bệnh, thật sự là đại gây mất hứng. Thuyền hướng bên bờ hành, Minh Lan ngồi vào trên giường, ngoan ngoan nằm hảo Tới rồi bên bờ, thuyền mới vừa dừng lại, bên kia tôn Thái y xe ngựa vừa mới đến, hắn xách theo hòm thuốc xuống xe ngựa, bước chân vội vàng lại đây, dẫm lên tấm ván gỗ lên thuyền, chữ du chất vấn nói, như thế nào tới như vậy vãn. Tôn thai y thì sợ hay nói, thái hậu ngẫu nhiên cảm không khỏe, ta phụ trách sát thuốc, không dám tự tiện rời đi, thế tử phi bệnh tình như thế nào, còn bụng đau không ngừng sao. Hắn một bên nói, một bên cất bước lên thuyền. Một bên đúng là tiểu đạo, có không ít người lui tới. Nghe được Tôn Thái y ỉ ẻ nói lời này, đều ghé mắt vọng lại đây, mọi người đều biết đây là Ly Vương Thế tử thuyền, Thế tử phi lại là hôm qua mới tiến môn, không khỏi nghị luận sôi nổi. Đặc biệt nghe được Minh Lan ai u kêu đau thành, càng là nhón mũi chân hướng trong xem, Trử Phong khoanh tay trước ngực, trong tay một thanh kiếm, sắc mặt lạnh băng, những người đó thấy trong lòng e ngại. Tôn Thái Ý ỉ ẻ lên thuyền sau, thuyền liền hướng hổ trung tâm chạy. Lên thuyền, Du lanh Tôn Thái Ý ỉ đi cấp Minh Lan bắt mạch, Sở liền ngồi ở thuyền biên. Nhìn đến Minh Lan hồng nhuận sắc mặt, tôn thai y y sửng sốt. Lại trang bệnh A. Như thế nào còn trang nghiện rồi, mất công hắn dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng, sợ thế tử phi bệnh rất nghiêm trọng, hắn nếu là bó tay không biện pháp, còn không được bị thế tử ra tùy tay ném trong hổ vỉ cá đi. Tôn thai y ngốc đứng ở nơi đó, sở ly nhàn nhạt nói, thế tử phi lầm thực hoạt thai dược, để non. Tôn thai y Sau đó đâu? Nuốt nuốt nước miếng, tôn thai y hỏi. Minh Lan không đành lòng nghe A. Yên lặng cầm lấy chăn mê đầu che lại, lại yên lặng phiên cái thân, để lại cho bọn họ một cái hót. Sở ly thỉnh tôn thái y hề ngồi, sau đó nói, kế tiếp mấy ngày, làm phiền tôn thái y ở tại trên thuyền chiếu cô thế tử phi, quay đầu lại mẫu phi hỏi tới, ngươi đúng sự thật nói cho nàng. Đúng sự thật? Như thế nào cái đúng sự thật pháp a Là đúng sự thật nói cho vương phi, thế tử phi căn bản liền không có hoài có thai, vẫn là tấm thân xử nữ, vẫn là nói cho vương phi thế tử phi lầm thực hoạt thai dược để non. Tôn thai ý, ý tưởng không rõ, thế tử ra cùng thế tử phi phía trước làm bộ mang thai lừa vương phi, hắn nhiều ít có thể lý giải một chút, thế tử phi ra thế kém chút, là không xứng với thế tử ra, vì cưới thế tử phi, bất đắc dĩ mà làm chi, là thế tử ra một phen thâm tình, tương lai liền tính bại lộ, cũng có hắn cấp thế tử phi làm chứng, này hết thảy đều là thế tử ra một tay mưu hoa, cùng thế tử phi không quan hệ, còn nàng trong sạch. Nhưng hiện tại không phải đều thành thân sao, thế tử ra nỗ lực điểm, làm điền trùng ngọc, Làm thế tử phi thật hoài thượng, không phải giai đại vui mừng sự sao. Thân là sở ly tin quá thai y, y tôn thái y y hề đem nghi hoặc hỏi ra thanh tới, sở ly nhìn hắn, ngươi cho rằng thế tử phi lầm thực hoạt thai dược là giả. Tôn thai y y hề ngơ ngẩn, không phải giả, chẳng lẽ là thật sự. Hắn chạy nhanh ngồi vào mép giường, giúp Minh Lan bắt mạch, sau đó vẻ mặt khiếp sợ. Thế tử phi giả mang thai, lại có người thật hạ dược à, có biết thế tử phi có thai người không mấy cái a những người này đều sẽ không hại thế tử phi mới là Tôn thai ý trong lòng có vài phần sáng tỏ, như vậy liệt hoạt thai dược ăn vào độc, 6-7 tháng hải tử đều giữ không nổi, húng chi chỉ có 2-3 tháng, thế tử phi không nhỏ sản, kia làm bộ mang thai gạt người sự liền dấu không được. Hơn nữa, hạ dược người ý định hại thế tử phi trong bụng thai nhi, một kế không thành, khẳng định còn sẽ lại dùng kế, thế tử phi không thông ý lý, quá dễ dàng chúng chiêu, không bằng từng kế tự kế. Nhưng là, Tôn Thái Yiye nhìn Sở Ly nói, thần ra cung phía trước, hoàng thượng hạ chỉ làm hoàng hậu tổ chức yến hội, vì Thái tử phi, thái tử Chắc phi cùng thế tử phi gả vào hoàng gia mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại, tứ phẩm quan viên trở lên đều phải huề ra quyến tiến cung dự tiệc, thế tử phi ngày mai hồi môn, yến hội hậu thiên tổ chức. Nếu thật đẻ non, như thế nào cũng muốn dưỡng cái 7, 8 thiên tài hành, như vậy liền vô pháp khí sắc hồng nhuyễn tham gia yến hội. Chiêu hoàng hậu chuẩn bị mở yến hội, nếu thế tử gia cùng thế tử không tham gia nói Chờ bọn họ hồi kinh, khẳng định sẽ đơn độc triệu tiến cung, tìm thai y lìa giúp Thế Tử Phi kiểm tra thân thể, để non không lâu là mãn không được thai y lìa đôi mắt. Nếu Thế Tử Phi cự tuyệt xem thai y lìa, ở triệu hoàng hậu nơi đó là không có khả năng sự, ngoan ngoan nhìn, chuyện gì đều không có, không xem nói, không chừng liền sẽ bị hoài nghi là được cái gì nhận không ra người bệnh truyền nhiễm, đến lúc đó mỗi người tránh chi, ai chịu được, vẫn là đến xem thai y lìa. Triệu hoàng hậu chặn ngang một chân. Việc này chỉ sợ là khó đẹp cả đôi đàng. Minh Lan lật người lại, dựa vào gối dựa nhìn Sở Ly. "Xem đi, nàng liền nói trang đẻ non này nhất chiêu không đáng tin cậy, vạn sự đã chuẩn bị còn có tới làm dối, Triệu hoàng hậu tính tình nàng quá hiểu biết, dám không tham gia nàng một tay xử lý yến hội, chính là không cho nàng mặt mũi, là cho mặt không biết xấu hổ, xong việc nàng khẳng định sẽ tìm về bãi." "Hương Chi," nàng cùng Triệu Yên gật mắt, Triệu hoàng hậu phỏng trừng đem nàng lột ra rút gần tâm đều có. "Muốn nàng nói" Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, giả có mang dựng sự vốn dĩ liền không nên lừa gạt vương ra cùng vương phi. Như vậy kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Sở Ly cũng thực bất đắc dĩ, nói: "Hồi phủ đi." Trừ Phong khỏe miệng vừa kéo, nói: "Ra thật sự phải về phủ." Sở Ly liếc mắt nhìn hắn, nét nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?" Trừ Phong theo hắn nhiều năm như vậy, hắn làm quyết định, hắn chỉ biết vâng theo, hiện tại hỏi cái này lời nói, hiển nhiên là không hy vọng hắn trở về. Trừ Phong chán có hắc tiếng nói: Sở tam thiếu ra đưa cho ra kia quyển sách, gia cấp về một nửa, để lại một nửa ở thuận bình hầu thế tử trong tay, kia một nửa nhất mặt trăng, sở tam thiếu ra còn để lại tự. Sở ly nhất thời có dự cảm bất hảo. Chỉ nghe chử phong ho nhẹ một tiếng, nói, hiện tại mãn kinh đô phòng trừng đều biết thế tử ra ngài cùng thế tử phi đem động phòng hoa chúc không có viên phòng. Đây là huyện chuyện cách nói. Hiện tại mãn kinh đô đều ở sau lưng chê cười thế tử ra nhìn quần ngạo không kèm chế được, một bộ người sống mạc gần bộ dáng Chính là như vậy xa cách người mới ngốc đến sao được chu công chi lễ cũng không biết còn muốn sở Tam thiếu ra đưa cho hắn xuân cùng đồ nay liên tính sở Tam thiếu ra một phen khổ tâm hắn không cảm kích còn đem thư ném ra xe ngựa ngoại một chút đều không chăm chỉ hiếu học hắn cưới thế tử phi là cưới trở về xem sao thậm chí còn có hoài nghi thế tử ra không được chương 443 thoát tụ đây là so nem xuân cung đồ còn muốn mất mặt sự trừ phong thật sự không đành lòngảm báo nghị muốn đi thuyền gia kinh Một đường du sơn ngoạn thủy, liền không đem này sốt ruột sự nói ra đổ thế tử ra tâm. Quay đầu lại qua mấy ngày, lời đồn đãi ngừng nghỉ, thế tử ra liền tính biết cũng không như vậy bực bội. Lúc này, hán đảo hy vọng thế tử phi là thật sự có thai. Minh Lan cái gì cũng chưa nói, yên lặng lại toàn trong chăn đi. Tôn thài y xem ở trong mắt, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương tới. Hiển nhiên, ném xuân, cùng độ như vậy sự ly vương thế tử khẳng định sẽ không làm. 89 chín phần mười là thế tử phi vô tâm cử chỉ. Sở ly khí cười. Cười một thuyền người liền lớn tiếng hô hấp cũng không dám. Tới rồi bên bờ, ngồi trên xe ngựa sau, liền thẳng đến hồi vương phủ. Mới vừa vào thành, một hộ vệ liền cưới ngựa lại đây, lạc khẩn dây cương, bẩm báo nói, thế tử ra, thiếu gia nhà ta bị hoàng thượng kêu tiến cung, làm ngài chạy nhanh đi cứu hắn. Minh Lan Tâm đều run rẩy Một đợt chưa bình, lại khởi một đợt. Nàng tùy tay một ném, tiết lộ nàng cùng sở ly không có viên phòng sự, còn tiết lộ sở tam thiếu gia tư tàng xu Cung, đồ sự. Hiện tại nháo đến hoàng thượng trước mặt, không thể thiếu muốn một đốn bản tử. Sở Lye tay xoa huyệt Thái Dương, nhìn Minh Lan nói, ngươi là tùy ta cùng nhau tiến cung vẫn là về trước vương phủ. Nàng tiến cung làm cái gì? Nhưng hồi vương phủ, muốn đối mặt vương phi, nàng cũng không nghĩ, ở giả hoài có thai một chuyện giải quyết phía trước, nàng kiên quyết không đơn độc hành động, ta ở cửa cung chờ ngươi. Sở Ly nhìn Minh Lan, chỉ thấy nàng xinh đẹp con ngươi tràn ngập kiên định, dù sao nàng liền phải chờ hắn cùng nhau, không cần khuyên nàng. Nàng sẽ không sửa chủ ý. Sở Ly tư sầm một lát, liền đồng ý. Tới rồi cửa cung, Sở Ly liền nhảy thân ra tới, ngồi vào trên lưng ngựa, một kẹp má bụng, liền vào cung. Hắn chạy đến thực kịp thời, hộ vệ đã ân sở Tam thiếu ra muốn đánh hắn bản tử. Nhìn đến Sở Ly tới, Sở Tam thiếu ra hai mắt đẫm lệ, ngươi muốn lại không tới, ta đều phải cùng ngươi tuyệt giao. Nói, hắn tránh thoát khai, phân phó hộ vệ nói, tới tới tới, đem hắn ấn xuống, ba mươi đại bản, hắn thay ta bị Hộ vệ, đây là có thể tùy tiện thay thế sao, muốn hoàng thượng lên tiếng mới được à. Trước đường dụng hình ném xuống này một câu, sở ly liền tiếng ngự thư phòng. Sở tam thiếu ra rửa vào đỏ thấm sân trụ, lấy ra một khối điểm tâm ra tới gặm, các hộ vệ thấy khỏe miệng quất thẳng tới, không sở tam thiếu ra tâm lớn như vậy, này đều khi nào còn ăn đi vào điểm tâm. Trong ngự thư phòng, sở ly đi vào thời điểm, hoàng thượng chính đem tấu trương khép lại, liếc mắt nhìn hắn, đem tấu trương bung nói, thế tử phi không phải bụng đau không ngừng sao. Như thế nào ném nàng tiến cung? Ta làm thế tử phi trang bệnh. Lại là ném xuân cung đồ, Lại là trang bệnh, mới thành thân, Đây là muốn nháo cái gì chuyện xấu a Hoàng thượng nhìn sở ly, Vì cái gì muốn trang bệnh? Sở ly xua xua tay, trừ bỏ phúc công công ở ngoài, Mặt khác tiểu công công đều lui xuống, Hắn mới nói, Việc này nói ra thì rất dài, Hoàng thượng cũng biết mình làn sẽ mơ thấy không có phát sinh sự, Phía trước ta muốn cưới nàng, Nàng cũng không nguyện ý, Ta lần nữa truy vấn, Nàng mới thổ lộ nguyên nhân, nàng mơ thấy gả cho ta sao, người mang lục giáp bị người làm hại đẻ non, một thi hai mệnh, nàng sợ. Phúc công công trừng lớn đôi mắt, hoàng thượng tất cả giận nói, ai to gan như vậy, dám can đảm hại ngươi thế tử phi. Sở ly trả lời, ta hỏi qua, vốn định phòng bị với chưa xảy ra, nhưng là nàng cũng không biết, vì tìm ra hạ độc người, ta lửa phụ vương mẫu phi nàng có thai, bọn họ tin là thật. Mẫu phi sợ ta bị thương thế tử phi, không được ta cùng nàng viên phòng, quân hành không biết tình. Mới đưa ta xuân, cùng đồ. Thì ra là thế hoàng thượng gật đầu, hắn liền nói chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên, so với ai khác đều thông tuệ hoàn nhi sao có thể bổn liền viên phòng đều sẽ không. Sinh nhi tử như vậy xuẩn, có thể thưởng ly vương một khối đậu hủ làm hắn một đầu đâm chết. Xuân, cung, đồ sự xem như biết rõ ràng, hoàng thượng nghi hoặc chính là mặt khác một kiện, này cùng thế tử phi trang bệnh có quan hệ gì. Sở ly mày ninh chặt, nói, như Minh Lan sở liệu, biết nàng có thai sau Cho nàng hạ hoặc thai dược, nguyên bản nàng chính là giả mang thai, phụ vương cùng mẫu phi còn bị chẳng hay biết gì, vì có thể ôm tôn nhi cao hứng không thôi, ta không dám nói theo sự thật, liền tính toán tương, kế tự kế. Hoàng thượng hợp lại khẩn mày càng khẩn, biết là ai cấp thế tử phi hạ hoạt thai dược. Sở ly gật đầu, là lao vương phi, là nàng. Hoàng thượng ánh mắt lạnh băng. Sở ly yêu mị mắt phượng trói chặt hoàng thượng, đem hắn biểu tình thu hết đáy mắt, trong lòng hiện lên một mặt nghi hoặc. Minh Lan trong bụng thai nhi là con hắn, chính là lao vương phi chắc trai nhi, thân là ly vương phụ thân phận tối cao trường mối, hẳn là hy vọng con cháu mãn đường mới là, nhưng nàng lại ra tay tính kế Minh Lan, hại rất chính mình cái thứ nhất chắc trai nhi, việc này ai nghe xong đều sẽ kinh ngạc. Nhưng là hoàng thượng cũng không có, tựa hồ ở hắn xem ra, đây là một kiện dự kiến bên trong sự. Nếu phụ vương thật không phải lao vương phi thân sinh, hoàng thượng 89 phần 10 là cảm kích người. Hoàng thượng nhìn Sở Ly, hỏi Có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh là lao vương phi hạ dược. Sở ly lắt đầu. Hoàng thượng lược thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, y đi hãy chấm xem việc này không nên rút dây động rừng, bất luận có cái gì lý do, cũng không nên lừa gạt ngươi phụ vương mẫu phi. Sở ly trong lòng hơi chấm xuống, gật đầu nói, kia quân hành ai phạt sự. 30 đại bản, không gây thương tổn hắn. Sợ chính là hắn ăn bản từ lúc sau sẽ phái người thủ các kể chuyện phường còn có thanh lâu, đến lúc đó nếu có đại thần tiến thanh lâu. Cũng hoặc là trong phủ có gã sai vặt trộm mùa xuân, cùng đổ hắn sẽ nghĩ danh sách đưa vào cung. Hoàng thượng vẻ mặt hát tuyến, thật không hổ là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, uy hiếp hắn đều uy hiếp như vậy tươi mát thoát tục Đều cho chấm ma lưu lan. Sở ly tạ ơn, sau đó liền ra ngự thư phòng. Hai huynh đệ liền cùng nhau ra cung. Sở ly ngồi vào bên trong xe ngựa, cùng minh lan hồi vương phủ, sở tam thiếu ra tắc hử cười nhỏ, cưới ngựa đi rồi. Thức mau, xe ngựa liền ở vương phủ trước rừng. Sở ly xuống xe ngựa sau, đem Minh Lan đỡ xuống dưới. Minh Lan chui ra xe ngựa, vô cản xù. Liên nhìn đến bên kia một cổ xe ngựa bị rắt đi, quen thuộc xe ngựa, làm nàng ánh mắt lạnh leo vài phần. Bên kia, tiêu tổng quản chào đón, nói, thế tử ra, thế tử phi nhưng xem như đã trở lại, vương phi đều chờ nóng nảy, triệu đại thái thai ở vương phi chỗ đó. Sở ly ừ một tiếng, nhìn Minh Lan nói, người thân mình không khỏe, đi về trước nghỉ ngơi đi. Minh Lan gật gật đầu. Bích Châu liền đỡ nàng hồi cẩm hoa hiên. Minh Lan bị đỡ tiến vào bước chân còn thực suy yếu bộ dáng, dọa tuyết lê các nàng một cú sốc, chân mụ mụ chạy nhanh chào đón nói, thế tử phi đây là làm sao vậy? Ta không có việc gì Minh Lan lắc đầu nói. Chân mụ mụ liền nhìn Bích Châu, Bích Châu đành phải nói, ăn hỏng rồi bụng, đã xem qua thai y đi không đáng ngại. Chân mụ mụ liền nhìn Bích Châu, Bích Châu đành phải nói, thế tử phi ăn hỏng rồi bụng, đã xem qua thai y như vậy Là vì làm Trần Mụ Mụ giải sầu, chính là nàng tâm càng đề ra. Chương 444 nghe lời. Thấy Trần Mụ Mụ cao mày, Minh Lan Tâm cũng để cao vài phần, hỏi, xảy ra chuyện gì? Trần Mụ Mụ liền nói, Thế tử ra mang Thế tử Phi ra cung sau. Lão Vương Phi đau đầu không ngừng, thỉnh thái y đi hề vào phủ, không có cha ra nguyên nhân bệnh tới, hiện tại còn không có hảo, trong phủ nổi lên lời đồn đãi. Bích Châu thuyết Minh Lan ăn hỏng rồi bụng, Trần Mụ Mụ là không tin. Thế tử phi cùng thế tử ra cùng nhau ăn đồ vật, không có lý do gì thế tử phi bụng đau, thế tử ra không có việc gì, hơn nữa bụng đau mà thôi, tìm cái đại phu xem là được, hà tất làm phiền thai ý đi Nàng sợ thật cùng lời đồn đãi nói như vậy thế tử phi khắc lao vương phi, bất quá hiện tại xem, liền tính là khắc, kia cũng là ngươi khắc ta, ta khắc ngươi. Minh lan hai mắt vừa lật, nàng còn không phải là cùng sở ly ra phủ, tránh đi nàng tính cây sao, đến nỗi chọc không phá nàng giả hoài có thai, liền nói nàng khắc nàng. Quả nhiên so đại thái thái khó chơi. Vào phòng, Minh Lan bưng trà nhẹ suyết, trong lòng có chút may mắn trăng bệnh, như vậy liền không cần đi trường huy viện cấp Lao Vương Phi Thỉnh An, nàng nếu là hiện tại đi, lão Vương Phi vừa thấy đến nàng đau đầu rụng nức, trong phủ đồn đại vớ vẩn sẽ càng mánh liệt. Đều là chút không thể trêu vào còn không cho chốn chủ. Bên này Minh Lan như suy tư gì, bên kia sở ly đi hải đường viện. Chính nội đường, triệu đại thái thái đang cùng Vương Phi nói chuyện, nàng là vì thuận bình hầu phủ tới tìm Vương Phi Thuận Bình Hầu phủ là nàng nhà mẹ đẻ, Sở Ly trước mặt mọi người phong nhãn, muốn Thuận Bình Hầu thế tử hòa Thuận Bình Hầu thuộc độc đại chu luật pháp, không cần làm, có vi luật pháp sự, Thuận Bình Hầu biết việc này sau, liền chạy nhanh đi tìm nàng. Ly Vương thế tử nói ra liền làm được đến a, ở triều đình làm quan, có mấy người có thể làm được hai bàn tay trắng, liền tính hiện tại khởi theo khuôn phép cũ, trước kia làm sự, chỉ cần Sở Ly tường đào, đều có thể đào ra tới. Vương phi chỉ bưng trà nhẹ xuýt, tùy ý Triệu đại thái thái nói: Sở Ly ngại nàng ồn nào, đánh gữ nàng nói: "Triệu đại thái thái mời trở về đi, ta hòa thuận bình hầu thế tử sự, ngươi tìm Mộ Phi cầu tình vô dụng, thiên hạ dưới chân, ta sẽ không cũng không dám ỉ vào Ly Vương phủ quyền thế ức hiếp thuận bình hầu phủ." Triệu đại thái thái đáy mắt hiện lên một mặt lẫm mang, thực mau lại nói: "Ta biết sẽ không ỉ thế hiếp người, nhưng trên triều đỉnh gió triều nào theo Triệu ấy đại thần không ở số ít, ngươi trước mặt mọi người tuyên bố, không ít đại thần đều sẽ hòa bình hầu phủ xa cách, đều là thân thích, hà đâu?" Gió chiều nào theo chiều ấy lại thần, tránh xa một chút là chuyện tốt Vương phi nhàn nhạt nói. Đem chung trà bông, Vương phi nhìn Triệu đại thái thái nói, biểu tổ không cần nhiều lời, thuận bình hầu phủ không làm có vi luật pháp sự, Hoàn Nhi cũng lấy hắn không chiếp, ngươi như vậy vội vã tới cửa cầu tình, đảo có vẻ thuận bình hầu phủ không sạch sẽ, sợ bị nhéo đến lược điểm, nghiêm lấy kiểm chế bản thân, thân chính không sợ bóng tà, hà tất cầu người, ta cũng có chút mệt mỏi, biểu tổ mời trở về đi. Vương phi ngữ khí xa cách, Hạ khởi lệnh đuổi khách tới một chút đều không hàm hồ. Triệu đại thái thái trên mặt không nhịn được, ánh mắt lênh ám, đứng dậy liền đi rồi. Chờ Triệu đại thái thái vừa đi, Vương phi liền xua tay làm nha hoàn đều lui ra ngoài, chỉ để lại Trình Mụ Mụ ở một bên hầu hạ. Chờ nha hoàn đều đi rồi, Vương phi liền nóng nảy nói, "Em đẹp Minh Lan như thế nào sẽ bụng đau, hài tử có hay không sự?" Sở Ly vớt cái mũi nói, "Minh Lan là tiểu thư khuê các, nhi tử trước nay theo khuôn phép cũ, như thế nào sẽ ở thành thân phía trước liền vội hẳn đều mẫu phi thất vọng rồi. Vương phi mày nhăn lại, ngươi chừng nào thì theo khuôn phép cũ. Sở ly, có phải hay không nữ nhân nói lời nói đều không dễ dàng trảo trọng điểm, Minh Lan là, mẫu phi cũng là, hắn lời này trọng điểm rõ ràng là thất vọng a Không nghĩ bị vương phi bỏ qua, sở ly lặp lại nói, Minh Lan vẫn chưa hỏi có thai, làm mẫu phi thất vọng rồi. Vương phi kinh đứng lên, ở cùng mẫu phi nói giỡn. Sở ly đỡ chán, phía trước ám vệ cùng ta nói giỡn, bị phụ vương ám vệ thật sự Trừ phong cũng trở về giải thích, chỉ là phụ vương cùng mẫu phi không tin hắn, cũng không tin ta, buồn tính toán mau chóng làm mình lan hoài thượng, để tránh mẫu phi thất vọng, nhưng từ tối hôm qua xem, ta lại không nói, hôm nay xác định vững chắc muốn ngủ thư phòng. Vương phi ngồi xuống, tinh xảo không thể bắt bẻ trên mặt tràn đầy thất vọng, chỉ ngụ mụ ở một bên khuyên đủ, vương phi chớ có quá thất vọng rồi, việc này cũng không thể toàn quái thế tử ra, ngài là quá tưởng thế tử ra cho ngài thêm một tiểu thế tử, mới đối ám vệ nói tin tưởng không nghi ngờ. Thế tử ra cùng thế tử Phi khẳng định thực mau cho ngài thêm một đại béo tôn nhi, chỉ là hơi muộn mấy tháng mà thôi. Vương Phi thất vọng rất nhiều, lại bực nói, Minh Lan không hoài thượng, các người tối hôm qua như thế nào không viên phòng. Đâm học súng. Đâm sở ly á khẩu không trả lời được. Một chút thiện ý nói dối đường sống đều không có à, buổi sáng hắn cùng Minh Lan đi kính trả, nhìn Minh Lan đi đường tư thế, mâu Phi đầu cho hắn một cái còn tính nghe lời ánh mắt. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể trả đũa, sở ly vớt cái mũi nói. Vương Phi không phải chết sống không cho ta chạm vào nàng sao? Vương Phi khí ngực đau, hắn muốn thật nghe lời, hắn cùng Minh Lan hiện tại liền ở sở Đại tướng quân phủ. Hắn biết nàng không nghĩ hắn đai ở Lý Vân phủ, hành nhi bất cứ giá nào kiếp Tiệu Hoa, phàm là hắn chủ động phối hợp một chút, cũng không đến mức thất bại, nếu không phải hành nhi cơ chí, đem thật kiếp Tiệu Hoa biến thành một hồi thật trò khơi hài, bằng không cũng vô pháp xong việc. Hiện tại cùng nàng nói hắn nghe lời, đây là ý định tưởng tức chết nàng đâu. Vương Phi ngồi ở gỗ tử đàn khắc hoa ghế thượng, Vũ về ngực, khí hùng hục. Sở Ly biết vương phi khí không phải Minh Lan giả hoài có thai sự, mà lại hắn không có nghe nàng lời nói lấy sở đại thiếu gia thân phận cưới Minh Lan. Nhưng việc này hắn không thể làm. Tuy rằng làm nhiều năm như vậy sở đại thiếu gia, nhưng hắn trước sau là Ly vương thế tử, nếu vì an huy, liền lấy sở đại thiếu gia thân phận vẫn luôn ở sở đại tướng quân phủ sống sót, thậm chí cưới vợ sinh con, đừng nói phụ vương, chính là hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng hắn sửa họ. huống hồ hắn làm sở đại thiếu gia Đối quân hành quá không công bằng, cứu cứu trong tay binh quyền tương lai hẳn là quân hành kế thừa mà không phải hắn. Hắn không làm hồi ly vương thế tử, quân hành sẽ tiếp tục cả lơ phất phơ đi xuống, cứu cứu cũng sẽ không dụng tâm đi tại bồi hắn. Hắn không có lý do gì một bên tham sống sợ chết, nét một bên đi bá chiếm không thuộc về hắn binh quyền. Quân hành lấy cơ ăn đánh phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem tới che giấu phụ vương đôi mắt, nhưng như vậy tiểu siếp, liền hắn đều lừa bất quá, lại như thế nào sẽ lừa quá phụ vương đôi mắt. Thanh thân là cả đời đại sự, lưu lại một chút có một phong cách riêng hồi ức hắn không phản đối, hồ nháo một chút không sao, nhưng muốn các người, phụ vương liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Quân hành tính tình quật, không chịu dễ dàng chịu thua, biết phụ vương xuất động ám vệ, hắn không chiếm được tiện nghi, lúc này mới sửa kiếp Tiệu Hoa, làm trận này có dự mưu kiếp thân thật sự biến thành một hồi trò khơi hài. Tối hôm qua, bọn họ xảo lên, xảo đến hòa ly nóng nỗi, bất chính là bởi vì việc này sao? Mẫu phi sợ hại hắn đai ở Ly vương phủ. Nào một ngày cũng sẽ bị đột nhiên bắt đi, như vậy tồn tại quá mệt mỏi. Vì làm Vương Phi có thể phấn chấn một chút, Sở Ly lựa chọn nói dối. Mẫu Phi, Minh Lan mơ thấy quá chiêu ninh, ta sẽ đem nàng cùng tổ phụ cùng nhau cứu trở về tới. Nhắc tới Chiêu ninh, nghĩ đến nhiều năm không thấy, sinh tử chưa biết nữ nhi, Vương Phi nước mắt ở đáy mắt đảo quanh, khóc không thành tiếng. chương 445 trường bối. Phòng trong, Minh Lan có chút đứng ngồi không yên. Sở Ly đi lâu như vậy, như thế nào còn không có trở về A Bên ngoài, tứ nhi đánh dẻm châu tiến vào nói, thế tử phi, thế tử gia đã trở lại. Minh Lan vội vàng đứng dậy, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến sở ly đi tới, ánh mặt trời đánh vào trên người hắn, nhộn nhạo ra một tầng vầng sáng. Chạm đến đến hắn ánh mắt, nàng nôn nóng bất an hồi lâu tâm bông dưng bình tĩnh trở lại, nhận đến phòng trong, nàng mới hỏi, cùng ngẫu phi thẳng thắn sao. Thẳng thắn sở ly ngồi xuống sau, đem Minh Lan cũng kéo ngồi xuống. Cảm giác được nàng lòng bàn tay có hãn, hắn cười nói, yên tâm Mẫu Phi không có trách ngươi. Hắn cầm khăn theo mềm nhẹ giúp Minh Lan sắt lòng bàn tay. Minh Lan tắt thất thần, như thế nào sẽ không trách nàng đâu. Lào Vương Phi hạ độc việc, ngươi cũng cùng nhau nói. Không có. Việc này hắn như thế nào có thể nói cho Mẫu Phi. Mẫu Phi sợ nhất chính là hắn đai ở ly vương phủ, bị người hãm hại. Có đôi khi thậm chí sẽ vô cớ tìm tra cùng phụ vương cãi nhau, yêu cầu hòa ly. Nếu là nàng thật biết Lào Vương Phi hạ độc hại Minh Lan trong bụng thai nhi, nàng khẳng định sẽ đem sự tình náo đ sau đó mang theo bọn họ hồi sở ra. Lao Vương Phi vì cái gì muốn hạ độc hại Minh Lan, hắn còn không có biết rõ ràng, thậm chí một chút manh mối đều không có, lúc này Lao Vương Phi đau đầu không ngừng, nhau lớn, lấy hắn không chịu có hại tính tình, toàn bộ Vương Phủ đều có thể đoán được là hắn hạ tay. Việc này cùng lúc trước kế hoạch đi ngược lại, đi rồi này một nước cờ, chỉ có thể tạm nhận nhất thời. Sở ly chưa nói, Minh Lan liền an tâm rồi, nàng nhưng không nghĩ một gà tiến bào, liền bởi vì nàng giả hoài có thai sự. Làm hại ly vương phủ không mục vương gia cùng vương phi hỏa ly xong việc. Tuy rằng kiếp trước, vương gia cùng vương phi cũng không sai biệt lắm lúc này hòa ly, nhưng kia rủ sao cũng là kiếp trước, này một đời sở ly đều thành thân, hẳn là sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Lao vương phi hạ độc một chuyện, hắn sẽ không nói cho vương phi, cũng không có tính toán nói cho vương gia. Nhưng cố tình, hắn lại không thể không nói. Lao vương phi đau đầu không ngừng, giống như bị kim đâm giường như đau, đại phu thái y tìm vài vị vào phủ. Điều tra không ra nguyên nhân Cuối cùng còn kinh động vương láo thai y Vương láo thai y thì thuật siêu quần Nhưng đồng dạng bó tay không biện pháp Nhưng hắn một câu như là chúng độc suy đoán Làm vương ra mày ninh lên Lại sau đó Sở ly đã bị chuyển đi thư phòng Vương ra vẻ mặt nghiêm túc nói Người gạt ta cùng người mẫu phi thế tử phi Co thai một chuyện Ta còn không có truy cứu người Hiện tại lại cấp lao vương phi hạ độc Không đợi vương ra nói xong Sở ly ra tiếng sen lời hắn Phụ vương có chứng cứ chứng minh là ta hạ Vương ra khí cười, có phải hay không ta không có chứng cứ, ngươi liền tính toán chống chế rốt cuộc. Đây là đương nhiên, tuy rằng hắn có lý, nhưng cho người ta hạ độc tóm lại không phải cái gì chuyện tốt, không có chứng cứ, hắn thừa nhận cái gì. Bất quá liền tính bị hỏi trách, cũng muốn vẻ mặt thẳng nhiên, sở ly nhìn hắn, phụ vương đây là ở trà ta. Vương ra mặt đen, hắn này nhi tử thật là không thấy quan tài không đổ lệ, hắn nói, ngươi cùng thế tử phi đều không ở trường huy viện, ám vệ lại chạy tới. Không lâu sau lão Vương Phi liền đau đầu rụng nước, không phải ngươi hạ độc, còn có thể là ai, ngươi xưa nay hổ nháo một chút, ta mặc kệ ngươi, nhưng lão Vương Phi nàng là trưởng bối, là ngươi thân tổ mẫu, ngươi như thế nào có thể cho nàng hạ độc? Trưởng bối. Này hai chữ, sở ly cảm thấy buồn cười, nàng cấp minh lan trượt xuống thai dược thời điểm, có nhớ rõ chính mình là trưởng bối sao? Vương Gia Kinh đứng lên, lão Vương Phi cấp minh lan hạ hoạt thai dược. Phụ vương liền ta làm ám vệ đi trưởng huy viện đều biết. Như thế nào không biết nàng cấp Minh Lan hạ sự? Mất công Minh Lan không có thật mang thai, bằng không một trản hạ hoạt thai dược trà xuống bụng, hai tử sớm không có sở ly thanh âm lạnh băng nói. Ta không biết nàng là từ chỗ nào biết được Minh Lan có thai, Minh Lan ăn hoạt thai dược không có phản ứng, liền tìm triệu thai y y hề vào phủ trọc thùng nàng giả mang thai một chuyện, bước ta mang Minh Lan ra phủ tránh nàng, có phải hay không thật sự? Phủ vương tìm triệu thai ý y hề vừa hỏi liền biết. Hắn nếu dám hạ độc, đương nhiên sẽ không lưu người nhược điểm Triệu Thái Úy đi tới kiểm tra khi, lão Vương Phi cũng không có vấn đề, hắn sau khi đi, Trừ Phong mới hạ độc. Thật sự đau đớn khó nhịn cùng trang bệnh, mạch tượng khác biệt tuy rằng không lớn, nhưng thân là thai Thái Úy, một chút rất nhỏ khác biệt đều có thể cảm giác được. Triệu Thái Úy chính là hắn tốt nhất nhân chứng. Vương gia cau mày, đến lúc này, hắn đã không lập trường truy cứu Minh Lan giả hoài có thai sự, liền tính thật hoài, liền lao Vương Phi trượt xuống thai dược, hài tử cũng không có. Lão Vương phi vì cái gì phải cho thế tử hạ dược? Vương gia tưởng không rõ. Sở ly nhun vai, ta còn ở cha. Kia giải dược đâu? Vương gia có chút trung khí không đủ. Chính mình nhi tử hắn hiểu biết, không có phẫn nộ đến trình độ nhất định, hắn sẽ không làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đi cấp tổ mâu hạ độc. Không có giải dược, đau hai ngày, tự nhiên thì tốt rồi. Ném xuống này một câu, sở ly liền đi rồi. Nếu là chúng độc, Minh Lan Huyết tự nhiên có thể giải, nhưng hắn không có khả năng lấy Minh Lan Huyết đi cứu Lao Vương Phi. Vương gia trong tay có hàn bình ngọc. Tìm hắn gần nhất là hỏi hạ độc nguyên nhân, thứ hai là hy vọng có thể không cần Hàn Bình Ngọc liền đem láo vương phi trong cơ thể độc cấp giải. Vương ra không có lại đi trường huy viện, cũng không có đưa thuốc giải độc cho nàng, mà là phái tiêu tổng quản đi triệu thai y đi trong phủ một chuyến. Đến lúc trời chạm vạng, tiêu tổng quản mới trở về nói, vương ra, lão vương phi phía trước thật là ở trang bệnh. Vương ra mặt tâm trầm, cầm lấy tâu trương là xem, nói, lại cấp láo vương phi thỉnh vài vị thai y đi vào phủ. Tiêu tổng quản im lặng Liên vương lao thái y ghi đều mời tới, giống nhau lấy lao vương phi bệnh không chiếp, lại thỉnh nhiều ít vị thái y tới cũng là hưởng công. Nhưng vương gia tức giận, không muốn tìm thế tử ra muốn giải trăm độc dược, lao vương phi có đếm mùi đau khổ. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, điểm này, vương gia tuyệt không nung chiều. Trường huy viện, nội phòng. Lao vương phi đau đầu tắt nước, vài vị thái thái hầu hạ ở một bên, không biết làm sao bây giờ hảo. Tam thái thái nhất nóng nội, vương lao thái y ghi đều nói có thể là trúng độc. Chẳng lẽ vương gia cũng chưa có thể tìm thế tử muốn giải trăm độc dược sao? Không biết nguyên nhân bệnh, lại không đành lòng lao vương phi một con đau xuống dưới, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y dễ, vạn nhất mèo mù gặp chuột chết đâu. Nhị thái thái đứng ở một bên, nói, tại thế tử nơi đó, vương gia nói chuyện không dùng được thời điểm nhiều lắm đâu, cũng không có gì hảo kinh ngạc, nếu muốn bắt được giải dược, ta xem chỉ có thể tìm vương phi hoặc là thế tử phi. Tam thái thái không ngờ nói, thế tử phi mới vào cửa, lão vương phi bệnh hạ không tới giường Nàng không nói hầu bệnh, liền mặt đều không lộ một chút, ta chưa từng thấy quá nàng như vậy tân tức phụ, chẳng lẽ còn muốn phái người đi thỉnh nàng tới sao? Nhị thái thái không nói tiếp, chỉ trong lòng cười cười. Thế tử vì nàng liền thái hậu đều làm theo bộ tội, vương phi che chở nàng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nàng có cùng ngạo tư bản. Húng hồ nàng hồi phụ khi, thân thể không khỏe tin tức liền truyền khắp vương phủ lúc này đánh giá ốm đau trên giường. Nàng mới gả tiến vương phi, trời xa đất lạ, ngày đầu tiên liền ngã bệnh. Vương phủ cả gia đình cũng không ai đi thăm hạ Nhân ra còn ủy khuất đâu Chương 446 nế Hô Sơn không tới, ta đi liền Sơn Này không vương phủ vài vị cô nương tới cẩm hoa hiên thăm bệnh Các nàng đặc biệt tới Vẫn là đánh thăm bệnh ngụy trang tới Minh Lan không có lý do gì ngăn trở các nàng Tiêu Mẫn cùng Tiêu Nhu mấy cái tiến vào khi nha hoàn Chính đỡ nàng rời rường Nàng sát mặt vi bạch Còn lên rất là suy yếu vô lực Tiêu Nhu thấy, nói Đại tẩu như thế nào bệnh như vậy nghiêm trọng Minh Lan cố hết sức cười, nói, ta cũng không biết, em đẹp liền bụng đau, làm phiền các ngươi tới xem ta. Tiêu nhu ôn hòa cười, đại tẩu nói nơi nào lời nói, ngươi gả cho đại ca, sau này chính là chúng ta đại tẩu, đều là người một nhà, hỏi hàn ân cần là hết sức bình thường sự, chỉ là chúng ta tới, có hay không quấy giày đến đại tẩu ngươi nghỉ ngơi. Tiêu nhu tới không phải thế Lão Vương Phi muốn giải trăm độc dược, nàng chỉ là tới thăm Minh Lan. Tiêu mẫn xử vài cái ánh mắt, Minh Lan đều thấy. Tiêu nhu lại mắt điếc thai ngơ đương không nhìn thấy, này phân giả ngu sung lăng bản lĩnh, nàng chịu phụ. Tiêu mẫn ám dầm chân, nhìn Minh Lan nói, nghe nha hoàng nói ngươi là ăn hỏng rồi bụng, là chúng độc sao, đại ca trong tay có giải trăm độc dược, ngươi không có ăn. Nàng bụng đau, đều ăn giải trăm độc dược, lao vương phi bệnh đau đầu rụng nước, sở ly không cho nàng, chính là bất hiếu, là cưới tức phụ đã quên tổ mẫu. Điểm này đi tại ngôn ngoại, nàng vẫn là nghe đến ra tới, Minh Lan xoa bụng nói, hảo cương phải dùng ở lưỡi thượng Giải trăm độc dược thế gian ít có, sao có thể một chút tiểu bệnh tiểu đau liên ăn, ta bụng đau nhận nhận thì tốt rồi. Nhưng ngươi có thể nhẫn, lão vương phi không thể nhận a. Tiêu Mẫn lòng nóng như lửa đốt, biết huyền chuyển nói, Minh Lan sẽ không nghĩ đến kia phân thượng, đang muốn mở miệng đâu, Minh Lan lại trước ai u kêu ra tiếng tới, vỗ về bụng nói, bụng đau quá, không được. Nàng sốc lên chăn liền phải xuống giường, kia vội vàng bộ dáng, người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng muốn làm cái gì. Bích Châu vội vàng đỡ Minh Lan rời giường. Nàng đi rồi vài bước, đầy mặt đỏ lên quay đầu lại, chịu đựng đau đớn nói, các người đi về trước đi, chờ ta hảo, ta lại tìm các ngươi nói chuyện thiếm. Nói, nàng liền hướng phía sau Bình Phong Toản. Hạ lệnh chúc khách, Tiêu Mẫn cùng Tiêu Nhu tự nhiên sẽ không lưu lại nghe xú, chứng mắt nhìn Bình Phong liếc mắt một cái, Tiêu Mẫn dầm chân đi rồi. Chờ các nàng đi rồi, Tuyết Lê đi đến Bình Phong chỗ, nhỏ giọng nói, Thế Tử Phi, các nàng đi rồi. Bên cửa sổ, Minh Lan chính lấy hạt kê bi điều đâu. Nào có mới vừa rồi đau đớn bộ dáng, rõ ràng thích thí thực. Bực này kỹ thuật diễn, lệnh nha hoàn thuyết phục. Nhưng Minh Lan cũng không thích trang bệnh tật người, chỉ cần các nàng mở miệng nói lao vương phi chúng độc muốn giải dược, nàng một cái tân vào cửa tiểu tức phụ căn bản là không có lý do cự tuyệt, dựa vào sở ly vì nàng buộc tội thái hậu, một lọ tử thuốc giải độc đều phải không đến, đó là nàng không có thành tâm. Vì không thích chính mình, tính kê chính mình người đi cầu người, nàng mới không muốn đâu. Tiêu Mẫn cùng Tiêu Nhu ba ba đi một chuyến. Lại tay không mà về, sắc mặt rất khó xem. Tam thái thái ánh mắt lạnh băng, nàng không muốn hỗ trợ. Tiêu nhu nhụt chí nói, đại tổ chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, chúng ta liền mở miệng cơ hội đều không có. Tiêu mẫn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cái gì kêu chúng ta không có mở miệng cơ hội. Nàng mở miệng sao? Cho nàng đưa mắt ra hiệu, liền cùng nàng giả ngu giả ngơ. Thật sự bệnh như vậy nghiêm trọng. Tam thái thái có chút không tin. Tiêu mẫn ngật đầu, trong lòng kêu một tiếng xứng đáng, mới nói Ta xem nàng đều mau hư thoát, xuống rừng khi, nếu không phải nha hoàn đỡ, đều có thể quăng ngã. Dưới tình huống như thế, khẳng định là vô pháp tìm nàng hỗ trợ. Ăn cơm chiều sau, Minh Lan liền rửa vào trên gối rửa đọc sách. màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Một quyển sách nhìn một nửa, bên ngoài thiên liền hát thâm trầm, thanh hạnh tiến vào nói, thế tử phi, trình mụ mụ tới. Màu mời. Minh Lan vội vàng đem thư phóng hảo, sau đó nằm trong chăn. Trình mụ mụ bưng chén cháo tổ tới Nói, thế tử phi bụng đau, buổi tối không có gì ăn uống, vương phi làm nột thì đưa chén cháo tổ yến tới. Làm phiền Minh Lan khách khi nói. Trinh mụ mụ đem cháo tổ yến bông, nhìn nhiều Minh Lan vải lần liền cao lui. Ánh mắt kia, mang theo vài phần ý cười, Minh Lan lại phá lệ không thoải mái, nàng nhìn khay hộp gấm, tùy tay cầm lấy tới. Hộp gấm, rõ ràng là một phương nguyên khăn. Trắng tinh giống như mùa đông khắc nghiệt tuyết bay. Minh Lan đem nguyên khăn ném vào hộp gấm, trong lòng không được mắng hôn đảng. Chỉ là làm hắn giải thích nàng vẫn chưa mang thai sự, nàng như thế nào liền bọn họ không có viên phòng sự đều cùng nhau nói. sở ly liền ở bên kia ngồi, đồng dạng là đang xem thư, cảm nhận được có một cổ thẹn quá thành giận ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, hắn viết đầu vọng lại đây, hai tròng mắt toàn là vô tội, lại trách ta. Minh Lan một hơi liền nửa vời, đúng vậy, việc này như thế nào có thể trách hắn. Bọn họ phía trước theo khuôn phép cũ, không có làm vượt rào việc, nàng là trong sạch chi thân gả tiến ly vương phủ, tối hôm qua là đêm động phòng hoa trúc. Buổi sáng trình mụ mụ tới kiểm tra chăn, nguyên khăn thượng sạch sẽ, thực hiển nhiên bọn họ không có viên phòng. Vương phi nóng vội ôm Tôn Nhi, giả không có, tự nhiên hy vọng một thật sự. Nhưng nàng bệnh đều hạ không tới giường a, rất suy yếu, tuy rằng gác đêm chính là nàng nha hoàn, nhưng khó bảo toàn không nha hoàn bà tử đi tiểu đêm, đến lúc đó nghe được điểm động tĩnh, lan truyền đi ra ngoài. Yên Tâm, gia ta còn không có như vậy không hiểu đến thương hương tiếc ngọc sở ly đi tới, Nam Minh Lan cái mũi nói. Minh Lan lay khai hắn tay, còn nói sẽ thương hương Tiết Ngọc, cái mũi đều phải bị hắn nắm họng rồi. Nam ở trên giường, Minh Lan nhìn mà lụa, ánh mắt có chút mê mang cùng bất đắc dĩ. Có Vương phi nhìn chằm chằm, nàng cùng sở Ly chậm chạp không viên phòng, Vương phi khẳng định sẽ chất vấn, nàng nên như thế nào lừa gạt qua đi? Phía trước Trình Mụ mụ dùng huyết lửa gạt lao Vương phi, căn bản là không dùng được, thật sự viên phòng, khăn trải giường thượng sao có thể chỉ có huyết? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng Sở Ly từ diễn thành thật? Cái này ý niệm ở trong đầu dạo qua một vòng. Minh Lan mặt liền nóng lên, giống như tửa hổ Cũng không phải đặc biệt bài xích Chỉ là nàng thật sự có thể ở ly vương phủ lâu dài đãi đi xuống sao, nàng trước kia không có nghĩ tới vấn đề này. Kiếp trước bị triệu dực thương quá sâu, cuối cùng tan xương nát thịt, nàng sợ. Nàng sợ cuối cùng lại là cho nàng người làm áo cưới. Luận tài trí cùng thủ đoạn, nàng xa so ra kém triệu dực, càng không đủ sở ly nhìn. Minh Lan thất thần. Sở ly tay chống đầu nhìn nàng, nói, ngươi này đầu nhỏ ở cân nhắc cái gì. Minh Lan nhìn hắn, mặt đỏ như hà, nói: "Nếu, ta là nói nếu." Ân, ngươi nói. Ta biết ngươi nói không phải nếu, là thật sự." Sở Ly dùng ánh mắt cổ nàng nói tiếp, hắn thật đúng là tò mò Minh Lan cân nhắc như vậy cả buổi suy nghĩ chút cái gì ra tới, chỉ nghe Minh Lan thấp thanh âm nói: "Nếu chúng ta thật trốn phòng, ngươi?" Nàng thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, nhưng đối Sở Ly tới nói, lại là lớn lao kinh hỉ. Nàng đây là đồng ý. Khi nào nàng trong óc đánh kết huyền thông thuận. Hắn bành mặt Chờ nàng tiếp tục nói tiếp, Minh Lan xoắn khăn thề, túng, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Một chậu nước đá từ đầu tới đến chân, sở ly không làm, thật vất vả nàng nhả ra, như thế nào có thể làm nàng cứ như vậy tính. Một cái xoay người, liền đem Minh Lan đẻ ở dưới thân, hắn nói, không có nế ức, chúng ta hiện tại liền viên phòng. chương 447 phụ lòng. Hắn thúi người mà xuống, Minh Lan hai tay đẩy hắn, nói, không được, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Sở ly liễm mi còn có cái gì muốn nói, nàng muốn nói nhiều lắm đâu, chỉ là đầu loạn thành một đoàn nàng không biết từ chỗ nào nói lên thôi, nàng chỉ có thể nói trọng điểm, kiếp trước ta thấy nhiều lòng lang dạ sói phụ lòng người, ai biết ngươi có phải hay không à, viên phòng phía trước, ngươi muốn trước cho ta một giấy hòa ly thư, vạn nhất, vạn nhất chúng ta thực sự có hài tử, hòa ly sau, hài tử về ta, nàng đời này khẳng định sẽ không tái giá người khác, bất luận cuối cùng là hòa ly, vẫn là bị hưu, kết quả đều giống nhau, Từ lựa chọn giả thành thân, nàng liền có chuẩn bị tâm lý, kỳ thật nàng trọng sinh trở về, liền không có lại nghĩ tới gà chồng, chỉ là hắn chân quá thô, giúp nàng quá nhiều hồi, bằng nàng sức của một người, nàng căn bản không đủ để đối kháng đại thái thái, mới chặt chẽ ôm chặt không bông tay. Nàng buồn ý, hắn trong lòng biết rõ ràng, không có gì nhưng dấu dếm, bọn họ nguyên bản chính là giả thành thân. Nhưng sự tình đến bây giờ, đã không phải nàng có thể khống chế, hắn cũng giống nhau, vạn bất đắc dĩ, nàng cùng hắn chỉ có thể từ diễn thành thật Nhưng lúc sau đâu, nàng không thể chỉ lo trước mắt, ở bá phủ, nàng chính là chỉ lo trước mắt mới đến hiện tại thế khó xử, cưới lên lưng còn khó leo xuống nông nỗi, nàng cần thiết muốn phòng ngừa chu đáo. Nhưng như vậy phòng ngừa chu đáo, sở ly không thích. Cái gì kêu trước cấp hòa ly thư lại viên phòng? Ngươi đây là ở cùng ta trao đổi. Sở ly có chút sinh khí. Nàng không phải thiệt tình cùng hắn viên phòng, nàng chỉ là muốn một phần hòa ly thư, lấy thân thể làm trao đổi lợi thế, liền tưởng thuyết phục động hắn, ở trong lòng nàng. Hắn cũng chỉ là coi trọng nàng thân thể, hắn muốn chính là nàng tâm. Một viên ngây ngốc tâm. Nổi nóng, hắn giơ tay ở mố không thể miêu tả tiểu ngọn núi chối nheo nhéo, liền này không có mấy lượng thịt tiểu thân thể, căn bản không tư cách cùng ta nói điều kiện. A a a. Minh Lan tạc. Hắn móng đuốt hướng nơi nào chạm vào đâu, nàng dùng ra ăn mãi sức lực một phen chiều mộ hôn đảng đẩy đi, sở ly nhất thời không lưu ý, thật đúng là bị Minh Lan cấp đẩy đến, đầu thật mạnh khói ở ván giường thượng. Hắn buồn đau một tiếng. Vốt cái hốt nhìn Minh Lan, người nữ nhân này không đến mức như vậy tâm tàn nhẫn đi. Nàng tâm tàn nhẫn. Rốt cuộc là ai ở chơi lưu manh? Chào hai hạ liền tính, hắn còn nói nàng không có mấy lượng thịt, không có như vậy vũ nhục người. Ngại tiểu, người chớ có sợ A. Đối nữ nhân tới nói, có chút điểm mấu chốt đó là không thể đụng vào A, một chạm vào liền tạng. Minh Lan bộ dáng này, giống cực nàng thích ăn cá nóc cá, hơn nữa hắn nhiều xem vài lần, nàng còn cố ý đĩnh đĩnh ngực. Phản phất chứng minh hắn nói sai rồi dường như. Sở ly vẻ mặt hát tuyến, nói nàng chảo không được trọng điểm, nàng thật đúng là chảo không được, không nên là liêu hòa ly sao. Bất quá như vậy khá tốt, hắn cười thiếu tấu, có lẽ là ta vừa mới cảm giác sai rồi, nếu không ta sở nữa sở. Minh Lan mặt năng có thể trên chứng, xấu hổ buồn bực đan sen, nàng cầm gối đầu liền chiều sở ly tạp qua đi. Bên ngoài Bích Châu cùng Tuyết Lê trước đêm, nghe được trong phòng sở ly nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Minh Lan tắc kêu to làm ngươi chơi lưu manh, ta làm ngươi chơi lưu manh, nghe chính là mặt đỏ thai hồng. Thế tử phi thật là thai thai quá. Quá nửa ngày, cũng tìm không thấy tử hình dung. Như vậy ổ đả thế tử ra không hào đi, dễ dàng truyền ra sợ vợ thanh danh A. Bất quá giống như tay trói gà không chặt cái kia là các nàng thế tử phi. Bích Châu tâm đề khẩn, đừng đánh, vạn nhất thật đem thế tử ra cấp chọc giận, tùy tay một hiên, thế tử phi không phải lược đến ngoài cửa sổ. Trong phòng... Sở ly đem Minh Lan ôm chặt lấy, nàng hai tay hai chân căn bản nhúc nhích không được, hắn nói, còn không có làm cái gì đâu, liền bạch gánh chịu chơi lưu manh thanh danh, ngươi là buồn thế tử kiệu tám người nâng cưới trở về thế tử phi, này ba chữa dùng không đến ta trên đầu. Minh Lan nỗ lực tránh thoát, chính là không mở ra được, nhưng thua người không thua trận, ngươi tám đài đại kiệu sớm bị đoạt, ta rõ ràng là cưới ngựa tới. Bất luận là như thế nào tới, kia cũng là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử phi. Chúng ta là giả thành thân. Nàng kêu lên, sở ly cười, nữ nhân này, thật đúng là thiên chân, ta nếu là không thừa nhận, ai sẽ tin ngươi. Minh Lan khí hồng hộp, nàng vặn vẹo thân mình, chính là càng động bị ôm càng chặt, hơn nữa có cái gì chống nàng, còn có sở ly kêu dên thanh, đừng lại luộn sột, bằng không ta cũng thật mạnh bạo. Minh Lan liền thành thật, vậy ngươi buông ta ra. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nàng thanh em ôn hòa nhiều. Mới vừa rồi chính là như vậy thái độ thật tốt, sở ly cái chán có mồ hôi, cũng không dám quá mức buông ra hai tay. Minh Lan bỏ dậy, ma lưu xúc tới rồi giường chân. Cùng hắn cùng ngủ một cái giường vốn dĩ liền nguy hiểm, hai câu nói không đến cùng đi liền động tay động chân, cùng hắn hợp lực ý, nàng chính là ở tự giức lấy đủ. Nhưng điều kiện nàng nói, nàng tuyệt không nuôi bước. Nếu thật đến Hòa Ly kia một ngày, nàng cuốn gói chạy lấy người, hai tử lưu lại, về sau sẽ không còn được gặp lại nàng, nàng như thế nào có thể thừa nhận. Hòa Ly lúc sau, hắn còn có thể lại cưới, tưởng sinh nhiều ít cái đều được, nàng lại không thể Nàng biết trên đời này công bằng sự thiếu, nhưng nàng tưởng tranh thủ, vạn nhất thành công đâu. Sở ly ngồi xuống, nhìn nàng, vốt chính mình mặt, bất đắc dĩ nói, ta liền như vậy giống phụ lòng hán. Trước kia triệu dực cũng không giống. Minh Lan ở trong lòng nói. Nàng biết lấy triệu dực cùng hán so không nên, nhưng trên đời phụ lòng người quá nhiều, liền lấy phụ thân tới nói, hắn đáp ứng mô thân không nạp tiếp, nhưng cuối cùng đâu, thông phòng di nương một cái đều không ít. nay một đời, phương di nương mưu kế là không có thực hiện được. Kiếp trước phụ thân, không phải cũng là phụ lòng người. Liên chính mình phụ thân đều như vậy, nàng lại như thế yêu cầu sở ly, là yêu cầu quá cao chút. Nhưng nàng không cần hán tâm, nàng muốn chính là hài tử. Minh Lan không nói lời nào, nhưng trên mặt biểu tình, sở ly xem minh bạch, hắn nhữ mày nói, là bởi vì phụ vương cùng mẫu phi hòa ly, làm ngươi không có cảm giác an toàn. Cần phải hòa ly thư, tính cái gì cảm giác an toàn. Sở ly thật không biết Minh Lan đầu dưa suy nghĩ cái gì. Hắn nào biết đâu rằng Minh Lan kiếp trước chôn vùi mạng nhỏ, hòa ly đối nàng tới nói đã là thực tốt kết quả. Minh Lan khét cắn cánh môi, sở ly cho rằng chính mình đoán đúng rồi, đỡ chắn nói, quả nhiên là bị phụ vương cùng mẫu phi cấp liên lụy. Minh Lan lắc đầu, cùng vương ra vương phi không quan hệ, vương ra lại không phải phụ lòng người. Sở ly, nữ nhân này đối phụ lòng định nghĩa rốt cuộc là cái gì? Phụ vương không phụ tâm, hắn phụ lòng. Hắn như thế nào đặc biệt tưởng véo nàng cổ đâu? Sở ly nhạy bén bắt giữ đến cái gì, hắn nhìn Minh Lan nói, phụ vương làm cái gì, làm ngươi cảm thấy hắn không phải phụ lòng người. Minh Lan nói, kiếp trước mẫu phi sau khi qua đời, phụ vương ở trong quan tài bồi mẫu phi ngủ một đêm, nếu không phải hoàng thượng ra ngựa, hắn suýt nữa cùng mẫu phi cùng nhau phong quan. Nói xong, nàng bỏ thêm một câu, là ngươi làm người phong quan. Chứ bỏ hắn, ai dám đem sống hảo hảo vương ra cùng chết bất đắc kỳ tử vương phi cùng nhau hạ táng. Sở ly ánh mắt đột nhiên có rút. Sao có thể? Hắn bật thuốc lên một câu. Vô cằn sủ. Minh Lan thật mạnh gật đầu. Đây là sự thật. Chuyện này truyền khắp kinh đô phố lớn ngõ nhỏ, ai không nói vương ra đầu góc có bệnh A. Vương Phi sống hảo hảo thời điểm, hắn không quý trọng, động bất động liền xảo, động bất động liền hòa ly, chính là vương Phi mất, hắn lại như vậy không tha thậm chí động tuân thắng thâm. Trên đời nhất vô tình người, thành thâm tình nhất người, thật sự gọi người khó có thể tin. Nhưng hòa ly nhiều lần không để bụng thế nhân cái nhìn vương ra căn bản không cần dở cho bị bợm, hắn chính là đơn thuần tưởng bồi vương phi, luyến tiếc nàng rời đi. Mẫu phi táng nhập hoàng lăng chính là mộ chôn di vật, vương ra đem nàng táng ở hải đường viện, chờ hắn sau khi chết, lại cùng hắn cùng nhau hợp táng. Chính là việc này, làm nàng cảm thấy vương ra là bệnh tâm thần, vẫn là bệnh nguy kịch kia một loại. Nàng sợ sở ly sẽ di chuyển. chương 448 hồi môn. Minh Lan nói sự, có chút vượt qua sở ly nhận chi cùng tưởng tượng. Ở hắn trong trí nhớ, vương gia cùng vương phi cơ hồ liền không có hảo hảo nói chuyện thời điểm, không phải ngươi tổn hại ta, chính là ta tổn hại ngươi, một câu không hợp liền xảo lên. Nhưng có một việc hắn thực xác định, đó chính là phụ vương gia rất dạy, hầu đến ngươi vô pháp tưởng tượng, bất luận Mẫu phi như thế nào xảo, hắn làm theo mặt dạy mày dạn đi hải đường uyển, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhiều năm như vậy, đừng nói Mẫu phi, chính là hắn đều chết lặng. Mẫu phi như thế nào không chào đón, phụ vương một câu Nàng liền không lời nào để nói, lúc trước không phải ngươi thế gã gã tiến vương phủ tới sao? Đều nói như vậy, Mẫu phi trừ bỏ nén giận còn có thể thế nào? Trước hết ủy khuất nàng, cho nàng khí chịu không phải phụ vương, là Triệu gia, là nàng ông ngoại cùng cứu cứu. Nhiều năm như vậy, có thể nói, mỗi một ngày Mẫu phi đều ở nhẫn. Hiện tại Minh Lan lại nói cho hắn, phụ vương kỳ thật thực cái Mẫu phi, hắn thật sự một chút ít cái đều không có nhìn ra tôi a. Hắn không phải thích Triệu hoàng hậu sao? Không chiếm được mới là tốt nhất. Minh Lan tung ra như vậy một khối to cự thạch tiến trong hồ, nhắc lên mấy trượng cao thủy mạc tới, trong lúc nhất thời, sở ly có chút tiêu hóa không được. Trong phòng, an tính lại. Bên ngoài bỏ môn nghe lén nha hoàn cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng xem như ngừng nghỉ, thật sự có thể đem người cấp cấp chết. Sở ly không nói lời nào, Minh Lan hướng bên cạnh dịch một chút, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, bất quá cho tới vương phi chết, cũng không tin hắn còn có nhản tình nhã trí tưởng khác. Đích xác, sở ly đã không có trêu đùa nàng tâm tư. Hắn suy nghĩ nhiều năm như vậy Vương Gia cùng Vương Phi ở chung đâu, bình thường thời điểm đấu võ mồm ẩm ý thực bình thường, nhưng có hai việc, hắn không thể không coi trọng. Đó chính là Vương Gia cùng Vương Phi kêu hai lần hòa ly. Lần đầu tiên là Vương Gia khôi phục mắt tận gặp lại Quang Minh lúc sau, biết sung hỉ một chuyện bị lừa, tức giận trên đầu chất vấn Vương Phi, cuối cùng tan dã trong không vui, lấy hòa ly chấm ấm dứt. Lúc sau không bao lâu, Vương Phi cha ra có thai, lão Vương Gia biết sau, buộc Vương Gia chịu đòn nhận tội đem Vương Phi lại cấp tiếp trở về Nhiều năm như vậy, có lao vương gia đẹn nặng, vương gia không dám lô mãng, hồn ào nhốn nhau chung, cũng tưởng an không có việc gì rất nhiều năm. Lại sau lại, chính là lão vương gia mất tích. Vương gia kế thử vương vị sau, cùng vương phi lần đầu tiên cãi nhau, hai người liền hòa ly. kia một hồi, hắn bị vương phi mang về sở gia, sửa tên sở quân thụy. Bất quá lần này hòa ly cũng không có liên tục bao lâu, miễn cương hai tháng, hắn cùng sở tam thiếu gia ra phụ chơi, bởi vì vương phi hòa ly, bị người chê cười nổi nóng cùng người đánh nhau, đem người cánh tay cấp đánh gãy. Vương gia biết sau, lấy Vương Phi không có giáo dưỡng hảo sở ly vì tử, mạnh mẽ dẫn hắn hồi Vương Phủ, Vương Phi vừa mới ném một nữ nhi, sở ly là nàng sở hữu tinh thần ký thác, nàng không được Vương gia làm như vậy. Vương Phi cùng sở đại tướng quân thượng Vương Phủ muốn người, Vương gia đương nhiên sẽ không cho, kia một hồi, sở đại tướng quân cùng Vương gia cơ hội là vung tay đánh nhau. Nhưng luận võ công, Vương gia hơn một chút, từ xưa được làm vua thua làm giặc, Hơn nữa sở ra liền tính đem tiêu hoàn sửa vì sở quân thụy, cho dù là sau lại sở ly, đều thay đổi không được trong thân thể hắn chạy xuôi hoàng gia huyết mạch. Một ngày họ tiêu, chỉ cần hắn không chết, hắn chính là ly vương phủ thế tử, đây là ai cũng không thay đổi được sự thật. nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, giáo dưỡng nhi tử là hắn cái này làm phụ thân trách nhiệm, hắn đem nhi tử mang theo trên người quảng giáo, có gì sai. Việc này đâm Thủ thiền, cũng là hắn chiếm lý. Vương phi có thể làm sao bây giờ? Náo cũng náo loạn, xảo cũng xảo. Vương ra chính là không cho nàng đem sở ly mang đi. Nàng có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa ngay lúc đó Ninh lão Vương Phi từ giữa nói tốt. Vương Phi cùng Vương ra vì hắn từng người thoái nhượng một bước, liền lại hòa hảo. Có thể nói, hai lần đều là bởi vì hắn. Nghĩ đến Minh là nói, sở ly như suy tư gì kia một lần hòa ly, Ninh lão Vương Phi là mấu chốt. Hắn nên đi Ninh Vương Phủ đặc biệt bái phòng hạ Ninh lão Vương Phi. Một đêm ngủ ngon. Hôm sau. Ánh mặt trời trong trẻo, thanh phong từ từ. Rơi dương sau, Minh Lan rỗi lười eo, Bích Châu nhỏ giọng hỏi, thế tử phi hôm nay còn muốn trang bệnh sao? Hôm nay là nàng hồi môn nhật tử, trang bệnh khẳng định liền trở về không được. Minh Lan nghĩ nghĩ, nói, làm trần mụ mụ đem hồi môn lễ chuẩn bị tốt, có trở về hay không đến lúc đó lại nói. Bích Châu gật gật đầu, liền đi xuống bẩm báo trần mụ mụ. Chỉ là Minh Lan không có dự đoán được, nàng bên này làm hai tay chuẩn bị, thành thạo. Nàng ngày hôm qua bệnh đau khó nhịn tin tức lại chuyển quay lại ba phủ, sáng sớm tinh mơ, triệu mụ mụ liền tới vương phủ. Gần nhất là tiếp nàng hồi môn, nếu Minh Lan không quay về, nàng thăm một phên sau, cũng hảo trở về an mục thị tâm. Thấy Minh Lan khí sắc hồng nhuận, một chút đều không nghĩ bệnh chứ bộ ráng, triệu mụ mụ liền đem tâm thả lại trong bụng. Minh Lan tắt nhìn sở ly, sở ly cười nói, an cơm sáng, ta bổi người hồi môn. kia láo vương phi chỗ đó, có thể ra cửa, liền đại biểu nàng thân thể hảo. Đến lúc đó lao vương phi chuyển nàng, có người tới tìm nàng, nàng liền không có lý do cự tuyệt. Nhưng sở ly tưởng đơn giản nhiều, ai quy định bệnh tình không thể lặp lại. Bệnh tá môn điểm, ai cũng quản không được. Minh Lan không lời nào để nói, nàng cảm thấy chính mình cùng sở ly muốn học địa phương quá nhiều, nàng tưởng cái gì đều chung quy chung cụ chút, thiếu vài phần biên báo. An cơm sáng sau, cũng không có đi cấp vương phi thỉnh an, sở ly liền mang theo nàng hồi môn. Nhìn đến nàng trở về. Ba phủ trên giới đều cao hứng hỏng rồi, đặc biệt là Mục thị, tuy rằng nữ nhi xuất giá mới 2 ngày, nàng cảm thấy 2 ngày này là khó nhất nào, không biết nàng ở vương phủ quá như thế nào, những cái đó trưởng bối có hay không cho nàng ra vai phủ đầu, cùng người ở chung như thế nào, hơn nữa biết nàng thân thể không khỏe, Mục thị lo lắng đều ngồi không được. Vào ba phủ, liền thẳng đến trường tung viện. Phòng trong, tu tập dưới một mái nhà. Chư bỏ Cố Thiệp Tiêu Diệt Sơn phỉ chưa về, đại phòng phân ra ở ngoài, những người khác đều ở Mới đầu còn có chút câu nệ, rốt cuộc ly Vương Thế tử hỉ nộ vô thường chi danh bên ngoài, bọn họ cũng không dám thật lấy hắn đương giống nhau cô ra đối đãi, chỉ là ly Vương Thế tử. Bất quá hắn không ngồi trong chốc lát, liền cùng lao thái ra bọn họ chơi cờ đi. Chờ hắn đi rồi, trong phòng nhất thời nhẹ nhàng xuống, dưới, một thị nhìn Minh Lan, hỏi: "Như thế nào sẽ bị bệnh đâu?" Minh Lan lắc đầu nói: "Nương, ta không có việc gì đâu, chỉ là chứng điểm đầu." "Chỉ là?" Một phóng nha hoàn bà tử đều hất tuyển. Chúng độc vẫn là việc nhỏ đâu, nét liền tính ly vương thế tử trong tay có giải trăm độc dược, cũng không nhị cô nương nói nhẹ nhàng như vậy đi, đều sắp có cậy vô khủng. Kỳ thật, lời này Minh Lan chỉ là nói cho mộc thị nghe được, nàng bách độc bất xâm, nhất không sợ chính là hạ độc, vừa nói là chúng độc bị bệnh, mậu thân liền biết nàng là ở trang bệnh. Mộc thị hung hăng giận nàng liếc mắt một cái, chuyện lớn như vậy, cũng theo ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, đều mau hủ chết nương. Minh Lan nghịch ngậm le lưới, sau đó nói. Ta vốn gì cũng không tính toán nói cho nương à, nếu không phải triệu mụ mụ đi, ta cũng không biết nương đã biết. Mục thị tâm mệt nói giống như nàng tự tìm lo lắng dường như. Chính người một câu ta một câu trò chuyện đâu, bên ngoài tiến vào một nha hoàn, nói, Lao phu nhân, biểu thái thái cùng biểu cô nương tới. Làm các nàng vào đi. Lao phu nhân cười tự ái. Mình lan đôi mắt chớp chớp, này xưng hô tựa hổ có chút quen thai. chương 449 nhà ngôn. Này hai xương hô ở đầu dạo qua một vòng. Minh Lan liền biết người đến là ai. Nàng gái lòng hơi hơi giật mình, này một đời không ít chuyện đều cùng kiếp trước khác nhau rất lớn, không chỉ là nàng nương cùng Tống viện trước tiên mang thai, ngay cả xa ở Càn Châu Tử ra đều trước tiên tặng người vào kinh, lấy bị tuy tú. Càn Châu Tử ra là lão phu nhân nhà mẹ đẻ, từ ra đương già lão thái gia là lão phu nhân đường hình, năm đó đúng là hắn có lão phu nhân thượng tiểu hoa, gả cho lão thái gia. Càn Châu Ly Kinh Đô có ngàn dặm xa, lui tới không tiện, nhưng ngày lễ ngày Tết Nên có lễ thiết, bá phủ cùng từ ra chưa bao giờ thiếu. Kiếp trước, thu được từ ra gửi thư, lão phu nhân cao hứng không khép miệng được, nhưng các nàng liền không có cao hứng như vậy, này ý nghĩa các nàng lại muốn thêm một cái cùng các nàng tranh sủng biểu tỷ mội. Láo phu nhân đối với các nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải hảo hảo chiêu đái từ ra biểu muội các nàng không dám không tử. Nhưng sự tình liền có như vậy xảo, các nàng vì thảo lão phu nhân miềm vui, cùng đi xúc ngọc các chọn lựa đồ trang sức, tính toán đưa cho từ ra biểu muội lại ở xúc Ngọc các chức cùng từ ra biểu mọi không hẹn mà gặp khi đó các nàng ai cũng không quen biết ai hai nhà xe ngửa không cẩn thận đụng vào nhau cô âm Lan đầu đâm đau trong phủ gã sai vật cùng từ ra xa phu suýt nữa đánh lên tới cuối cùng sợ sợáo đại làm người chế dễ ước, lúc này mới đều thối lui một bước chỉ là lui một bước tạm nhận nhất thời cũng không phải là cứ như vậy tính cô âm Lan không phải dạy rộng đại lượng hàng người trong lòng nhớ thủ đoạt từ biểu mọi nhìn chúng Tây châm từ biểu muội cũng không phải dễ trọc Trong tay cầm chỉ vòng ngọc, cố âm Lan đâm lại đây khi, nàng tay vừa trượn, vòng ngọc liền cấp quăng ngã thành vài cánh. Cố âm Lan bồi 400 lượng, muốn đem từ ra biểu mội huyết bắn đương trường tâm đều có, bị cố ngọc Lan các nàng ngài ép lôi kéo cấp kéo đi rồi. Bất quá, những việc này đều là xong việc cốt như Lan nói cùng nàng nghe. Khi đó nàng, vội vàng theo áo cưới, cũng không có đi xúc ngọc cắt, mà là đi cẩm tú phường chọn lựa sợi tơ. Ngay hôm sau, từ thái thái mang theo từ biểu mội tới cửa bái kiến Lao Phu Nhân Các nàng đi lên đón, nhìn từ biểu mội từ trong xe ngựa chui ra tới, cố âm lan bật thốt lên một câu, là ngươi. Lúc ấy kia trường hợp, thật là không thể càng xấu hổ. Cũng may mọi người đều có thể nhẫn, làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá, thấy lễ, lên các nàng đi cấp lão phu nhân tỉnh an. Chỗ ở sớm liền thu thập hảo, từ thái thái muốn mang nữ nhi cáo tử, lão phu nhân nói bên ngoài không an toàn, nhất định phải lưu các nàng ở tại trong phủ. Từ biểu mội tham gia tuyển tú, sớm bào kinh. Bất chính là tưởng nhiều mặt đi lại, cấp nữ nhi mưu một cái hảo tiền đồ, từ ra xa ở Càn Châu, kinh đô quyền quý phu nhân, đều không quen biết mấy cái, liền chỉ vào bá phủ làm nước cờ đầu đâu. Từ thái thái cùng từ biểu mội chu hạ, từ biểu mội tặng lễ trọng hướng cô âm lan các nàng nhận lôi, nhưng cùng nàng đi gần nhất. Ai làm này trong phủ, chỉ có nàng cùng nàng không có chính diện khởi xung đột đâu, tự nhiên liền thân cận chút. Hơn nữa nàng phải gả chính là triệu dực, hắn chính là triệu hoàng hậu nhà mẹ đẻ chất nhi. Đối với một cái sắp tiến cung tuyển tú cô nương tới nói, cùng nàng giao hảo có trăm lợi mà không một hại. Các nàng đều cho rằng nàng một lòng tưởng tiến cung, chính là nàng Nha Hoàn Hải đường lại phát hiện, từ biểu muội Nha hoàng trộm cầm bức họa đi trên đường vẽ lại, sau lại kêu bức họa xuất hiện ở bá phủ núi giả chỗ. Họa thượng họa đúng là Sở Ly. Lúc ấy trong phủ xuất hiện Sở Ly bức họa, còn khiến cho sóng to gió lớn, tư tàng nam tử bức họa, còn viết huynh mộ chi ngôn, này không rõ rành rành là tư xuân sao? Nay muốn lan truyền đi ra ngoài, thanh danh còn muốn hay không? Không ai nhận hạ kia bức họa, Lao phu nhân cở trách vài câu sau, liền sai người đem họa tiêu, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá theo này một bức họa xuất hiện, nàng dùng huyết cứu sở đại thiếu gia sự cũng bị nha hoàn gã sai vật nhóm nhảy ra tới nghị luận, cô âm lan còn châm chọc nàng có phải hay không ăn trong chén nghị trong nồi, nàng không phản ứng nàng. Nàng biết là từ biểu nuôi họa, chỉ là không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ là bận tâm Lao phu nhân, nàng cái gì đều không có nói. Sau lại, từ biểu mội tới tìm nàng liền càng cân mẫn, hỏi thăm có quan hệ sở ly sự, nàng mới bừng tỉnh hiểu được, nàng là khuyênh mộ sở ly, chỉ là nàng mới đến, muốn học tập quy củ lễ nghi, ra không được bá phủ, nàng một cái tiểu thư khuê các lại không hảo minh vẽ sở ly bức họa nơi nơi dò hỏi, lúc này mới ra này hạ sách. Dùng trên đường họa sư hoa, ném ở núi giả chỗ, bất luận ai tìm được, đều sẽ truyền ồn ảo huyên áo, chỉ cần sở ly là kinh đô thế gia con cháu, luôn có người nhận thức, nàng mục đích cũng liền đạt tới Như vậy thông tuệ tìm người phương thức, lệnh người kinh ngạc cảm thán, đối sở ly trung tình cũng rõ ràng. Chỉ là như vậy trung tình, ở biết được sở ly thân trung kỳ độc, thuốc và kim châm cứu vô y là sau có trong nháy mắt hoàng hốt, nàng tay ở nàng trước mặt hoảng, hỏi, làm sao vậy? Nàng cười nói, không có gì, chỉ là cảm thấy đáng tiếc, ta dù chưa gặp qua hắn, chính là kia một bức họa liền đủ thấy phong tư, lại không nghĩ rằng sẽ thân trung kỳ độc. Hắn độc thật sự vô pháp giải sao? Có thể hay không giải? Nàng sao có thể sẽ biết, nàng lại không phải đại phu. Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy liền tính sở ly không có chúng độc, nàng là có thể gả cho hắn. Từ ra chức quan không cao, ra thế không hiện, nàng lại là tiến cung tuyển tú. Tuy rằng có khả năng bị hoàng thượng chỉ hôn cấp sở ly, nhưng hy vọng quá xa vời, cơ hồ là xem nhẹ bất kể, trừ phi sở ly chủ động tìm hoàng thượng tứ hôn. Khi đó nàng một lòng một dạ đều ở gả cho triệu dự thượng, đối nàng như thế nào gặp qua sở ly, lại không biết là chuyện của hắn một chút đều không hiếu kỳ. Lại sau lại, chính là tiến cung tuyển tú. Nàng bị thái tử nhìn trúng, vào đông cung, khổ tâm luồn túi, chờ thái tử xảy ra chuyện khi, nàng đã bỏ đến chắc phi chi vị, bên người có một tiểu con chúa, trong bụng còn hoài một cái. Thái tử hoang, nàng cực kỳ bi thương, vào lúc ban đêm liền để non chấm nét 5 tháng có thai, là cái nam hải. Nàng cung nàng giao thoa không nhiều lắm, triệu hoàng hậu không mừng nàng, thân là thái tử chắc phi, nàng sao có thể sẽ làm lệnh triệu hoàng hậu không mừng sự đâu. Nàng huyết có thể giải trăm độc. Nàng ở trong cung, sợ có người hại nàng, tìm nàng muốn quá vài giọt huyết. kia một hồi tiến cung, triệu hoàng hậu cùng triệu đại thái thái ở ngự hoa viên đình hong gió nói chuyện thiếm, nàng kéo nàng đến một bên ngắm hoa, tìm nàng muốn hai giọt huyết, biết nàng vì chiếu cô hiên nhi, thân mình suy yếu, liền hỏi lên, nàng trong lúc vô tình nói lên tiếp cô âm lan đến triệu gia thế hiên nhi cầu phúc sự, nàng bật thốt lên một câu, người điên rồi sao? Lúc ấy, nàng liên ốc, dại ra nhìn nàng, nàng cũng cảm thấy chính mình phản ứng quá kích chút. Ôn hòa mấy phần nói, trước kia ở bá phủ trụ thời điểm, ta liền biết nàng tầm cao khí nạo, không phải cái cam nguyện ở người hạ nhân, người lánh nàng tiến triệu ra làm cái gì. Nàng nói lên cô âm lan tiến triệu ra là cho hiên nhi cầu phúc, nàng cũng không có nghe đi vào, đành phải lặp lại lần nữa. Biết là triệu đại thái thái muốn nàng thỉnh cô âm lan, giọng nói của nàng lại thay đổi vài phần, nói, ta chỉ là cảm thấy có thể cầu phúc người có nhiều như vậy, triệu đại thái thái như thế nào cô đơn liền lựa chọn cô âm lan. Làm nàng một cái chưa gả chi nữ Chủ tiến triệu ra Sẽ không sợ nhàn nôn toái ngữ sao Chương 450 lương tâm Nói xong, lại bỏ thêm một câu Bất quá triệu đại thái thái làm cái gì Tóm lại đều là vì hiên nhi hảo Nàng lại là ngươi đừng ngội Có nàng giúp ngươi chiếu cố hiên nhi Ngươi cũng có thể nhẹ nhàng một vài Lúc ấy, lời này nàng nghe không có gì cảm giác Bởi vì triệu đại thái thái chính là như vậy Cùng nàng nói Lúc này nhớ tới, minh lan lưng đều lệnh cả người Nàng có phải hay không đã sớm biết cố âm lan là hiên nhi mẹ ruột? Cái này ý niệm, từ đáy lòng hiện lên, liền bước đi không được. Thức mau, có tiếng bước chân chuyển đến. Nàng ngừng đầu nhìn lại, liền thấy một tan mặc một bộ đạm bích sắc váy thưởng cô nương kéo một phu nhân đi vào tới. Nàng làn váy thượng theo hàm xúc rụt dẹ mỉm cười hoa, xảo tiếu xinh đẹp, tươi đẹp động lòng người. Các nàng đi lên trước tới, nhìn đến ngồi ở một thị trong tầm tay nàng, đáy mắt lộ vài phần liễm diễm. Hiện giờ nàng quý vì ly vương thế t Liền tính nàng lại điệu thấp, mặt cũng rực rỡ lóa mắt, tưởng bỏ qua điều khó. Thấy các nàng lộ kinh ngạc, lão phu U nhân cười nói, đây là ta kia hôm kia mới vừa gả cho ly vương thế tử nhị cháu gái. Từ thái thái tiết hận các nàng đến chậm một bước, bỏ lỡ như vậy một hồi Long trọng hỉ yến, còn có Minh Lan Minh Châu cầm áo cưới, chỉ nghe nói quá, còn chưa bao giờ gặp qua đâu, tuy rằng không có Minh khen Minh Lan, nhưng câu câu chưa chữa đều ở phùng nàng, cái nào nữ nhi ra không hy vọng thập lý hồng trang phong cảnh đại xong rồi nàng Lại chính là Lao Phu Nhân. lão Phu Nhân hảo phúc khí có nhiều như vậy thông tuệ lại xinh đẹp cháu gái nhi, ta sớm nên mang theo Hoan Nhi vào kinh, làm nàng đi theo nhiều học một chút, cũng tỉnh ta suốt ngày thao không song tâm tử thái thái hâm mộ nói. Từ Hoan đứng ở một bên biểu môi, lão Phu Nhân cao hưng nói, Hoan Nhi nhưng một chút đều so nàng này đó biểu tỉ mội kém, ta nhìn thích cực kỳ, ngươi đảo còn không biết đủ. Nói, lão Phu Nhân hướng Minh Lan giới thiệu nói, đây là ngươi từ ra mợ cùng biểu muội hôm qua mới vào kinh. Minh Lan cười gật gật đầu, cũng không có đứng dậy. Lấy kiếp trước tới xem, nàng xuất giá ngày đó, từ ra liền vào kinh, chỉ là nhân ra hiểu chuyện, không có ở bá phủ luống cuống tay chân thời điểm tiến đến quay dày mà thôi. Minh Lan cười nói, ta cũng không biết trong phủ nhiều một cái biểu muội mới vừa rồi thực sự kinh diễm một phen, cũng không có chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt đưa ngươi. Nói từ đầu thượng nhổ xuống một cây kim châm, cười nói, ta cũng không mặt khác sai người đưa tới, đây là ta hôm nay mới mang, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Minh Lan đem kim châm thế nàng cắm vào bối tóc trung từ hoa ngượng ngủng, nhưng cũng không có cự tuyệt, liên thanh nói lời cảm tạ. Nàng nếu là thật tiến cung tuyển tú, trên đầu có một cây ly vương thế tử phi đưa cây châm, đối nàng có chỗ lợi, ít nhất trong cung những cái đó cung nữ thái dám không dám nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Chỉ là kiếp trước nàng gả cho thái tử, hiện giờ thái tử phi là mục vương phủ đàn dương con chủ, cô âm Lan lại là thái tử chắc phi. Tưởng từ các nàng hai cái mí mắt phía dưới hướng lên trên bỏ nhưng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, này một đời, nàng còn có thể hay không bị thái tử nhìn chúng cũng nói không nhất định. Nguyên bản có tâm đề điểm nàng một câu, Đông Cung không phải hảo nơi đi, nhưng nghĩ đến hiên nhi sự, Minh Lan đáy lòng đổ hoảng. Nếu nàng thật sự biết, kêu kiếp trước nàng, chính là một bên lấy nàng huyết bảo mệnh, một bên khoanh tay đứng nhìn xem nàng ở lốc xoáy chung giấy rua, bị người chơi xoay quanh. Nàng tinh cảnh gian nan, nàng biết, Nhưng nhắc nhở nàng một tiếng rất khó sao, tùy tiện làm nha hoàn ném trương tờ giấy nhỏ tổng có thể đi, liền tính nàng lúc ấy sẽ không tin, nhưng kia tờ giấy cũng sẽ trở thành một viên lòng nghi ngờ hạt giống loại ở nàng đáy lòng. Lam nàng ở cùng Cố Âm lan cùng Triệu Dực ở chung thời điểm ở lâu một cái tâm nhãn. Nhưng là nàng không có, mặc dù ở bắt được nàng huyết thời điểm, Lãnh Ngồm lanh Miệng nói lẩu một câu, cuối cùng còn cấp viên trở về, e sợ cho đắc tội Triệu Đại Thái Thái cùng Triệu Hoàng hậu. Người như vậy quá lý trí, cũng chỉ có người như vậy mới có thể ở cung vây đấu đá chung đi bước một hướng lên trên bò. Kính nhi viễn trì đi. Ăn hồi môn sau khi ăn xong, Minh Lan cùng sở ly liền ra bá phủ, ở mẫu ca nhi gào gào khóc lớn chung, ngồi trên xe ngựa. Xúc lên màn xe, Minh Lan nhìn cố như Lan trong lòng ngực ôm mẫu ca nhi, cái mũi phiếm toan. Bởi vì cố dung Lan đã chết, Minh Lan đau lòng mẫu ca nhi không có nương, cha có còn không bằng không có, đối hắn phá lệ yêu thương, tuy rằng thời gian không có bao lâu, nhưng ở bá phủ, Minh Lan là mẫu ca nhi thích nhất người. Hắn một bên kêu gì, một bên mắng ly vương thế tử hư. Sở ly vướt cái mũi, rất là vô tội, ta nào hỏng rồi. Nào nào đều hư. Sở ly một tay đem Minh Lan ôm vào trong ngực, nói, lần trước chơi cờ là ai nói ta nào nào đều tốt. Người này trí nhớ cũng thật hảo, dù sao nàng không nhớ rõ. Minh Lan nói, khẳng định không phải ta nói à, ta sẽ không che lại lương tâm nói chuyện. Sở ly tay hướng lên trên gì, hỏi, nói như vậy trái lương tâm nói. Ngươi lương tâm không đau sao. Minh Lan mặt bạo hồng, thật mạnh chụp hạ hắn tay, nghiến răng nói, ngươi tâm mới trưởng bên phải đâu. Sở ly yên lặng thay đổi chỉ tay. Minh Lan bắt lại, cắn một ngụm, bởi vì hắn không có phản kháng, nàng liền không có ra tay tàn nhẫn, mà là hỏi, ngươi trước kia gặp qua từ biểu muội Sở ly trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, cái gì từ biểu muội Minh Lan hết trô nói rồi, chính là xuyên đạm bích sắc váy thưởng cô nương, có chút kiểu tiếu đáng yêu. Sở ly ở trong đầu hồi tưởng hạ Vẫn là lấp đầu, mới vừa rồi không chú ý. Minh Lan thất bại. Hoàn toàn liêu không nổi nữa. Nàng nhìn hắn, nói, kia mới vừa rồi ngươi đều chú ý chút cái gì. Nàng nhưng không tin hắn chỉ là đi đường, cái gì cũng chưa tưởng. Sở ly đem nàng xê dịch, thay đổi cái thoải mái điểm tư thế nói, mộ ca nhi như vậy rắn ngươi, ta suy nghĩ, nếu là tương lai ngươi ta sinh nhi tử cũng như vậy, liền trực tiếp ném trên cây treo đi. Minh Lan, ai cùng ngươi sinh nhi tử? Minh Lan ở trong lòng kêu một câu, không nói nữa, miễn cho không giữ. Xe ngựa, an tĩnh lại. Trong chốc lát sau, sở ly hỏi, vì cái gì hỏi ta trước kia có hay không gặp qua nàng? Minh Lan nhục trí, cũng lười đến nói từ hoan kiếp trước thích sở đại thiếu gia sự, nghĩ đến hắn về sau đều chỉ làm ly vương thế tử, cũng sẽ không lấy gương mặt thật thế nhân, càng không sợ có người tới đoạn hắn, liền nói, nàng là từ Cản Châu tới. Hỏi đông đắc tây, sở ly bất đắc dĩ, ta nhưng thật ra đi qua Cản Châu kia khẳng định là ở Càn Châu gặp qua hắn chấm Nhưng sở ly tò mò là, Minh Lan như thế nào sẽ không thể hiểu được hỏi cái này sao một câu, khẳng định có nguyên nhân. Tiếp trước hắn cũng không cưới vợ, không cưới nhân ra, như thế nào sẽ cùng một cô nương có liên quan. Hắn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Minh Lan nói, nàng tựa hồ thích sở đại thiếu gia. Ghen tị. Sợ ta bị đoạn. Sở ly cười sung sướng. Chính là thức mau, hắn liền cười không nổi. Minh Lan nói, ta ghen cái gì à, đều không cần nàng đoạn ra trực tiếp. Đoán được miệng nàng không lời hay, sở ly không muốn nghe, trực tiếp cấp lấp kín. Thiếu chút nữa không nghẹn tắt thở, Minh Lan buông ra sau, ngồi vào một bên, xúc lên màn xe xem bên ngoài, không bao giờ để ý đến hắn. Một hồi lâu sau, nàng cảm thấy không lớn thích hợp, này không phải hồi Vương Phủ lộ. Vừa dứt lời, Trừ Phong liền nói, thế tử ra, Ninh Vương Phủ tới rồi. Chương 451 treo gheo. Ninh Vương Phủ, em đẹp ở hồi môn ngày tới Ninh Vương Phủ làm cái gì? Mình lan mát lạnh con ngươi nghi hoặc, sở ly khỏe miệng dơ lên, nhắc lên một mặt câu nhân hồn phách cười tới, trước xuống xe ngựa đi, trong chốc lát người sẽ biết. Sở ly là cái trời sinh tính cao điệu nhưng lại cẩn thận người, không có 10 phần 5 chắc sự, hắn sẽ không nói. Lại nói sở ly kia xa hoa xe ngựa từ nơi xa chậm dại sự tới, ninh vương phủ trước cửa thủ vệ gã sai vặt xem nhìn không trước mắt, kia chính là ly vương thế tử xe ngựa à, ném nhà bọn họ thế tử ra xe ngựa mấy cái phố. Hôm kia ly vương thế tử nên thú thế tử phi, tiệu hoa bị kiếp sự chuyển ồn ào huyên áo, hôm nay nên là hắn mang theo thế tử phi hồi môn nhật tử, tỉnh ninh bá phủ cùng ninh vương phủ cũng không ở một phương hướng A, như thế nào tới nơi này, cũng không biết là đi đâu ra làm khách, thật là đồng tất sinh huy A. Mới vừa nghĩ như vậy đâu, chữ phong liền đem dây cương lạc khẩn xe ngựa ở ninh vương phủ trước đại môn ngừng, đem ninh vương phủ thủ vệ gã sai vật cấp trấn không phục hồi tinh thần lại. Đình! Dừng! Ly vương thế tử không phải là tới tìm cha đi thế tử ra chó hắn Má ơi nhân ra đánh tới cửa tới gã sai vật dọa vội hướng trong phủ chạy kết quả chạy qua cấp chân đá tới rồi ngay cửa trực tiếp ngã văng ra ngoài hình chữ X. nhìn liền đau nhưng gã sai vật bỏ dậy nhưng ngả lảo đảo đi phía trước chạy Minh lan ra ngựa xe vừa lúc thấy như vậy một màn vẻ mặt hắc tuyến nhìn sở ly nghẹn cười nói ngươi làm cái gì đem nhân ra gã sai vật cấp dọa thành như vậy mấy ngày nay Bọn họ đều ở bên nhau, nàng biết hắn cái gì cũng chưa làm. Gã sai vật này phản ứng, hoàn toàn là bị trên đường những cái đó đồn đãi vớ vẩn lầm đạo. Lúc trước Ly vương thế tử phái hộ vệ tới cửa, lão phu nhân các nàng không cũng dọa tay thẳng run run sao. Nhưng đây là ninh vương phủ A. Chỉ có thể nói Ly vương phủ quyền thế quá hiền hách, thâm đến hoàng thượng tín nhiệm, không người dám trọng Minh Lan chế nhạo treo gẹo ánh mắt, sở Ly bất đắc dĩ tự mình tỉnh lại, có phải hay không quá quán nàng, quán đều bò hắn trên đỉnh đầu Không thế hắn cái này làm phu quân đấm ức, cư nhiên đáng thương nhân ra gã sai vật Đỡ Minh Lan xuống xe ngựa sau, sở ly lôi kéo tay nàng lên đại dai, có lẽ là bị tốn thói quen, thế nhưng mặt không đỏ khí không thở hồn hẹn Nhưng cứ như vậy không trải qua chủ nhân đồng ý liền trực tiếp rào bước tiến lên ninh vương phủ thật sự hào sao. Minh Lan còn rụt dẹ chút, nỗ lực đem sở ly trở về tốn, ninh vương phủ gã sai vật tắt một bên khẩn trương sợ hãi, một bên cung kính đón chào thế cho nên nói chuyện thành trận cao trận thấp. Trên đầu mồ hôi lạnh hứa ra, không dám cản A. Nhân gia liền hoàng cung, liền ngự thư phòng đều là tưởng tiến liền tiến, hoàng thượng truyền triệu, hắn đều dám không để ý tới, muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi, như vậy tùy hứng thế tử, toàn bộ kinh đô liền này một cái. Ninh vương phủ ở kinh đô đông đảo vương gia chung số 1 số 2 nhưng so với hoàng thượng, so với hoàng cung kia kém qua xa, dám cản ly vương thế tử, đó là cấp mặt không biết xấu hổ. Minh Lan Lộc cũng nói, như vậy thật sự giống tới cửa tìm tra. Hiểu lễ người đều sẽ đưa lên bài thiếp, sau đó lại tới cửa. Sở Ly nhìn nàng một cái, nói, ta nếu là ở ngoài cửa chờ ở Ninh Vương phủ xem ra, chính là muốn Ninh Vương đi cổng lớn nên đón ta. Ấn bối phận, hắn đến xưng hô Ninh Vương một tiếng vương thúc, làm người đi nên đón hắn, vẫn là tính, lại không phải tới tìm hắn. Sở Ly giải thích một câu, Minh Lan đến ra kết luận nói, về sau ngươi vẫn là đừng tùy tiện tới người khác trong phủ, thân mình không tốt, đều phải bị ngươi dọa mắc lỗi. Sở Ly bên kia, Ninh Vương ba bước cũng hai bước đi tới, đi lên liền nói một câu không đầu không đuôi nói, nói, tiểu nhi lô mãng, có cái gì đắc tội hiển chất địa phương, Vương Thúc nhất định nghiêm thêm quảng giáo. Minh Lan ngẹn cười, sở ly một chán hát tuyến, ta là tới tìm Linh lão Vương Phi. Ninh Vương ốc, tìm Láo Vương Phi. Kìa gã sai vật nói như thế nào thế tử chọc tới ly Vương Thế tử, nhân ra đánh tới cửa tới, dọa hắn cái gì cũng chưa hỏi, liền cho thế tử một cái ốc, này đó nghe phong chính là hạ nhân quay đầu lại không nặng chóng đánh, mặt sớm hay muộn phải bị bọn họ cấp mất hết. Không phải nhi tử phạm sai lầm, Ninh Vương liền chấn định, Lao Vương Phi lần trước ra cửa vẫn là thái hậu mở tiệc, tính lên đã là vài tháng trước sự, không có khả năng trọc tới Ly Vương Thế Tử. Nói nữa, Lao Vương Phi một phen tuổi, Ly Vương Thế Tử liền tính lại hồi nháo, Ly Vương lại dung túng, cũng sẽ không cho phép hắn đối một cái lao nhân ra vô lễ. Chỉ là Ly Vương Thế Tử ở hồi môn ngày tới cửa, không biết tìm Lao Vương Phi có chuyện gì, Ninh Vương hỏi Ly Vương Thế Tử cùng Thế Tử Phi tiến đến tìm Lao Vương Phi, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Sở Ly khách khí nói, trong lòng có chút nghi hoặc, đặt tới thỉnh Lao Vương Phi giải tỏa nghi vấn. Ninh Vương mày lại Ninh, cất bước chiều Ninh lão Vương Phi chỗ ở đi đến. Đi rồi một lát, bên kia Ninh Vương Thế Tử xoa cái hốt đi tới, trong mắt tràn đầy buồn bực cùng vô tội. Hai ngày này, hắn thực thành thật, thực an phận thủ thường, không gặp rắc rối à, vô tội an phụ vương một cái tác, đầu đều đánh đốc, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Hắn như thế nào chọc tới ly vương thế tử? Chẳng lẽ là bởi vì hắn ngày hôm qua ở thiên hương lâu nói vài câu hắn đón dâu bị kiếp kiệu hoa sự, kia cũng không đến mức tìm tới môn đến đây đi. Ai sau lưng không người nói, ai sau lưng không nói người. Muốn thật là nói như vậy, đó chính là cố ý tìm tra. Ninh vương thế tử chuẩn bị tốt vén tay háo đánh lộn chuẩn bị, đồng dạng đều là thế tử, hắn há có thể quá hùng. Kết quả, Ninh vương lánh sở ly cùng mình lan từ hắn bên người đi ngang qua. Phản phất không nhìn thấy hắn này hào người dường như Ninh Vương Thế Tử cao mày Hỏi gã sai vật nói Người nhìn không thấy ta Gã sai vật cào cái chán Thấy được à kia bọn họ như thế nào như vậy liền đi rồi Ninh Vương Thế Tử hỏa khí dâng lên Phụ Vương chỉ có ở hoan buồng hắn thời điểm Mới làm bộ nhìn không thấy hắn Hắn này một cái hốt không thể bạch ăn Ninh Vương Thế Tử đuổi theo Đi rồi một chén trà nhỏ thời gian Mới đến Ninh lão Vương phi chỗ ở Trong phòng Ninh láo vương phi đang cùng ngưng quận chúa vừa nói vừa cười đâu, bọn họ đi vào thời điểm, láo vương phi chính méo ngưng quận chúa quỳnh vui, cười nói, nét nhắc tới phượng đại thiếu gia cùng sở tam thiếu gia, tổ mẫu tiểu ngưng nhi liền không khép miệng được, nói cho tổ mẫu, ngươi thích cái nào. Ngưng quận chúa đầy mặt phi hà, nói, ngưng nhi không cần lý tổ mẫu, liền sẽ treo gẹo ta. Lại nghe được bước chân, không ngừng nhà mình phụ vương cùng ca ca, còn có sở ly cùng minh lan, mặt nàng đang đỏ thấm, xấu hổ rậm chân chạy. hiển nhiên Là bị Ninh lão Vương Phi truyền thuyết tâm tư. Kiếp trước, ngưng quận chúa gả cho Phượng Đại Thiếu gia sinh một đôi nhi nữ. Nhưng nàng thấy quá ngưng quận chúa nhìn sở tam thiếu ra bóng dáng, trộm lấy khăn leo nước mắt tình hình. Có người hỏi nàng làm sao vậy, nàng nói gió cắt mê mắt. Như vậy cách nói, không ai hoài nghi. Nhưng lúc này nghe Ninh lão Vương Phi nói lời này, Minh Lan hơi hơi kinh ngạc, ngưng quận chúa nên sẽ không thích kỳ thật là sở tam thiếu ra đi. Cùng Phượng Đại Thiếu ra so sánh với, sở tam thiếu ra tính tình khiêu thoát chút Tiếng hồ nháo, ái trêu cả người, như vậy tính tình ở trưởng bối trong mắt kỳ thật cũng không thảo hỉ, cảm thấy không đủ ổn trọng, trên vai khiêng không dậy nổi sự. Chương 452 lời khai. Mà nhi nữ việc hôn nhân đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nếu là trưởng bối hiểu sai ý, cho rằng nàng thích vượng đại thiếu gia, thoáng lộ ra điểm khẩu phong, Lăng Hoa công chúa khẳng định sẽ phái người tới cửa cầu thân. Đến lúc đó việc hôn nhân nhất định liền không có đổi ý đường sống. Húng chi kiếp trước nàng cùng Phượng Đại Thiếu Gia vẫn là thánh chỉ tứ hôn. Phượng Đại Thiếu Gia cùng Sở Tam Thiếu Gia người đều thực hảo, nhưng nếu ngưng quận chúa gà cho Phượng Đại Thiếu Gia quá cũng không vui sướng, trong lòng cất giấu người khác, đối nàng, đối Phượng Đại Thiếu Gia đều không phải chuyện tốt. Kiếp trước, nàng gà cho triệu dực, cùng Phượng Đại Thiếu Gia còn có Sở Tam Thiếu Gia giao thoa đều không tính nhiều, đặc biệt Sở Tam Thiếu Gia luôn thích hủy đi Sở Ly Đài, nói chút nàng nghe không hiểu nói, cái gì lao thần cô nói, hẳn là phải nghe nay một đời Phượng đại thiếu gia cùng sở ly là hảo huynh đệ, sở tam thiếu gia càng là hắn yêu thương đệ đệ. Liên kiếp tiệu hoa như vậy sự đều làm, hắn một chút cũng chưa chắc cứ, có thể thấy được ở trong lòng hắn phân lượng chi trọng, liền tính là vì báo đáp sở ly ân tình, nàng cũng hy vọng bọn họ được đến hạnh phúc. Ninh Vương tiến lên, cười nói, ngưng nhi ra mặt mỏng, Lão Vương Phi còn tổng trêu gẹo nàng, quay đầu lại thật gả đi ra ngoài, ngài lại nên tưởng nàng. Ninh Lão Vương Phi cười nói, tưởng quy tưởng. Nưng nhi việc hôn nhân tổng nên nàng chính mình vừa lòng mới được, còn có thành nhi, cũng già đầu rồi, ly vương thế tử đều cưới vợ, hắn còn một chút âm tín đều không có, ngươi cũng không bỏ trong lòng. Ninh vương tắt nói, liền hắn này hôn không tiếc bộ dáng, làm hắn hiện tại cưới vợ, kia không phải thai họa nhân ra cô nương sao. Ninh vương thế tử bất mãn, ta nào hôn không tiếc. Ninh lão vương phi vây tay, cười từ ái nói, đến tổ mẫu nơi này tới, thành nhi thực hảo, ta xem ngươi cũng tưởng cưới vợ. Sửa ngày mai tổ mẫu cho ngươi chọn một cái bộ dáng tính tình đều tốt. Ninh vương thế tử tâm tắc. Tuy rằng Ninh lão vương phi vây tay, nhưng chiêu không phải hắn, là sở ly. Thấy sở ly bất động, Ninh lão vương phi nói, ngươi mặt làm sao vậy, mang mặt nạ, lại bị ngươi phụ vương đánh. Nói, lại chỉ trích Ninh vương, thành nhi liền tính phạm sai lầm, ngươi giáo hấn vài câu liền tính, đánh người không vả mặt, ngươi như thế nào làm người phụ vương. Ninh vương khỏe miệng chịu chịu. Ninh vương thế tử nghẹn cười đi lên trước Nói, tổ mẫu, đó là ly vương thế tử, ngài nhận sai tôn nhi. Ninh lão vương phi thượng tuổi, ánh mắt không được tốt, ly xa một chút liền thấy không rõ lắm. Kiếp trước ngưng quận chúa gả cho phượng đại thiếu ra không có bao lâu, ninh lão vương phi liền đã qua đời, ngưng quận chúa sớm gả chồng, vô cùng có khả năng là ninh vương phụ sợ giữ đạo hiếu chậm trễ nàng một năm. Ninh vương thế tử thấu tiến lên, kết quả càng tâm tắc, ninh lão vương phi vừa nghe hắn nói, cao hứng chiều sở ly vây tay, là hoàn nhi tới, tới. Đến bà thím nơi này tới ngồi Sở ly liền cất bước tiến lên Chờ gần, ninh lão vương phi liền thấy rõ Tuy rằng chỉ là mặt nạ Nàng nói, chỉ chấp mắt đã lớn như vậy rồi Ninh vương bất đắc dĩ Xua xua tay, trong phòng hầu hạ nhà hoàn bà tử liền đều lui xuống Hắn lúc này mới tiến lên Nhìn lao vương phi nói Lao vương phi, ly vương thế tử lần này tiến đến Là có chút lời nói muốn hỏi ngài Hỏi ta Ninh lão vương phi giật mình Hỏi ta cái gì Sở Ly liền mở cửa thấy thượng, hỏi: "Bà thím còn nhớ rõ mấy năm trước ta phụ vương cùng Mẫu phi Hòa Ly, ngài đi khuyên giải sự sao?" Ninh lão Vương phi nghĩ nghĩ, nói: "Còn không có quên." Ninh Vương còn tưởng rằng Sở Ly muốn hỏi chuyện gì đâu, nguyên lai là việc này, hắn cũng không quên à, là lão Vương phi đi khuyên giải, chẳng lẽ Ly Vương Hòa Ly Vương phi lại náo Hòa Ly? Liền chưa thấy qua như vậy thích Hòa Ly, đều Hòa Ly hai lần, còn đều không giải quyết được gì, còn Hòa Ly đâu?" Ninh Vương nghĩ như vậy, Ninh láo vương phi cũng là, nàng nói, ngươi phụ vương cùng mẫu phi lại nháo thượng. Sở ly trả lời, đảo cũng không tính, bọn họ lâu lâu liền nháo một hồi, không có thật đến hòa ly nông nỗi, ta chỉ là nghe nói lần trước ngài đi khuyên giải, là phụ vương tìm ngài đi, là thật sự. Ninh lão vương phi nói, ngươi phụ vương không cho ta nói. Ninh vương, không cho ngài lao nói, ngài nói thẳng lời này, không phải là là thừa nhận sao. Cứ nhiên là ly vương tìm láo vương phi đi khuyên giải, chưa thấy qua hắn như vậy. Quá không độ lượng điểm, đã có tâm hảo, vì sao không chủ động thoái nhượng một bước đâu, còn trộm tìm người cho hắn đệ bậc thang đi, mới theo cây thang đi xuống bò, mặt trong mặt ngoài đều có, hiện tại nhi tử đều đã biết, xem hắn còn có mặt mũi lại hòa ly vương phi hòa ly. Hắn như thế nào như vậy muốn cười. Sở ly đỡ chán. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật biết, vẫn là khó tránh khỏi nhiều một chán hát tuyến. Như vậy mất mặt sự phụ vương cũng làm được, đều không nghĩ nói nhận thức hắn. Nhưng vì mẫu phi không hề bị khí, sở ly cũng bất cứ giá nào, hắn nhìn Lão Vương phi nói, là phụ vương tìm ngài khuyên giải sự, ta đã sớm biết, tìm ngài chỉ là chứng thực, ngài không tính vi phạm đối phụ vương hứa hẹn. Ninh Lão Vương phi cười, vi phạm cũng không có việc gì, ta một phên tuổi, người phụ vương liền tính đã biết, còn có thể lấy ta thế nào. Ninh Lão Vương phi lời này cũng coi như là không có sợ hãi, nhưng Ninh Vương đi phía trước đi một bước, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Ly vương khẳng định sẽ không đối ngài lao bất kính, nhưng ngài đừng quên còn có nhi tự A Nhưng Ninh lão vương phi giả cả mắt mở, cũng không thể tưởng được như vậy nhiều. Mà Ninh vương đi phía trước một bước, vừa lúc đâm sở ly họng súng thượng, bà thím tuổi già, này phân lời chứng, còn làm phiền vương thúc viết hay Lời khai. Ninh vương cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. Chỉ có phạm nhân mới muốn lời khai à, đương nhiên, Ninh lão vương phi không phải phạm nhân, ly vương mới là Sở ly cũng không sợ mất mặt, nói không có giấy trắng mực đen, phụ vương sẽ không thừa nhận. Ninh vương tả nhà mình nhi tử giống nhau, tuy rằng bất hảo chút, nhưng tốt xấu không dám người ở bên ngoài trước mặt ném hắn mặt. kia vui mừng ánh mắt, nét ninh vương thế tử trong lòng cùng lau mật dường như ngọt ta, không hiểu ra sao ăn một cái hốt sự liền bức ở sau đầu, ân về sau còn phải thỉnh ly vương thế tử thưởng tới trong vương phủ ngồi ngồi, không thể so một so, phụ vương liền không biết hắn cái này làm nhi tử có bao nhiêu hiếu thuận. Hắn muốn càng hiếu thuận một chút, ninh vương thế tử nói, ta tới viết đi. Sở Ly cự tuyệt, lý do dứt khoát lưu loát, người phân lượng không đủ. Ninh Vương Thế Tử Ninh Vương đầu đại, còn có thể thế nào, Ly Vương Thế Tử có việc muốn nhờ, hắn có thể không bán hắn này tình cảm sao, liền phân phó nha hoàn nói, lấy giấy và bút một tới. Thức mau, Ninh Vương liền đem lời chứng viết, làm Ninh lão Vương phi ấn dấu tay. Lời chứng nơi tay, sở Ly có loại dương mi thổ khí, từ đây Ly Vương phủ ta nói một, lại không ai dám nói nhị cảm giác, đem lời chứng Sở ly Triều ninh vương chắp tay thi lễ, tạ vương thúc, bà thím đối ly vương phủ lân tình, ta sẽ không quên, về sau có ích lợi gì đến ta địa phương, vương thúc cứ việc mở miệng. Ninh vương thư thái, có ly vương thế tử hứa hẹn, chẳng sợ về sau bị ly vương tìm điểm xóa, xuyên vài lần dày nhỏ, cũng đáng. Chương 453 loát bình, cầm lời chứng, xong xuôi chính sự, Minh Lan lúc này mới tiến lên cấp ninh lao vương phi chào hỏi, ninh lão vương phi thích Minh Lan thích không được, tặng Minh Lan một bộ đồ trang sức làm lễ gặp mặt. Tiểu tọa một lát, canh giờ không còn sớm, sở ly liền cùng Minh Lan cao tử. Ra cửa, liền cùng ngưng quận chúa đụng phải, Minh Lan có tâm đơn độc cùng nàng liêu hai câu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn. Tuy rằng ngưng quận chúa có khả năng thích sở tam thiếu ra, nhưng nàng không biết sở tam thiếu ra có thích hay không ngưng quận chúa à. Việc này đến nói bóng nói gió lúc sau mới có thể hỏi, húng chi nàng cùng ngưng quận chúa còn không thân, tùy tiện hỏi nhân ra có thích hay không sở tam thiếu ra quá thất lễ. Chờ Minh Lan cùng sở ly đi rồi. Ngưng quận chúa trong lòng như là miêu cào dường như, ly vương thế tử phi rõ ràng là có chuyện cùng nàng nói, lại muốn nói lại thôi, nàng tưởng cùng nàng nói cái gì đâu. Lên xe ngựa, Minh Lan liền nói, không nghĩ tới ngươi là tới bắt phụ vương được điểm. Sở ly đem nàng ôm vào trong ngực, nói, này con may mà ngươi, nếu không ta căn bản là đoán không được. Nếu nói phía trước Minh Lan nói làm hắn nửa tin nửa ngờ, kia hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, phụ vương thích mẫu phi bằng không hắn không có khả năng nắm hắn đánh người điểm này việc nhỏ không bỏ, Khang khăng dẫn hắn hồi vương phủ. Phu vương rất rõ ràng, Mẫu phi luyến tiếp hắn, chỉ cần hắn hồi vương phủ, Mẫu phi khẳng định sẽ tới cửa tìm hắn muốn người. Hai bên rằng có không giới, lúc này lại đến một hai cái hòa giải, Mẫu phi vì hắn khẳng định sẽ hủy khuất cầu toàn, kia mục đích của hắn liền đạt tới. Sở Ly thậm chí hoài nghi lần đầu tiên hòa ly thời điểm, Vương gia liền luyến tiếp vương phi. Lấy vương gia tính tình, hắn có thể không màng lao vương gia phản đối. Khang Khang cùng Vương phi Hòa Ly, lại như thế nào sẽ vì một cái còn không có xuất thế hài tử đi chịu đòn nhận tội. Liên tính thật Hòa Ly, lấy trong bụng thai nhi là Ly Vương phủ huyết mạch vì từ tiếp hồi phủ, sở ra không thể không cho. Hắn muốn thật không đi, lão Vương gia cũng không có khả năng thật đem hắn đánh chết, cuối cùng vẫn là chính hắn thoái nhượng. Chỉ là bởi vì lão Vương gia hoành ở phía trước, ai đều cho rằng hắn là bị buộc bất đắc dĩ, nếu không phải Minh là nói, hắn tuyệt kế sẽ không hướng này phía trên tưởng. Tang thật đúng là thâm. Thích mẫu phi lại không phải cái gì nhận không ra người sự, đến nỗi như vậy cất giấu sao. Nhiều năm như vậy, một câu mẫu phi thế gả tới vương phủ, là mẫu phi bị nhiều năm như vậy khí, hiện tại có nảy phân lời chứng. Nửa đời sau liền chờ bị mẫu phi chế nhạo đi. Nhìn sở ly đáy mắt quang mang, Minh Lan liền cảm thấy vương phi sinh cái hảo nhi tử, nhưng trong lòng có chút đồng tình vương ra, bất quá nảy giống như đều là hắn tự làm tự chịu. Tuy rằng năm đó vương ra hai mắt mù, vợ cả bị người cấp thay đổi, hắn thử quỷ khuất. Nhưng Vương Phi không bị có sao. Nàng có rất tốt nghiên hoa, bó lớn lựa chọn, chỉ vì nhà ngoại có sở cầu, nàng liền phải thay người thượng tiệu hoa, gả cho một cái có khả năng mù cả đời người, nàng mới là bị thương tổn lớn nhất kia một cái. Cho nên năm đó Vương Phi từ triệu gia xuất giá, nhưng là hòa ly lúc sau, nàng không có hồi triệu gia, mà là sở gia. Triệu gia cấp không được nàng phù hộ, thông tuệ như nàng lại như thế nào sẽ không biết. Nếu năm đó triệu hoàng hậu thật là cùng người tư thông, hai hài tử mới không thể xuất giá, kia vương phi thế gả, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cùng ủy khuất liền quá không đáng. Không ai hẳn là vì nàng người không biết xấu hổ trả giá cả đời. Triệu ra như thế yêu cầu, ra mặt so tường thành con muốn hậu, vổng sưng thơ lễ gia truyền. Nghĩ đến kiếp trước, trộm đổi hài tử, làm nàng tiếp cô âm lan hồi phủ, làm triệu yên gả cho triệu rực làm hoàng hậu, như thế đủ loại, dơ bẩn đến cực điểm, tuyệt đối cùng nàng đoán giống nhau. Hiện tại hảo, sự tình quan vương phi. Sở Ly khẳng định sẽ cùng triệu gia làm thượng, nàng ở một bên giúp một chút, tuyệt đối có thể xử lý triệu gia. Nghĩ đến triệu gia nhà cao cửa rộng khuynh đảo, mộng đẹp không hề, Minh Lan liền sung sướng lên. Sở Ly cũng không biết nàng ở nhà cái gì, tuy rằng hắn cũng thật cao hứng, hắn nói, ta thấy ngươi mới vừa rồi muốn nói lại tôi ngươi tính toán cùng ngưng quận chúa nói cái gì. Minh Lan nhìn hắn, nói, ta tính toán hỏi một chút ngưng quận chúa là thích sở tam thiếu gia vẫn là phượng đại thiếu gia. Sở Ly ngạc nhiên bật cười. Khó trách cuối cùng không hỏi xuất khẩu, nếu là thật hỏi, liền quá đường đột, biết Minh Lan không phải như vậy bắt quái người, hắn hỏi, như thế nào lòng hiếu kỳ như vậy trọng. Minh Lan nhìn hắn, nói, bất quá ta hiện tại càng tò mò sở tam thiếu gia cùng phượng đại thiếu gia có thích hay không nàng. Sở ly đỡ chán. Minh Lan lại hỏi hắn nói, sở tam thiếu gia là ngươi đệ đệ, ngươi biết hắn thích ngừng quận chúa sao. Ta mặc kệ hắn những việc này sở ly cười nói, trung thân đại sự, nên chính mình phụ trách, mà không phải người khác tác hợp. Hắn thích cái dạng gì cô nương người khác như thế nào sẽ biết. Minh Lan lại không tính toán cứ như vậy tính, nói, nếu không ngươi hỏi một chút hắn. Sở ly. Hắn nhìn Minh Lan đôi mắt, thấy nàng là nghiêm túc, đều không phải là là nói giỡn, liền nói, hảo, thấy hắn, ta hỏi một chút. Dọc theo đường đi câu được câu không trò chuyện, liền hồi vương phủ. Mới vừa tiến nội viện, ám vệ liền lệ ra tới, ở sở ly bên thai bẩm báo vài câu. Minh Lan ly gần, nghe được mấy chữ. Viên phòng. Hòa Ly. Bởi vì nàng cùng sở Ly không có viên phòng, Vương gia cùng Vương Phi lại xảo đi lên. Minh Lan hết trô nói rồi, này cũng có thể xảo lên. Bọn họ không viên phòng, luận quan hệ đảo so với bọn hắn làm mười mấy năm phu thê còn muốn hảo. Minh Lan không biết khắp khẩu trải qua, Vương Phi hỏi Vương gia như thế nào không có giáo sở Ly như thế nào viên phòng. Vương gia tắc hỏi nàng vì cái gì không giáo. Ơn, hắn cho rằng nàng dạy, nàng cho rằng hắn dạy, cuối cùng vừa hỏi, ai cũng chưa giáo, lại sau đó. Liền cho nhau trốn tránh trách nhiệm, lại sau đó liền xảo đi lên, một xảo tất để hòa ly. Sở ly sớm thói quen, bởi vì hắn không viên phòng xảo lên xem như đại sự, có đôi khi làm cho người mặt xảo lên, người cũng không biết như thế nào liền đầm ý, lại sau đó, người cho rằng bọn họ sẽ càng xảo càng lớn thời điểm, bọn họ lại hòa hảo. Xảo ngươi hoài nghi nhân sinh. Sở ly mang Minh Lan đi hải đường nguyện, Minh Lan không nghĩ đi, vạn nhất bị hỏi viên phòng sự, nàng như thế nào trả lời. Sở ly lại không có cho nàng trốn tránh cơ hội. Hải đường trong viện, vào nhà liền cảm giác được không khí không đúng, ai cũng không nói lời nào, bọn nha hoàn đều đại khí không dám ra, nếu không phải thấy đều ngồi ở chỗ kia, thật hoài nghi trong phòng không ai. Sở ly tiến lên, vương phi trên mặt sắc lạnh đi vài phần, ôn hòa nói, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Sở ly cười nói, đi làm kiện việc nhỏ, chỉ hoãn chút thời gian, đúng rồi, vê đúc vê đút về đúc. Nơi này có phân tin là cho phụ vương. Nói, hắn tử trong lòng ngực móc ra một chương giấy tới, đúng là phía trước ninh vương tự tay viết kia một phần. Nha hoàng tiếp, đưa cho vương ra. Vương ra còn vẻ mặt không tình nguyện tiếp nhận, chờ nhìn đến tin thượng chút cái gì, trên mặt kia sởi nghiêm túc liền bằng không được, hắn tay lung tung một xoa, sau đó, sở ly lại lấy ra mặt khác một phần. Vương ra vốn định dùng nội lực đem tin cấp chấn thành một phấn, nhưng nhìn đến sở ly trong tay còn có, hắn liền đánh mất này ý niệm, chậm rãi cấp loa bình. sở ly ngồi xuống Đem tin lấy ra tới, điệp hảo, sau đó lại bên người cất giấu nói, nghe ám vệ nói, phụ vương cùng mẫu phi lại xảo đi lên. Vương ra liếc hắn nói, ta và người mẫu phi hảo đâu, về sau mọi chuyện đều sẽ nhường ngươi mẫu phi, nàng nói một, ta tuyệt không nói nhị. Hắn vừa nói xong, vương phi liền nhìn hắn, hỏi, uống lột thuốc. Vương ra, chương 454 là hố. Nhưng còn không phải là uống lột thuốc, vẫn là nhi tử ngạnh đưa cho hắn ăn. Bình thường hai ngày một tiểu xảo. Ba ngày một đại xảo, hiện tại cư nhiên một sửa thái độ bình thường, phải đối nàng nói gì nghe nấy, đừng nói Vương Phi giật mình, chính là trong phòng nhà hoàn bà tử cái nào không khiếp sợ a Nhưng Vương Giang nghịch chuyển thái độ thực rõ ràng cùng thế tử ra cho hắn lá thư kia có quan hệ. Kia tin thượng khẳng định có cái gì nhược điểm, bằng không Vương Giang sao có thể đột nhiên nói nói như vậy đâu. Bọn nhà hoàn một đám đều nhìn chầm chầm Sở Ly. Sở Ly mang trà lên, yêu nhã mười phần uống lên hai khẩu, sau đó Vương nói, không có việc gì ta liền đi về trước. Vương Phi như mày, nói, ngươi trước đừng đi. Việc này không biết rõ ràng, nàng không cam lòng. Nàng nhìn Vương ra, nói, ngươi không phải nói ta nói một, ngươi không nói nhị sao, tin cho ta xem. Vương ra, thật là cho nàng ba phần nhan sắc, còn không có bắt được tay, phường nhuẩm đã khai hảo. Lời này hắn có thể thu hồi tới sao. Minh Lan đứng ở một bên nhìn Vương ra vẻ mặt buồn bực, không biết làm sao bây giờ tốt sắc mặt, suýt nữa nghẹn ra nội thường tới. Nàng hảo muốn cười, Thật sự mau không nín được. Làm cho như vậy nhiều nha hoàn mặt lời nói, mọi người đều nghe rõ ràng, Vương Phi để như vậy yêu cầu, hắn không có lý do gì cự tuyệt, nếu không chính là ba hoa chích trẻ, chính mình đánh chính mình mặt. Nhưng nếu là cấp Vương Phi nhìn, kia hắn mới vừa rồi còn có nói câu nói kia tất yếu sao. Hắn còn không phải là sợ sở ly cấp Vương Phi thấy, Vương Phi biết bọn họ năm đó hỏa hảo là hắn chủ động, mặt trong mặt ngoài đều mất hết, về sau còn như thế nào trấn Phu cương, lan truyền đi ra ngoài, còn không bị người cười chết ta. Tuy rằng không để bụng thanh danh, nhưng không phải cái gì thanh danh đều không để bụng. Vương gia nhìn Vương Phi, gia vẻ Trấn định nói, triều đình cơ mật, ngươi cũng phải nhìn. Hậu cũng không được tham gia vào chính sự, nội trạch cũng giống nhau, là không được hỏi đến trên triều đình sự, đặc biệt là văn kiện bí mật. Nhưng Vương Phi lại như vậy hảo lừa gạt sao. Sở ly cực nhỏ quản trên triều đình sự, liền tính quản một chút, cũng không có gì không thể đối nàng nói, chẳng lẽ nàng còn sẽ hành thích vua đoạt quyền không thành Liền tính đem Ngọc Tỷ Phủng đến nàng trước mặt, nàng đều lười đến nhiều xem một cái. Vương Phi nhàn nhạt nói, thân thiếp nhưng thật ra tò mò, cái dạng gì triều đỉnh cơ mật, muốn Vương ra mọi chuyện đường ta, cái gì đều nghe ta. Ấn, xem Vương ra cùng Vương Phi đấu chi đấu võ mồm vẫn là rất thú vị. Bất quá Vương ra lúc này là rất hô đi, Vương Phi liền đứng ở hố bên ngoài trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nhân tiện bắt hai buồn nước lạnh làm hắn thanh tỉnh một chút. Hắn Vương Phi không có như vậy hảo lừa gạt, đấu nhiều năm như vậy cũng đừng nghĩ nàng có như vậy dễ nói chuyện. "Này không, vương gia bị buộc bất đắc dĩ." Quay đầu nhìn Sở Ly. Kia lực sát thương cực cường ánh mắt, Phàn Phất đang nói tiểu tử ngươi thần thông quảng đại, liền hắn năm đó tìm Linh lão vương phi ra mặt hòa giải sự đều biết, hảo hảo nghị cách bãi bình ngươi mẫu phi, ta nếu là thật cùng nàng hòa ly, ngươi họ Tiêu cũng vô pháp đi Sở ra làm đại thiếu gia, ở trong tay ta, ngươi tiểu tâm ước lượng một chút hậu quả. "Việc này tiêu, sau này chúng ta phụ tử nước giếng không phạm nước có việc hảo thương lượng." Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhi tử uy hiếp thân cha, Minh Lan là đầu một hồi thấy. Thân cha uy hiếp thân nhi tử, càng là chưa từng nghe thấy, này muốn ở nhà khác, đỉnh đầu bất hiếu mụ khấu hạ tới, cổ đều có thể cho người vặn gãy. Sở ly một chút đều không sợ, nhìn vương phi, đem trong lòng ngực lá thư kia móc ra tới, vương ra thấy đôi mắt đều thẳng, người dám. Sở ly đạm đạm cười, kia tuyệt mỹ tươi cười cùng vương phi giống bảy thành, dám làm liền dám đảm đương Này không phải phụ vương dạy ta đạo lý làm người sao. Lại một hố to. Từ đáy hố đều vọng không đến thiên, để lại cho vương ra chỉ có hai chữ. Tuyệt vọng. Sở ly đem tin đưa đến vương phi trong tay, vương phi tửa hồ rất sợ vương gia động thủ đoạn, trực tiếp đứng dậy. Trinh mụ mụ cảm thấy không chuyện tốt, xua xua tay, làm trong phòng bọn nhà hoàn đều lui ra ngoài, chỉ để lại nàng một người ở một bên hầu hạ. Như vậy nơi trốn thay người suy nghĩ, Minh Lan thật sự rất khó hoài nghi nàng đối vương phi có nhị tâm. Thả hãy chờ xem, tạm thời còn không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc kiếp trước Vương Phi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không phải thân cận người, vô pháp xuống tay. Nhìn lá thư kêu đến Vương Phi trong tay, Vương ra ngồi ở chỗ kia, không có nói một không hai, vung tay một hồ, kinh đô đều phải run run lên khí thế, phản phất một con đợi làm thị sân dương. Xem chua sót lòng người, vừa muốn cười. Vương Phi có Vương ra xem tin, quét vài lần lúc sau, mày đẹp ninh ở cùng nhau. Mà vương ra thì tại trở vương phi mắng hắn không biết xấu hổ, rõ ràng muốn hòa ly chính là hắn, cuối cùng hòa hảo vẫn là hắn, dù sao đều là hắn, lợi hại như vậy, sao không dứt khoát trực tiếp trời cao. Kết quả nhất đẳng lại chờ chờ trở về một câu, nhát gan sợ chết. Vương ra tuyệt vọng trên mặt ngốc, hắn làm ninh lão vương phi ra mặt khuyên giải một chuyện cùng nhát gan sợ chết bốn chữ 8 gậy che đều đánh không, vì cái gì vương phi nói như vậy hắn. Chính khó hiểu đâu, liền nghe sở ly nhàn nhạt nói. Phụ vương cùng mẫu phi hòa ly quá hai lần, cái gọi là sự bất quá tam, ta tìm vô cấu đại sư tính một quẻ, nếu lại hòa ly, không ra nửa năm, phụ vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mẫu phi cũng sống không quá 3 năm, như vậy sự đương nhiên là thà rằng tin này có, không thể tin này vô, ta tạm thời còn không có tưởng kế thừa vương vị tính toán. ân mặt nguy ném, áo trong tốt xấu còn cho hắn lưu trữ. Vương ra không nhẹ không nặng tà sở ly liếc mắt một cái, mới đôi vương phi nói. Về sau không cần cũng không có việc gì tìm ta hòa ly Để ra ta cũng sẽ không hòa ly Đến nỗi cuốn tay nải chạy lấy người Ta muốn đi theo sở đại tướng quân phụ trụ Hắn phải dọn đi biên quan ăn gió cát Nói này một câu Vương ra hoanh người Này nửa tháng Người hảo hảo bồi thế tử phi nơi nơi đi dạo Ta và người mẫu phi xảo nhiều năm như vậy Chờ lát nữa phải hảo hảo tâm sự Các người đi về trước đi Vương phi phà đám nói Ai muốn cùng người hảo hảo nói chuyện thiếm Ra hải đường viện Minh Lan nói Sở Ly là bội phục ngũ thể đầu điện. hai tờ giấy kinh sợ trụ vương ra, lại bảo vệ hắn thể diện, muốn một phần hứa hẹn, hắn trước mặt mọi người lên tiếng, về sau liền không cần lo lắng hắn cùng vương phi Hòa Ly. Hòa Ly nửa năm tức chết lời đồn đãi, Lan truyền khai, đối với vương gia cùng vương phi xảo mười mấy năm đột nhiên hòa hảo cũng sẽ không quá đột đột. Rốt cuộc người đều sợ chết, liền tính quay đầu lại xảo túi bùi Hòa Ly, chờ mọi người đều bình tĩnh lại, kia tờ giấy liền cho vương gia một cái 10 phần lý do đem vương phi tiếp hồi phủ. Rốt cuộc đoán mệnh việc, trước nay đều là thà rằng tin này có không thể tin này vô, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, vương gia khả năng đã sớm tưởng cùng vương phi Hòa Hảo, chỉ là ngại với mặt mũi, hơn nữa vương phi không phản ứng, liền thành cũng không có việc gì liền cãi nhau. Hiện giờ, Sở Ly cho hắn một cái hợp tình hợp lý đến có thể đánh bạc mặt dán vương phi Hòa Hảo lý do. Nay quả thực chính là nhị thập tứ hiếu hảo nhi tự a. Minh Lan sùng bái ánh mắt, Sở Ly thực hưởng thụ, hắn cười nói: Phụ vương cùng mẫu phi đều sẽ không hòa ly, suy nghĩ của ngươi còn không có thay đổi. Minh Lan ánh mắt trệ trụ, nàng nói, này không phải một chuyện được chứ, ngươi cũng sẽ không chết. kia nhưng chưa chắc. Minh Lan biểu môi, thiếu lừa nàng, hiện tại vô cấu đại sư đoán mệnh, nàng cũng không tin, ai biết là thật tính vẫn là giả tính. chương 455 tạm thương. Tuy rằng kia phong có quan hệ hòa ly đoán mệnh tin biết đến người không nhiều lắm, nhưng vẫn là thực mau liền chuyển khắp vương phủ. Minh Lan cùng sở ly đi rồi. Bọn nha hoàn liền vào nhà, nhìn đến Vương gia tìm Vương phi nói chuyện, Vương phi lạnh lẽo, hắn một chút đều không tức giận, chỉ cảm thấy Thái Dương thật sự đánh phía Tây ra tới. Vương phi chịu không nổi bọn nha hoàn kinh ngạc ánh mắt, không nín được liền nói lá thư kêu có thể là Sở Ly Biệu đặt ra tới, không phải thật sự, làm hắn đừng tin. Vương gia trở về một câu, vạn nhất là thật sự đâu, người ta còn có quá nhiều sự không có làm, đánh cuộc không nổi. Bọn nha hoàn nghe được cẩn thận, đem Vương gia cùng Vương phi nói sâu chỗ lên. Thực mau liền đoán ra hòa ly du quan vương ra cùng vương phi tánh mạng. Lại sau đó, trong phủ liền truyền khai. Lại nói, Minh Lan cùng sở ly, còn không có trở lại cẩm hoa hiên, liền có nhà hoàn lại đây thỉnh bọn họ đi trường huy viện. Đến nỗi đi làm cái gì, thực hiện nhân a đau một ngày một đêm, lão vương phi khiêng không được, mặc kệ có phải hay không thật trúng độc, nàng đều tưởng thử một lần. Sở ly tâm tình hảo, Minh Lan cũng không có bụng đau, lúc này trang bệnh liền có vẻ quá cố tình chút, liền cùng đi thấy lao vương phi. Mới một ngày không gặp, Lao Vương Phi sắc mặt tái nhận rất nhiều, cảm giác tóc đều bạc hết mấy chục ăn. Tiến vào sau, Minh Lan thấy kinh ngạc nói, Lao Vương Phi như thế nào bệnh như vậy nghiêm trọng, một chút cũng chưa chuyển biến tốt đẹp sao. Tam Thái Thái hốc mắt thường đỏ, vừa thấy chính là cái hiếu thuận con dâu, nói, cha không ra nguyên nhân bệnh, chỉ Vương Lão Thái y đi nói một câu có thể là trúng độc, còn không biết Lao Vương Phi này một bệnh muốn tới khi nào mới có thể hảo. Minh Lan tâm cũng nắm lên, nói, kia làm sao bây giờ? Hôm qua phụ vương tìm tướng công lấy giải dược, trong tay hắn vừa lúc đã không có, mới nhất đưa tới cũng muốn đến ngày mai. kia một tiếng tướng công, sở ly cả người lỗ chân lông đều thư giãn, tâm tình không cần quá hảo. Tam thái thái vốn đang không ôm cái gì hy vọng, Minh Lan như vậy vừa nói, trên mặt nàng liền mang cười, nói, vương ra cũng thật là, muốn tới giải dược, cũng không trước cùng lao vương phi nói một tiếng, còn đem các ngươi tìm tới, tuy rằng ngày mai mới có thể đưa đến, nhưng tổng so không có hảo. sở ly nhàn nhạt nói Ta làm ám vệ đi tiếp ứng, hy vọng sáng mai có thể mang về phủ. Tam thái thái thuận thế leo lên, nói, trường huy viện đều có thể bị người hạ độc, này vương phủ đái cũng không yên phận, kia thuốc giải độc nhiều cấp lao vương phi lưu một lọ từ đi. Thật là ngươi lui một bước, nàng tiến một thức à, sở ly cười, thuốc giải độc hai vạn lượng một lọ, tam thẩm muốn thêm vào hiếu kính lao phu nhân nhiều ít bình, ta đều cho ngươi mua tới. Động động mồm mép hiếu thuận, ở trước mặt hắn vẫn là tỉnh tình đi. Như vậy quý, tam thái thái giật mình Minh Lan nói, mạng người là vô giá. Tam thái thái ánh mắt lạnh lùng, nơi này có nàng nói chuyện phân sao. Cố tình, việc này Minh Lan nhất có quyền lên tiếng, huyết là của nàng, nếu là nàng không đồng ý, bao nhiêu tiền một dọ huyết nàng đều không bán, giải không được độc cũng chỉ có thể chớ mắt chờ chết. Làm cho sở ly mặt cấp Minh Lan mặt lạnh xem, hắn nhưng không như vậy dễ nói chuyện, tam thẩm muốn nhiều ít bình. Như vậy quý, nàng một lọ đều không cần. Thật chúng độc, cũng không tin bọn họ thấy chết mà không cứu. Tam thái thái tiểu tâm tư, căn bản không thể gạt được minh lan, nàng không nghĩ bán huyết, nàng không thiếu kia phân tiền, nhưng là nàng không thể gặp các nàng như vậy đúng lý hợp tình chiếm tiện nghi thái độ, chính như nàng không có sợ hãi bộ ráng. Sở ly trong tay có giải trăm độc dược, vạn nhất hai chúng độc, hắn không có cấp giải dược đã chết, hắn không thể thiếu muốn chịu người chỉ trích. Dựa vào cái gì? Rõ ràng có thể mua một hai giọt huyết đặt ở bên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, thiên luyến tiếp kêu phân tiền, liền chỉ vào người khác xảy ra chuyện còn muốn trách người khác bọn họ lại không phải các nàng thân cha mẹ ruột quan hệ hảo liền tính nhưng các nàng quan hệ hảo sao ngày đó kính trà liền âm dương quái khí châm ngòi ly gián nàng nhưng không quên đâu không hảo minh nhằm vào tam thái thái minh lan xoay cái tiểu khúc cong 2 vạn lượng không tính quý thật đến yêu cầu giải dược thời điểm 10 vạn lượng đều sẽ mua vạn hạnh lao vương phi chung không phải kích độc nếu đúng vậy lời nói, căn bản là đợi không được giải dược đưa tới tướng công không ngại cùng phụ vương nói nói Mua một hai bình đặt ở công trung, lo trước khỏi họa sau này ai dùng, ai lại bổ. Một lọ là được. Sở ly ánh mắt hiện lên một mặt tán thưởng, còn muốn chút giật mình. Nàng cư nhiên không có đứng ở một bên xem náo nhiệt, mà là chủ động nói chuyện, xem ra nàng là thật sự tưởng từ diễn thành thật. Tam Thái Thái cười gợ một tiếng nói, như thế cái ý kiến hay. Tuy rằng nàng hạ quyết tâm không mua, ai cũng không làm gì được nàng, nhưng Minh Lan lời này cũng coi như là cho nàng một cái dưới bậc thang miễn cho sở ly nói nàng luyến tiếc lấy hai vạn lượng ra tới hiếu kính lao phu nhân. Việc này cứ như vậy giải quyết, lao vương phi đau đầu thực, xua xua tay, làm đại gia lui ra. Minh lan hành lễ cáo lui, kết quả còn không có xoay người đâu, bên ngoài bước nhanh đi vào tới một nha hoàn, vội vang nói, tam thái thái không hảo, nhị cô nương tạm bị thương vĩnh vương phủ duyệt châu con chúa. Tam thái thái nghe xong, may châm xuống, nói, mẫn nhị tạp thương duyệt châu con chúa. Sao có thể, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nha Hoàn vội trả lời, nhị cô nương cùng tam cô nương các nàng đi chùa Đại Thiền cấp lao Vương phi cầu phúc, thấy canh giờ thượng sớm, liền đi thiết Kiều chỗ. Kính trà ngày đó, nhị cô nương nghe xong thế tử phi cùng thế tử gia tương ngộ tình hình, cảm thấy quá mức vừa khéo, tùy tay ném cục đá cũng có thể tạp đến thế tử gia, có chút không tin, liền tùy tay ném một khối, nàng dồn hết sức lực ném, ai ngờ đến Duyệt Châu quận chúa ở thiết Kiều bên kia, vừa vặn tạp tới rồi nàng. Nghe Nha Hoàn miêu tả, Duyệt Châu quận chúa bị tạm có chút hẩm Lúc ấy người liền hôn mê bất tỉnh, chán thượng tất cả đều là huyết. Tam thái thái vừa nghe, trong lòng liền đổ một đoàn phát hỏa, xem Minh Lan ánh mắt mang theo lạnh lẽo Minh Lan vô ngữ, này quan nàng chuyện gì, nàng muốn nói từ thiết kiểu thượng nhảy xuống đi có thể trường sinh bất lão nàng nữ nhi có phải hay không cũng tính toán thử một lần, quăng ngã ra tốt xấu tới còn muốn nàng phụ trách không thành, vốn dĩ nàng không nghĩ nói cái gì, tam thái thái như vậy, cũng đừng quái nàng bỏ đá xuống giếng. Ta tùy tay một ném liền tạp tới rồi tướng công. Nặng nàng nên lấy làm cảnh rối mới là, vì cái gì không tin đâu, chuyện lớn như vậy, một phòng trưởng bối đều ở, ta không dám tùy tiện đặt người. Lúc ấy tướng công liền nói đầu tạp vượng vượng, hắn là người ta võ, còn như thế, duyệt châu quận chúa. Lao vương phi đầu càng đau, một cái hai cái đều như vậy không bất lo, chuyện tốt không học, không tốt sự hướng lên trên thấu, đều đừng nói nữa, còn không chạy nhanh đi vĩnh vương phủ nhìn xem duyệt châu quận chúa thương như thế nào. Chỉ mong đừng hủy dung mới hảo. Tam thái thái lòng nóng như lửa đốt, bất chấp thình an, Liền chạy nhanh đi rồi. Ra trường huy viện, sở ly đi ở đằng trước, không có cùng tới khi giống nhau liên lụy Minh Lan tay. Minh Lan còn tưởng rằng chính mình làm sai cái gì, ở phía sau tỉnh lại nửa ngày, thấy lạc hậu một mảng lớn, nàng không nín được hô. Huy, ngươi đi chậm một chút từ từ ta. Sở ly bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng, những mày nói, ngươi kêu ta cái gì. Thế tử ra, mới vừa rồi ở Lão Vương Phi chỗ đó, ngươi cũng không phải là như vậy kêu chương 456 chu sa. Minh Lan có chút mê mang, nàng tiêu cái gì, Bích Châu ở một bên nhắc nhở nói, tướng công. Minh Lan ngơ ngẩn, hiển nhiên, nàng chính mình cũng chưa phát hiện, nàng tiếp trước tiêu thói quen, mới vừa rồi không sửa đổi tới, hiện tại hắn như vậy, khẳng định là không cao hứng. Minh Lan thấp thanh âm nói, ta về sau đều không như vậy hô. Sở ly đỡ chán, hắn liền đoán được nàng là vô tình kêu, nữ nhân này quả nhiên buồn có thể, về sau đều phải như vậy kêu. Minh Lan đông nhiên ngừng đầu, chồm môi đã bị nhẹ quát hạ. Đến lúc trời chạng vạng, Minh Lan ở bên hồ sen nuôi cá, một phen cá thực giác, đưa tới trên dưới 100 chỉ cẩm lý tranh thực, Tứ Nhi tung tăng lại đây nói, biết Duyệt Châu quận chúa thương như thế nào. Thanh Thúy thanh âm khó nén một mạt hưng phấn, là cái thích ghi thủ tiểu nha hoàn. Lúc trước Minh Lan cùng Triệu Yên còn có Thanh Nhu công chúa ở trong cung sinh chút hiềm khích, Duyệt Châu quận chúa còn tới cửa cho các nàng hết giận, mượn con điểu một chuyện làm khó dễ nàng, Tứ Nhi còn nhớ rõ rất rõ ràng. Phạm La cùng nàng nghịch. Mấy cái trung tâm nha hoàn đều nhớ lao, hiện giờ duyệt châu quận chúa xui xẻo, các nàng cũng sẽ không đồng tình nàng. Thương rất nghiêm trọng. Tuyết lê hỏi. Tứ nhi gật đầu như đảo tỏi, nói là dùng nhiều ít bích tú cao đều khó tránh khỏi lưu xẻo. Thế nhưng như vậy nghiêm trọng. Bích tú cao chính là nàng biết đến tốt nhất đi vết xẻo dược. Đang nghĩ ngợi tới, Minh Lan một cái hát xì đánh, thân mình đi phía trước một ngưỡng, đắp ở đầu gối cá thực hợp với mâm đều rất vào hồ hoa sen. Một đêm ngủ ngon. Hôm sau Đó là trong cung mở tiệc chúc mừng Thái tử Hòa Ly Vương Thế tử đón dâu, đem Thái tử Phi Hòa Ly Vương Thế tử Phi giới thiệu cho chúng Hoàng thân quốc thích cùng với đủ loại quan lại nhận thức nhật tử. Đây là Minh Lan xuất giá sau tham gia cái thứ nhất cung yến, hơn nữa là vai chính chi nhất, cần thiết muốn thận trọng.